Thân mang vàng nhạt đạo bào nữ tử, bước chân lại là cực nhanh, trong lúc hành tẩu lẳng bạn chân tựa hồ không chạm đất mặt, hình như có một cô vô hình chi khí nâng, thân hình rất là linh động phiêu xuất. Thấy nữ tử kia tựa hồ không có chút nào chiều theo hắn thả chậm tốc độ ý tứ, Đỗ Phi Vân đành phải âm thầm vận khí hành vân bộ, theo sát tại nữ tử kia sau lưng. "Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta." "Đúng, còn chưa thỉnh giáo bạn tục danh." Từ đầu tới đuôi, nữ tử này từ đầu đến cuối không nói một lời, Đỗ Phi Vân đành phải trước tiên mở miệng tìm đề tài. Linh TV đang hành tàu tại phía trước Ninh Tuyết Vi cũng không quay đầu lại, tốc độ không thấy chút nào giảm bớt, thanh âm cũng là không mặn không nhạt. Nguyên bản Đỗ Phi Vân còn nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới Tiết Băng sự tình, bất quá, thấy Ninh Tuyết Vi sắc mặt băng lánh chỉ lo đi đường, hắn đành phải đem lời nói nuốt trở vào. Tại trong quần sơn bảy quấn tám ngoặt, đi tiến vào hơn 2 canh giờ, ước chừng hơn 200 dặm lộ trình, hai người tới một chỗ tĩnh mịch trong hẻm gốc. Trong hẻm núi linh khí nồng đậm, rơi nước bốc hơi cuồn cuộn, bốn phía cảnh tượng như ẩn như hiện, tựa như huyền cảnh chỉ thấy Ninh Tuyết vi đi tới một chỗ cự thạch trước, từ ống tay háo bên trong lấy ra một viên dài mảnh trạng ngọc giản, lấy nguyên lực quán thâu trong đó, ngọc giản kia lập tức phát ra mở mị sáng ngời. Sau đó nàng tại cự thạch trước, đạp trên huyền ảo linh động bộ pháp, thân ảnh chấp động ở giữa, vòng quanh ba thước phương viên tri địa xuyên tới xuyên lui mấy lần. Chợt, nàng đột nhiên dừng thân ảnh, lập tại nguyên chỗ, hiện ra nguyên lực quang hoa tay phải, đem ngọc giản kia đầu hàng cự thạch. Đề Đô Vân hơi cảm thấy giật mình một màn phát sinh, chỉ thấy bao khởi kia tại giữa bạch quang ngọc giản rơi vào trên đá lớn, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cự thạch kia vậy mà từ giữa đó tách ra, lộ ra một cánh cửa cửa hang. Trong cửa hang đen nhánh không có chút nào sáng ngời, thấy không rõ đến cùng sâu bao nhiêu, cũng không biết trong đó ra sao cảnh tượng. Ninh Tuyết Vi đi đầu cất bước bước vào cửa hang, Đỗ Phi Vân do dự nháy mắt, về sau cũng đi theo tiến vào cửa hang. Hai người tiến vào trong động, chỗ cửa hang cự thạch liền chậm rãi khép lại, kia bóng ánh ngọc giản lại trống rông xuất hiện, bị Ninh Tuyết Vi đưa tay thu hồi. Nàng cầm trong tay ngọc giản Quán thâu một tia nguyên lực, Ngọc Giản kia liền tạn mát ra ôn nhuận ánh sáng màu trắng, chiếu sáng hai người quanh thân ba trượng phương viên, sung làm chiếu sáng. Lúc này, Đỗ Phi Vân mới nhìn rõ, nơi này là một đầu hành lang rất dài, sâu không thấy đấy không biết thông tới đâu. Đi theo Ninh Tuyết Vi bước chân, Đỗ Phi Vân ở trong hành lang liên tục hành tàu ước chừng một canh giờ, lúc này mới thấy một tia ánh sáng. Cái này hành lang có chút chật hẹp, khó khăn lắm dung nạp ba người song hành, lại một đường đều là hướng lên. Đỗ Phi Vân ở trong lòng âm thầm phòng đoán Cái này hành lang khả năng chính là thông hướng Na dấu Tuyết đỉnh băng thầm nghĩ. Quả nhiên, khi Đỗ Phi Vân theo Ninh Tuyết Vi đi ra cửa động, trước mặt trình lình sáng sủa, thấy rõ quanh thân tình cảnh lúc, trong lòng lập tức xác định, mình bây giờ chính bản thân chô dấu Tuyết đỉnh băng đỉnh núi. Tên như ý nghĩa, dấu Tuyết đỉnh băng tự nhiên là một ngọn núi. Ngọn núi này trừng gần hai cao 2000 trượng, thế núi dốc đứng, vết núi treo leo đông đảo. Nhất làm cho Đỗ Phi Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cả ngọn núi bên trên bao trùm lấy trắng ngần mịt tuyết, rất nhiều nơi còn treo tảng băng. Nhiệt độ không khí thấp tựa như khốc hàn ngày đông giá rét. Đổi lại là người bình thường, ở ngọn núi này bên trong ngốc hơn nửa ngày liền sẽ bị đông thành băng cặn bã. Cũng may mắn Đỗ Phi Vân trên thân có pháp y bảo hộ, tự động tản ra từng tia từng tia ôn nhuận khí tức, cái này mới không tới mức cóng đến run rẩy. Hắn nhớ rõ ràng, lúc này hay là hạ kết thúc, cho dù trong núi nhiệt độ thấp, lại cũng không đến nỗi băng tiên kết địa. Hắn lại ngắm nhìn bốn phía, trông thấy bốn phía nơi xa giấu ở trong ngây mù sơn mạch, cũng không phải là băng tuyết bao trùm, giờ mới hiểu được tới Ngọn núi này tất nhiên có điểm đặc biệt. Nếu không phải là sơn phong bên trong có dị bảo tồn tại, liền khẳng định là có cao nhân bày ra pháp trận cải biến cái này cả ngọn núi khí hậu nhiệt độ. Nếu là cái sau, kia cao người thủ đoạn cũng thực tế là khủng bố, quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Trên ngọn núi, khắp nơi bao chùm lấy sạch sẽ không tí vết bạch tuyết, mấy cái bàn đá xanh lắt thành đại đạo thẳng tắp thông hướng đỉnh núi. Từ chỗ giữa sơn núi đến đỉnh núi, thưa thất điểm suýt lấy trên trăm cái phòng ốc đỉnh viện, ẩn ẩn có bóng người đi lại. Linh Tuyết vi xe nhẹ đường quen trên đại đạo tung hoành sen kẻ. Một đường đi lên, Đỗ Phi Vân đành phải không nói một lời đổi theo. Cùng lúc đó, dần dần tiếp cận đỉnh núi chỗ kia rộng lớn nhất huy Hoàng viện là lúc, Đỗ Phi Vân mới phát hiện, dọc theo con đường này núi mà đến, gặp phải cơ hồ đều là nữ tu sĩ, không, có một cái nam tu sĩ. Mà lại, những cái kia nữ tu sĩ phần lớn đều cùng Linh Tuyết vì không sai biệt lắm, sắc mặt bình tĩnh băng hàn, nghiêm túc thận trọng, thần thái thận trọng mà lạnh lùng. Rốt cục đi tới đỉnh núi, vừa mắt nhìn thấy chính là một chỗ cực kỳ khoáng đạt đất quảng trường. Quảng trường về sau, là một cái băng tuyết gọn giữa cung điện, phòng ốc lân thứ chất xo, so, chập trùng tinh tế, rất là đoàn trang khí quyển. Đây là địa phương nào? Trên thực tế, Đỗ Phi Vân trong lòng đã có một tia phỏng đoán, chỉ là không được đến xác nhận thôi. Băng Tuyết Cung. Ninh Tuyết Vi thanh âm hoàn toàn như trước đây réo rắt, trả lời cũng là đơn giản ngay thẳng, tuyệt không chịu lãng phí mảy may ngôn ngữ. Quảng Trương có mấy đợt đi ngang qua tu nữ trẻ sĩ, đều là trên mặt cùng kính hướng Ninh Tuyết Vi chào hỏi, lại tiếp tục đem nghi hoặc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đỗ Phi Vân, chỉ nhìn phải Đỗ Phi Vân không hiểu thấu. Một đường này đi tới, cơ hồ mỗi một cái nhìn thấy Đô Phi Vân nữ tu sĩ, đều là sắc mặt quái dị, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nguyên bản Đô Phi Vân trong lòng có chút không hiểu, nhưng là thấy đến dấu tuyết băng trên đỉnh tất cả đều là nữ tu sĩ, duy chỉ có hắn một cái nam tu sĩ lúc, trong lòng ẩn ẩn có chút minh bạch. Ninh Tuyết Vi cất bước đi qua quảng trường, đi tới kia cao lớn rộng lớn trước đại điện, đi ra phía trước cùng đại điện bên trong phòng thủ nữ tu sĩ thấp giọng trò chuyện vài câu, lúc này mới trở lại Đỗ bên người, mở miệng nói ra, "Đi theo ta." Sau đó, Đỗ Phi Vân lại cùng Ninh Tuyết Vi xuyên qua đại điện, đi tới một chỗ yên tĩnh độc đáo đỉnh viện, đi đến một chỗ thanh nguy băng tuyết phòng ốc trước, đối cửa phòng xoay người thở dài hành lễ, cao giọng mở miệng thông báo. "Băng sư tỷ, Tuyết Vi đến đây cầu kiến." Kia lấy khối băng đắp lên phòng ốc rất là óng ánh sáng long lanh, lại không cách nào nhìn thấy trong đó cảnh tượng, ngược lại là có mấy phân huyền diệu. Ninh Tuyết Vi thoại âm rơi xuống về sau, sau một lúc lâu, kia trong phòng chuyển ra một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo một tia nghi hoặc. "Tuyết Vi ngươi không phải đi phía sau núi hái thuốc sao?" Vì sao lại lộn vòng trở về? Hồi bẩm băng sư tỷ, nơi này có một người nam tử nắm lấy tín vật đến đây cầu kiến ngài. Linh Tuyết Vi nhìn Đỗ Phi Vân một chút, về sau mở miệng đáp. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân bèn nhẹ phát giác được một tia dị dạng, tựa hồ có một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú hắn, trong lòng sinh ra loại cảm giác này, phía sau lưng của hắn không khỏi có chút lạnh. A, biết, ngươi đi xuống đi. Sau một lát, khi loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác tiêu tán về sau, Đỗ Phi Vân liền nghe tới kia thanh thủy hêm thai tiếng nói vang lên. Ninh Tuyết Vi hành lễ cáo tử, người sau đó xoay người rời đi. Đợi đến Ninh Tuyết Vi đi ra đỉnh viện về sau, kia khối băng cửa phòng tự động mở ra, sau đó đi ra một thân ảnh. Đây là một cái vóc người cao gầy, linh lung tinh tế nữ tử, mặc trên người một bộ tuyết trắng trường bào, một đầu đến eo dài ô tóc đen dài dối tung ở sau góc, theo nàng đi lại mà nhẹ nhàng lắc lư. Nàng có một trương như, như bạch ngọc sáng long lanh gương mặt, không thì vết chút nào, dung nhan thanh lệ thoát tục, làm người ta trong lòng hâm mộ. Thật mỏng màu trắng áo tròn dưới Nàng kia tuyết trắng như dương chi ngọc ôn nhuận ra thịt có chút hiện lộ, một đôi thon dài mà óng ánh nu để tựa như mềm mại không xương. Tăng một phân thì mập, giảm một phân thì gầy, khuôn mặt thanh tú xuất trần, cử chỉ đoan trang ưu nhã, toàn thân đều tràn đầy một cỗ phiêu giật xuất trần khí chết. Cho dù ai liếc thấy nữ từ này, trong lòng đều sẽ sinh ra một vòng không dám khinh nhờn kính sợ cùng âm mộ tới. Chỉ bất quá, nữ từ này một đôi tiện nước thu đồng bên trong, còn như mặt nước phẳng lặng bình tĩnh, hào không gợn sóng, biểu lộ băng lãnh, ẩn ẩn có một cỗ cự người ở ngoài ngàn xa lãnh cảm giác. Băng Tuyết Tiên Tử a. Đỗ Phi vân ánh mắt đánh giá nữ tử kia, trong lòng thấp giọng thầm thì, kinh diễm tại nữ tử này tịnh lệ thoát tục dung mạo bên ngoài, lại âm thầm phỏng đoán, nữ tử này đại khái tính tình lãnh đạm, nghiêm túc thận trọng. Trước đó Linh Tuyết Vi xưng hô nàng là băng sư tỷ, giờ phút này xem ra, nữ tử này chính là Tiết Băng không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi vân trong lòng lại không khỏi suy đoán, cái này Tiết Băng dung mạo nhìn qua chỉ có chừng 20 niên kỷ, cùng Tiết Nhượng lại là quan hệ như thế nào? Bản thân nhập chủy Băng Tuyết cùng đến nay, Ngươi hay là cái thứ hai lại tới đây nam tử? Cho nên, hi vọng ngươi cho ta một cái lý do thích hợp, nếu không, ngươi hôm nay cũng không cần xuống núi." Một thân trường bào màu trắng kéo trên mặt đất, Tiết Băng lặng lặng xinh đẹp đứng ở dưới mái hiên, bình tĩnh nhìn qua Đỗ Phi Vân, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên lại là như thế lạnh leo. Gặp người nào nói cái gì lời nói, đây là Đỗ Phi Vân làm người hai đời chi bên trong nắm giữ một cái cơ bản nhất xử thế ký xảo. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là cùng Tiết Băng dạng này băng tuyết mỹ nhân lãng phí miệng lưỡi lời nói, Hạ Tràng tất nhiên rất thê thảm. Là Lấy, hắn hướng Tiết Băng đi giữa các tu sĩ lệ gặp mặt về sau, liền đem Tiết nhượng cho hắn ngọc bài lấy ra, đi thẳng vào vấn đề tương lai ý nói một lần. Vừa vừa thấy được Đỗ Phi Vân ngọc trong tay bài, Tiết Băng ánh mắt liền bị hấp dẫn lấy, rơi vào kia trên ngọc bài cũng không rời đi nữa. Cứ việc Tiết Băng trong mắt kia thần sắc kích động rất nhanh thu lại, lại như cũng bị Đỗ Phi Vân bén nhạy phát giác được, hắn có thể phòng đoàn đến, Tiết Băng kia bình tĩnh thần sắc dưới, trong lòng chỉ sợ đã suy nghĩ bộc lên. Quả nhiên, Đố Phi Vân chính đang rạng rỡ ý đồ đến. Tiết Băng chính là tố thủ nhẹ dơ lên, một cỗ nhu hòa lực đạo chuyển đến, Hán Ngọc trong tay bài liền tự động bay đến trong tay nàng. Một bên nghe Đỗ Phi Vân giảng thuật, Tiết Băng túi đầu, tinh tế vuốt ve ngọc trong tay bài, thần sắc trong mắt rất là phức tạp. Đỗ Phi Vân tương lai ý nói rõ về sau, Tiết Băng sắc mặt dần dần nhu hòa rất nhiều, thần thái cũng không còn trước đó như vậy thanh lãnh, phất tay mời Đỗ Phi Vân tiến vào trong phòng, lại kỹ càng hỏi thăm sự tình cụ thể trải qua. Đỗ Phi Vân lại đem mình nhận biết tiết nhượng quá trình, cùng bị cừu địch truy sát, về sau rời đi Thiên Giang Thành. Tốn hao hai tháng thời gian đau khổ tìm kiếm Lưu Vân Tông Sơn môn sự tình, toàn bộ êm thai nói. Tuyết Băng thần sắc trong mắt dần dần có biến hóa, ngẫu nhiên nhìn về phía Đỗ Phi Vân Lúc, trong mắt còn sẽ lộ ra một vòng khen ngợi. Rốt cục đem toàn bộ sự tình giảng song sau, Tuyết Băng chính là khẽ bước cằm, về sau môi anh đảo khẽ mở nói, đã hắn nhắc nhở ngươi tới đây, vậy ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi bái nhập Lưu Vân Tông môn hạ. Hiện tại, ngươi cầm thủ lệnh của ta đi tìm Linh Tuyết vì, nàng sẽ mang ngươi làm thỏa đáng hết thảy. Nói xong, Tuyết Băng trong tay lóe ra một đạo bạch quang. Một khối ngọc bài rơi vào Đỗ Phi Vân trong tay. Đỗ Phi Vân cầm ngọc bài, nói lời cảm tạ về sau liền đi ra ngoài rời đi, đi tìm Linh Tuyết Vy. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Tuyết Băng An tĩnh ngồi ở kia rộng lớn băng tuyết trên ghế ngồi, vuốt ve ngọc trong tay bài, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Cũng không biết hắn phải chăng đã rời đi Thiên Giang Thành, nếu là Thanh Sơn Kiếm Tông người lại đi trả thủ, chỉ sợ hắn liền nguy hiểm. Làm gì được ta không cách nào rời đi băng tuyết cùng, nếu không ta còn có thể tự mình hướng Thiên Giang Thành đi một chuyến. Đặt mua đọc gọi Fleur trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 49, ngoại môn đệ tử. Thiên Giang Thành, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà an tưởng. Nửa đêm canh ba, sáng tỏ trăng sáng treo lơ ở trên bầu trời, Thiên Giang Thành cửa thành sớm đã đóng, dân chúng trong thành đã chìm vào giấc ngủ, cả tòa trong thành một mảnh tĩnh mịch. Đúng lúc này, đông thành nào đó đoạn dưới tường thành, mấy đạo thân mang đạo bảo màu đen thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, đi tới dưới tường thành. Người đầu lĩnh chính là một cái trung niên tu sĩ, gương mặt phong ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Trên thân ẩn ẩn có cố thượng vị giả uy nghiêm khí tức. Tại phía sau hắn, đi theo chính là bốn cái tu sĩ trẻ tuổi. Một nhóm năm người tới dưới tường thành, dẫn đầu trung niên tu sĩ cho hai vai bỗng nhiên sáng lên nguyên lực quang hoa, ngưng kết thành một đôi đỏ cánh chim màu đỏ, giáng ra đập động hai lần, thân hình liền vượt qua mấy trượng tường thành, rơi trong thành. Còn sót lại bốn vị tu sĩ cũng không chút do dự, đều là dưới chân đưa ra các loại nguyên lực quang hoa, xoay người uốn gối, về sau ra sức nhảy lên, liền nhẹ nhàng vượt qua tường thành rơi vào trong thành. Cái này năm cái tu sĩ tiến vào vào trong thành về sau, dẫn đầu trung niên tu sĩ liền bên mặt quay đầu lại hỏi nói, thủ nam sư đệ, cái mưu kia hại thanh dương sư đệ hung thủ ở nơi đó. bốn cái tu sĩ trẻ tuổi bên trong, một cái vóc người cao khôi vì tu sĩ trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên, không người có chút thi lễ, về sau cung kính nói, hồi bẩm yến sư huynh, kia hai cái hung thủ liền ở tại bắc thành nơi nào đó trong ngõ nhỏ, mời chư vị sư huynh đi theo ta. Cái này cái tu sĩ trẻ tuổi, vậy mà là lúc trước vì cha báo thủ tập sát Đô Phi Vân Tần Thủ Nam. Lúc này khoảng cách lần trước tập sát đã qua 2 tháng, hắn hiện tại nhìn qua tinh thần sung mãn nguyên lực rồi rảo, không chỉ thương thế khôi phục, tựa hồ thực lực còn có chỗ tinh tiến vào. Ân. Được Xưng là yến sư huynh trung niên tu sĩ khẽ buốt cảm giật đầu, về sau sắc mặt sâm hàn mà thấp giọng hướng mọi người nói, không nghĩ tới tiểu tiểu thiên giang thành bên trong lại có người dám đối ta Thanh Sơn kiếm tông đệ tử hạ độc thủ, quả nhiên là to gan lớn mật. Tối nay, ta yến phi hùng thế tất sẽ đem kia hai cái hung thủ chém thành muôn mảnh, vì Thanh Dương sư đệ báo thủ, cũng tốt đối lục trưởng lão có chỗ bàn giao. Yến sư Minh ngài thực lực siêu tuyệt, sớm đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, đánh giết kia hai cái luyện khí kỳ hung thủ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Sau khi chuyện thành công, Yến sư huynh ngài giữ gìn bản môn mặt mũi, vì đồng môn sư đệ trưởng miễn xuất thủ sự tình, nhất định sẽ tại trong tông môn chuyển ra, khẳng định sẽ rất được các trưởng lão khen ngợi cùng ủng hộ. Tân thủ Nam trên mặt lộ ra một tia sùng kính thần sắc, ngay cả vội túi đầu hướng Yến phi hùng sum sôe. Chỉ là, trong mắt của hắn một màn kia cờ lạnh, lại là vô cùng tốt bị hắn che giấu. Giữ gìn bản mặt mũi. Là sư huynh đệ báo cũ tuyết hận chính là việc nằm trong phận sự của ta, ta Yến Phi Hùng sư huynh đệ, tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào làm đủ. Yến Phi Hùng nhìn qua thần thái cung kính tần thủ nam, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, trong lời nói lôi kéo ý vị cũng không cần nói cũng biết. Đi, chư vị sư đệ mà theo ta cùng đi đem hung thủ cầm nã đánh giết, vì thanh dương sư đệ báo cũ tuyết hận. Yến Phi Hùng hào khí vượt mây vung tay lên, mang theo mọi người đi về phía trước. Tại phía trước dẫn đường tần thủ nam, mang theo mọi người vượt nóc băng tường xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ chạy thênh tuyền ngõ hẻm mà đi. Sáng tỏ dưới ánh trăng, trên mặt của hắn hiện ra một vòng oán độc lạnh lùng, trong đầu hiện ra Đồ Phi Vân cùng Tiết Nhượng tướng mạo, trong miệng tự lẩm bẩm: "Hôm nay, các người chết chắc." Mặc dù Đồ Phi Vân tạm thời còn không có hiểu rõ, Tiết Băng tại Lưu Vân Tông bên trong địa vị đến cùng ở vào gì cùng cấp độ, bất quá, khi hắn đi theo Ninh Tuyết Vi đi tới nào đó tòa sân phong, một đường trông thấy cơ hồ tất cả mọi người hướng Ninh Tuyết Vi quăng tới ánh mắt kính sợ lúc, trong lòng như có điều ngộ ra. Có Ninh Tuyết Vi cùng ngoại môn chấp sự liên hệ, Đỗ Phi Vân cơ hổ không cần quan tâm, một mực đi theo ninh tuyết vi sau lưng, nhìn xem nàng cùng ngoại môn chấp sự giao tiếp sự vật. Tiết băng cho hắn khối kia ngọc bài, chính là tiết băng thủ lệnh, tựa hổ rất có phân lượng. Vị kia dâu tóc bạc trắng sắc mặt huy nghiêm, tên là từ phương ngoại môn chấp sự tiếp nhận ngọc bài về sau, sắc mặt lập tức trở nên hòa hoán rất nhiều, thần thái ở giữa còn có chút kính sợ. Đăng ký qua tự thân tin tức về sau, Đỗ Phi Vân lại tại từ phương an bài xuống, đơn giản khảo thí một phen, sau đó liền được cho biết thông qua li Linh Thiết Vi thấy sự tình cơ bản làm thỏa đáng, cái này liền cáo từ rời đi. Ngay sau đó, tử Phương cho Đỗ Phi văn cấp cho ngoại môn đệ tử chuyên môn đạo bảo màu xanh, hạ phẩm linh thạch mới khỏa, hạ phẩm pháp khí bay kiếm nhất miệng, cùng một bộ cơ sở nhất ngự kiên quyết. Đồng thời tuyên bố, hắn đã chính là trở thành Lưu Vân Tông mới tiến vào đệ tử. Mới tiến vào đệ tử, tự nhiên là tầng dưới chót nhất ngoại môn đệ tử, cũng là Lưu Vân Tông bên trong cơ số lớn nhất tập đoàn. Toàn bộ Lưu Vân Tông, tổng có đệ tử gần 10.000, trong đó tám thành đều là ngoại môn đệ tử. Còn lại hai thành đại bộ phận phân đều là nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cùng các loại chấp sự cùng trưởng lão chỉ chiếm cực ít bộ phân. Trở thành ngoại môn đệ tử, liền có thể hưởng dụng lưu vân tông phúc lợi, trừ nhập môn lúc nhận lấy 10 khỏa linh thạch cùng một lưỡi phi kiếm, về sau mỗi tháng còn có thể nhận lấy 3 viên hạ phẩm linh thạch cùng chút ít về nguyên đan. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tu luyện tăng cường thực lực. Đồng thời, có thể thông qua hoàn thành trong tông môn các loại nhiệm vụ, lấy thu hoạch môn phái điểm công hiến, đến hối đoái muốn tài nguyên. Vô luận là pháp bảo đan dược hay là công pháp, đều có thể thông qua môn phái điểm cống hiến nổi lấy. Càng quan trọng chính là, chỉ cần thực lực đạt tới luyện khí trung kỳ cảnh giới, đồng thời tích lũy đầy đủ môn phái điểm cống hiến, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Đồng thời, còn có một cái càng nhanh chóng hơn đường tắt chính là, ngoại môn đệ tử chỉ cần tại môn phái 3 năm tiểu so bên trong thu hoạch được trước 10 danh ngạch, liền sẽ tấn thăng làm nội môn đệ tử. Chỉ bất quá, Lưu Vân Tông mỗi 10 năm đều sẽ tuyển nhận 6000 tà hữu đệ tử, truyền thừa ngàn năm đến nay, cũng chỉ có vạn dư đệ tử cũng là có nguyên nhân. Trở thành ngoại môn đệ tử về sau, nếu như 20 năm bên trong không thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, liền sẽ bị trục xuất tông môn. Nội môn đệ tử thì được hưởng càng thêm hậu đái phúc lợi, thu hoạch được tốt hơn điều kiện tu luyện. Mà lại, trở thành nội môn đệ tử liền có thể căn cứ công pháp thuộc tính hoặc là người yêu thích, lựa chọn tu luyện chẳng chỗ. Đương nhiên, nội môn đệ tử muốn tiến thêm một bước, tấn thăng làm chân truyền đệ tử, điều kiện cơ bản tương tự. Đầu tiên yêu cầu thực lực đạt tới tiên tiên hậu kỳ, tiếp theo muốn đối với môn phái có tuyệt công hiến. Mà nội môn đệ tử thành vi chân truyền đệ tử đường tất chính là tại môn phái 10 năm lớn so với bên trong, thu hoạch được trước ba thứ tự. Chân truyền đệ tử, tại Lưu Vân Tông bên trong đã là thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại, ngay cả rất nhiều chấp sự cùng trưởng lão đều muốn kính sợ ba phân. Bởi vì, chân truyền đệ tử chính là một cái tông phái lực lượng trung kiên, bọn hắn chính là đại biểu cho môn phái này thực lực. Mà lại, chân truyền đệ tử đều là có cơ hội trở thành trong môn đỉnh tiêm tu sĩ, tranh đấu trước trưởng môn nhân vật. Tại Lưu Vân Tông bên trong, chân truyền đệ tử đãi ngộ là nhất là hậu đãi. Lưu Vân Tông đối mỗi cái chân truyền đệ tử cũng là tận cố gắng lớn nhất, tốn hao nhiều nhất tài nguyên cùng điều kiện tiến hành bồi dưỡng. Mỗi một cái chân truyền đệ tử đều sẽ có được chuyên môn trô tu luyện. Toàn bộ Lưu Vân Tông bên trong có 36 vị chân truyền đệ tử, tự nhiên cũng có 36 sân phong. Thí dụ như kia dấu Tuyết đỉnh băng, chính là tiết băng thành vì chân truyền đệ tử lúc, trong môn thực lực đỉnh tiêm các trưởng lão liên thủ vì nàng sở kiến tạo. Bởi vì nàng tu luyện chính là băng hệ công pháp, cho nên trừ vị trưởng lão liên thủ bày ra rất nhiều kỳ đại trận đem dấu tuyết đỉnh băng biến thành một cái băng thiên tuyết địa sơn phong. Nguyên bản Đỗ Phi Vân còn ở trong lòng phòng đoán tiết băng địa vị, lúc này từ Tử Phương giới thiệu bên trong biết được đây hết thảy, cũng là nhịn không được gầm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tiết băng thân phận tôn quý như thế, vậy mà là Lưu Vân Tông bên trong 36 vị chân truyền đệ tử một trong. Nghĩ như thế, cũng khó trách hắn cầm tiết băng thủ lệnh, cái này ngoại môn chấp sự từ phương sẽ cung kính như thế. Mà Ninh Tuyết vị chi như vậy thụ ngoại môn đệ tử kính sợ, thứ nhất là bởi vì nàng là nội môn đệ tử, Thứ hai liền là bởi vì nàng là tiết băng trước mặt hồng nhân. Từ Phương đem Lưu Vân Tông bên trong tình huống giản lược nói tóm tắt cùng Đỗ Phi Vân giới thiệu một lần, sau đó liền mịt mở biểu thị, nếu là Đỗ Phi Vân ngày thường có khó khăn gì, cứ việc hướng hắn mở miệng, nhưng có đủ khả năng chỗ, tuyệt đối cam nguyện cống hiến sức lực. Cái gọi là có qua có lại, cái này tên là từ Phương ngoại môn chấp sự như thế thượng đạo, Đỗ Phi Vân cũng vui vẻ phải cùng hắn giao hảo, trong miệng đáp ứng đồng thời, còn âm thầm biểu thị mình sẽ vì hắn tại tiết băng trước mặt nói tốt vài câu. Hai người đều là tâm tư nhạy bén hạng người, như thế đến nay theo như nhu cầu, tự nhiên là trò chuyện vui vẻ. Tiếp xuống, Từ Phương liền sai người đem Đỗ Phi Vân mang đến ngoại môn đệ tử nơi ở. Lưu Vân Tông ngày bình thường ở vào trận pháp thần kỳ che đậy phía dưới, ngoại nhân không thể nào biết được, nội bộ lại là địa vực cực lớn, chiếm diện tích đủ có phương viên mấy trăm bên trong, có thể so 10 cái Lưu Vân thành lớn tiểu. Lưu Vân Tông bên trong, 36 cái chân truyền đệ tử trú xuất vòng, trình viên hình phân tán ở ngoại vi, đem mấy trăm bên trong địa vực vây quanh trong đó. Tại chính vị trí giữa thì là một cái bị trống giống gọt đi một nửa cự ngọn núi lớn, đỉnh là một khối phương viên mấy rộng quảng trường khổng lồ, nơi đó là Lưu Vân Tông đệ tử thường xuyên tụ tập địa phương, tên là Đoạn Mây Đài. Hơn 10.000 ngoại môn đệ tử thì là phân tán tại Đoạn Mây Đài bốn phía, riêng phần mình có phong ốc đỉnh viện ở lại. Bình thường ngoại môn đệ tử đều là hai người ở lại một chỗ đỉnh viện, mà Đỗ Phi Vân nhận từ phương đặc thủ chiếu cố, vì hắn đơn độc an bài một cái đỉnh viện. Chỗ này đỉnh viện ở vào một cái thốc bé sơn phong giữa sơn núi, hoàn cảnh cũng là coi như thành đu. Tiểu viện chỉ có 20 trượng phương viên, phòng ốc 6-7 ở giữa, đều là lấy màu xanh gạch đá uy thế. Trong tiểu viện có một viên ba người ôm hết cột thụ, còn có một cái giếng nước, tường viện bên cạnh còn có một giải vườn hoa. Đối với chỗ này đình viện, Đỗ Phi Vân rất là hài lòng, đem mấy gian phòng hơi quét dọn một chút về sau, liền tướng linh đến linh lương từ cựu long đỉnh bên trong lấy ra, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Phạm là thực lực chưa từng đạt tới tiên tiên kỳ cảnh giới tu sĩ, cũng còn không thể tích lộc, tự nhiên cũng là muốn ăn cơm ăn. Thân là đại tông môn đệ tử, sinh hoạt điều kiện tự nhiên hậu đãi, ngay cả ăn đều là trong tông môn chuyên môn trồng linh lương linh mễ. Loại này linh lương linh mễ, tại phàm tục bên trong đây chính là đông đảo hảo môn tranh đoạt vật trân quý, ẩn chứa trong đó một tia yếu kém linh khí, lâu dài sử dụng đối với tu sĩ kinh mạch rèn luyện cùng nguyên lực tích lũy, có chỗ tốt rất lớn. Mạch Ngọc buôn 3 hai tháng đỗ phi vân, giờ này khắc này cuối cùng cũng lòng, thích ý hưởng thụ một phen linh lương tư vị về sau, liền ngốc trong phòng tu luyện khôi phục nguyên khí. Tu dưỡng hai ngày sau, hắn mới khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực, tinh khí sung mãn. Sau đó, hắn liền quyết định tiến về Lưu Vân Thành, đem Mâu thân cùng tỷ tỷ tiếp vào Lưu Vân tông tới. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 50, môn phái nhiệm vụ. Cầu một cái cất giữ, một tấm phiếu đề cử. Dựa theo Lưu Vân tông quý củ, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cho dù là chấp sự, đều không có tư cách cùng quyền lợi mang ra quyến tiến vào tông môn. Cả cái tông môn bên trong, chỉ có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có tư cách mang theo ra quyến người hầu tiến nhập sân môn. Mỗi một cái Lưu Vân Tông đệ tử nhập một lúc, đều sẽ đạt được một khối ngọc giản, trong đó ghi lại Lưu Vân Tông 68 đầu môn quy điều lệ. Đỗ Phi Vân tự nhiên biết cái quy củ này, là lấy hắn đánh phải tiến về dấu Tuyết đỉnh băng, tìm Tiết Băng hỗ trợ. Nguyên bản hắn còn có chút thấp vọng, không biết Tiết Băng có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nào có thể đoán được, khi hắn nói ra ý về sau, Tiết Băng liền không chút do dự gật đầu đáp ứng, hời hợt liền đem sự tình giải quyết. Tiết Băng cho Đỗ Phi Vân một khối ngọc bài, kia là thủ lệnh của nàng. Nội dung chính là ủy thác hắn đi Lưu Vân thành hộ tống Tiết Băng ra quyến tiến vào Lưu Vân tông. Đỗ Phi Vân cầm Tiết Băng thủ lệnh, từ mật đạo rời đi Lưu Vân tông, tốn thời gian 2 tháng, rốt cục đem Ngô thân cùng tỷ tỷ tiếp trở về. Theo Lý mà nói, đố Hoản Thanh cùng Đỗ Thị hiện tại trên danh nghĩa là Tiết Băng ra quyến, tự nhiên là muốn ở tại dấu Tuyết đỉnh băng. Bất quá, kia Dâu Tuyết đỉnh băng bên trên băng thiên tuyết địa, đố Thị hai người cũng vô pháp ở lại, tự nhiên là đi theo Đỗ Phi Vân ở tiến vào kia trong tiểu viện. Tuy nói việc này có chút không ổn, bất quá có Tiết Băng thủ lệnh, Đỗ thị cùng Đỗ Hoản Thành trên danh nghĩa là tiết bang gia quyến, ngoại môn chấp sự từ phương cũng không thể nói thêm cái gì. Loại chuyện này, tại Lưu Vân tông bên trong cũng không phải là không có tiền lệ. Trong tông môn linh khí dư giả, tàng phong tụ nước, cực kỳ thích hợp tu sĩ tu luyện, thế tục phàm nhân cư trong đó cũng có thể thể sắc tinh thần tỏa sáng, kéo dài tuổi thọ. Đỗ thị cùng Đỗ hoàn Thành ở tại trong tiểu viện bất quá nửa tháng thời gian, khí sắc liền có một phen đổi mới. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Đỗ Phi vân một mực tại bế quan khổ tu, củng cố luyện khí kỳ tầng 2 cảnh giới thực lực. Đỗ thị cùng Đỗ Hoản thanh triều cố hắn sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, khi nhàn hạ ở trong viện quản lý vườn hoa, còn khai khẩn ra một mảnh nhỏ dự điện. Một mực đóng cửa làm xe, thực lực tiến triển tự nhiên cực chậm, Đỗ Phi Vân sau khi xuất quan liền quyết định bắt đầu xác nhận tông môn nhiệm vụ. Một mặt là vì tôi luyện tăng thực lực lên, một phương diện khác cũng là vì tích lũy môn phái điểm công hiến, để có thể hối đoán cần thiết tài nguyên. Đoạn mây trên này có mấy khối to lớn mạch ngọc vết tưởng, phía trên ghi lại tông môn ban bố các loại nhiệm vụ. Cho nên, ngoại môn đệ tử trừ bế quan tu luyện bên ngoài, Đại đa số thời điểm đều sẽ tới nơi này xác nhận nhiệm vụ. Đỗ Phi Vân leo lên đoạn mây dài lúc, trên quảng trường cực lớn chính tụ tập hơn ngàn cái ngoại môn tu sĩ, đều chen trúc tại đoạn mây bên bản duyên mấy khối bạch ngọc vách tường trước. Đi tới trong đám người, Đỗ Phi Vân ngửa đầu tra xét trên vách tường nhiệm vụ, trong lòng suy nghĩ nên lựa chọn một loại nào nhiệm vụ. Mỗi tháng bên trong, Lưu Vân Tông đều sẽ tuyên bố mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái nhiệm vụ, từ kiến thiết môn phái, trồng linh lương, quản lý dược điển đến săn giết yêu thú, thu thập dược liệu cùng các loại ngũ hoa bắt môn, chủ loại phong phú. Vì dễ dàng cho các đệ tử lựa chọn nhiệm vụ, môn phái nhiệm vụ đồng dạng đều dựa theo thực lực cảnh giới phân làm 3 loại, thích hợp luyện thể kỳ, luyện khí tiền kỳ cùng luyện khí trung kỳ xác nhận. Tất cả ngoại môn đệ tử đều có thể tự mình căn cứ tự thân thực lực cảnh giới tới chọn thích hợp nhiệm vụ. Đương nhiên, cùng loại với kiến thiết môn phái, trồng linh lương, quản lý dược điển loại nhiệm vụ này, bất kỳ cái gì thực lực cảnh giới đều có thể tiếp, bất quá hữu lợi lại là thấp nhất. Đỗ Phi ánh mắt tại bạch ngọc trên vách tường tìm kiếm, không ngừng mà sàng chọn cùng châm trước về sau. Cái này mới quyết định xác nhận hai nhiệm vụ nó bên trong một cái nhiệm vụ là thu thập kim tuyến của 10 cây xa tiên quả 10 cái hoàn thành nhiệm vụ sau có thể thu hoạch được 20 điểm môn phái điểm cống hiến một cái khác nhiệm vụ thì là săn giết 10 đầu thiêu đốt lửa yêu lang thu hoạch nó gân xương ra mau cùng trái tim hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được 40 điểm cống hiến điểm đương nhiên cái này hai nhiệm vụ đều là thích hợp luyện khí kỳ trở lên thực lực đệ tử xác nhận đối với luyện khí tiền kỳ đệ tử đến nói ích lợi cũng là tương đối khá lớn lựa chọn nhiệm vụ về sau Đỗ Phi Vân tử trong đám người lui ra ngoài, đi tới đăng ký nhiệm vụ chấp sự nơi đó đăng ký nhận lấy nhiệm vụ. Chỉ bất quá, hắn không thấy được chính là trong đám người đang có ba đôi đầy cõi lòng oán khí ánh mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. "Lục sư huynh, ngươi mau nhìn, đây không phải là lần trước hại chúng ta bị Thiên Hình trưởng lão quất roi 80 lần hôn đản sao?" Trong đó cái nào đó dáng người thon gầy tu sĩ, ánh mắt trong lúc lơ đáng rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân, về sau sắc mặt đại biến, vội vàng chỉ vào Đỗ Phi Vân đối bên cạnh Trung Nghiên tu sĩ nói: Cái kia trung niên tu sĩ nguyên bản chính ngựa đầu tại bạch ngọc trên vách tường tuyển lựa nhiệm vụ, nghe tới tiếng nói về sau, nhưng đầu lại, thấy rõ ràng đỗ phi vân bộ dáng về sau, sắc mặt đông nhiên âm chầm xuống. Không sai, chính là cái này tên hôn đản, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng hôn tiền đến. Chúng ta sư huynh đệ ba người bị thiên hình trưởng lao thành một quất roi cho nên trọng thương chính là bãi cái này tên hôn đản ban tặng cơn giận này không cần, ta thực tế không có cam lòng. Nghe tới lục lời của sư huynh, mặt khác hai cái tu sĩ nhớ tới tự thân sở thụ nỗi khổ đều là mặt mũi tràn đầy oán độc, nhìn về phía Đô Phi vân ánh mắt tràn ngập sát khí. "Ngươi lai, like, cái này ba cái ngoại môn đệ tử, chính là lần trước trong sơn cốc y muốn cướp đoạt Bích Sinh quả ra hỏa, bị Ninh Tuyết Vi trách cứ về sau, trở lại trong tông môn tìm Thiên hình trưởng lão lên phạt, mỗi người bị thanh mục đùi gai roi cho quất roi 80 lần." Thiên hình trưởng lão thanh mục đùi gai roi, tại Lưu Vân tông bên trong rất có uy danh, bất kỳ cái gì đệ tử nghe tới về sau đều biến sắc, kinh hồn táng đảm. Kia thanh mục gai roi rút ở trên người tư vị, thế nhưng là tê tâm liệt phế. Đâm tâm khoan xương đau đớn, khiến người cả đời đều khó mà quên được. Cái này ba cái ngoại môn đệ tử bị trách phạt về sau, thế nhưng là tại trọn vẹn nằm hơn một tháng mới khôi phục nguyên khí, trong lòng sớm đã hận cực Đô Phi Vân. Bây giờ, nhìn thấy Đỗ Phi Vân xuất hiện tại đoạn mây đài, ba người nhất thời trong lòng sát cơ tăng vọt, ma quyền sát trưởng kích động, muốn tìm Đỗ Phi Vân báo thủ. Bất quá, Lưu Vân Tông bên trong cấm chỉ môn hạ đệ tử chém giết tranh đấu, nhưng làm trái lệnh, kẻ nhẹ trục xuất tông môn, kẻ nặng trực tiếp xử tử. Cho nên Ba người cũng không dám tại Lưu Vân Tông bên trong đối Đỗ Phi Vân động thủ. Đầu lĩnh kia lục sư huynh nhíu mày trầm tư một lát, nhìn thấy Đỗ Phi Vân tại nhiệm vụ chấp sự trước mặt đăng ký nhận lấy nhiệm vụ, cái này liền kế thượng tâm đầu, sau đó để bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ lặng lẽ tới gần. Chỉ chốc lát sau, kia tu sĩ trẻ tuổi liền vòng trở lại, mang trên mặt một vòng ý cười nói: tên hôn đảng kia tiếp hai nhiệm vụ, một cái là thu thập dữ liệu, một cái săn giết yêu thú, nhiệm vụ địa điểm đều tại Lạc Hà Sơn bên trong." Mà lại, hắn tựa như là một thân một mình đi làm nhiệm vụ Nghe nói như thế, lục sư huynh mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười, phất tay quyết định chủ ý, thật sự là quá tốt, kia lạc hà sơn khoảng cách sơn môn trừng hơn nghìn dặm, từ trước đều là ít ai lui tới hiểm địa, lần này ta ngược lại muốn xem xem ai còn có thể cứu hắn. Chúng ta cũng tiếp cái này hai nhiệm vụ, cứ như vậy định. Lục sư huynh nhìn qua đỗ phi vân bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một tia âm trầm ý cười, sau đó liền dẫn hai cái sư đệ đi nhận lấy nhiệm vụ. Lưu vân tông sơn môn bình thường đều là con bế, không cách nào ra vào Đệ tử trong môn phái ra vào đều là từ ngoại vi mật đạo lối ra rời đi. Đỗ Phi Vân tại đoạn mây trên đài lĩnh nhiệm vụ về sau, liền cầm nhiệm vụ ngọc bài, một đường hướng về phía Tây Nam bước đi. Tại Tây Nam phương hướng, bên trên ở ngoài ngàn dặm chính là Lạc Hà Sơn mạch, hắn hoàn thành nhiệm vụ cần thiết vật liệu đều là tại kia Lạc Hà Sơn mạch bên trong. Cũng giống như lần trước Ninh Tuyết Vi mở ra cửa vào đồng dạng, hắn cũng là đạp trên huyền ảo bộ pháp, lấy nguyên lực kích phát nhiệm vụ ngập bài, sau đó mở ra cửa ra cự cử thạch, thông qua hành lang rời đi Lưu Vân Tông. Ra Lưu Vân Tông Đỗ Phi Vân liền một đường chạy phía tây nam mà đi, một đường chèo non lội suối. Lúc đầu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai phát top năm top 3 cùng một chỗ làm môn phái nhiệm vụ Lưu Vân Tông đệ tử, đợi hắn rời đi Lưu Vân Tông hơn 300 dặm về sau, bốn phía đã là ít ai lưu tới, ưu sâm tinh mịch. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng đến lạc hà sơn mạch, hoàn thành nhiệm vụ sau đó thu hoạch được môn phái điểm công hiến, lại chưa từng phát hiện, sau lưng 10 dặm địa chi bên ngoài, đang có ba cái Lưu Vân Tông đệ tử chăm chú suyết. vừa vào trong Sơn Đỗ Phi vân thuận tiện như ngư du biển cả, tùy tiện mà thoải mái. Thơ nhỏ liền tại lãng trong núi đá trà trộn, hái thuốc đi săn, khiến cho hắn đối núi rừng bên trong tình huống hết sức quen thuộc, cũng có được không hiểu thân cận cảm giác. Hắn nhưng là rất rõ ràng, trong quần sơn ẩn giấu đi rất nhiều tài phú cùng tài nguyên. Một đường đi tới, phàm là nhìn thấy có giá trị dược thảo hoa quả, hắn đều sẽ tiến lên đem thu thập xuống tới, cất giữ trong cựu Long đỉnh không gian bên trong. Dãy núi liên miên, đường xá long dong, trong đó còn có manh thú ẩn hiện, hắn lại là bình thản tự nhiên không sợ. Trên đường gặp phải mấy đầu yêu thú cấp thấp, đều bị hắn chém giết tại dưới phi kiếm. Sau lưng ba cái kia tu sĩ, tự hồ kiên nhẫn vô cùng tốt, vẫn luôn không nhanh không chậm truy tại phía sau hắn, sẽ không tới gần 10 dặm khoảng cách, cũng không đến nỗi mất dấu. Một đường buôn ba gần 10 ngày, hắn mới rốt cục đến kia Hiểm Ác Lạc Hà Sơn mạch, chuẩn bị đi tìm kiếm cần thiết dược thảo, tìm kiếm thiêu đốt lửa yêu lang. Lạc Hà Sơn mạch bên trong, khắp nơi đều là núi cao vách núi, chân núi vốn lượn bốn lượn lấy mấy nhánh sông, trong núi linh khí dư dả, rất là thích hợp dược thảo cùng yêu thú sinh trưởng. Bình thường mà nói, Lưu Vân Tông đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là lịch luyện, đều sẽ gọi bên trên bằng hữu cùng sư huynh đệ, top 5 top 3 hành động. Duy chỉ có Đỗ Phi Vân ngoại lệ, hắn tiến vào Lưu Vân Tông đến bây giờ còn không có kết bạn bằng hữu gì, cho nên chỉ có thể một mình hành động. Mặc dù một mình hành động, tại Lạc Hà Sơn mạch bên trong rất có thể tao ngộ nguy cơ, nhưng hắn lại không sợ. Hắn vốn là có được thợ săn giả cùng người hái thuốc kinh nghiệm, biết rõ bày trong núi tình huống, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận một chút, cơ hồ không có nguy hiểm gì. Tại trong quần sơn tìm kiếm hồi lâu, Chỉ là gặp đến một chút bất nhập lưu yêu thú cấp thấp, thực lực lớn nhiều vẫn chưa tới luyện khí kỷ hắn cũng lười phí sức đi săn giết. Ba ngày bên trong, liên tục tìm kiếm tốt mấy dãy núi, cũng không thể tìm tới Thiêu Đốt Lửa yêu lang tung tích, hắn quyết định trước tiên tìm tìm Kim Tiên Quả cùng Sa Tiên Quả. Liệt Củ Khoai Điện bên trong, liên quan tới thiên tài địa bảo cùng chân quý dược thảo hoa quả ghi chép rất là đầy đủ, cho nên hắn biết kia Kim Tiên Quả cùng Sa Tiên Quả đều cực kỳ yêu thích dâm mát ở mức hoàn cảnh. Đau khổ tìm kiếm nửa ngày, đã là tiếp cận hoàn hôn. Lúc này Hắn đi tới một ngọn núi dưới chân, chuyển qua một mảnh xanh lung tươi tốt rừng cây, thình lình phát hiện giữa hai ngọn núi có một đầu chợt hẹp tĩnh mịch sân cốc. Bên trong tung lung kia địa thế bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu mà ẩm ướt, sinh trưởng mảng lớn kỳ hoa dị thảo, buồn bực sinh cơ chầm chậm lưu động, hiển nhiên có thiên tài địa bảo sinh trong đó. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Đỗ Phi Vân liền lòng tràn đầy vui vẻ tiến vào sân cốc, đạp trên ẩm ướt mềm bãi cỏ, tìm kiếm lấy dược thảo tung tích. Đương nhiên, hắn nhìn thấy sơn cốc phía trước một chỗ sườn dốc bên trên, sinh trưởng nhiều đám màu vàng kim nhạt dược thảo. Hán Ngưng Thần cẩn thận nhìn qua những dược thảo kia, phát hiện cây cỏ đều là một chỉ dư rộng, che kín màu vàng kim nhạt đường cong. Thấy tình cảnh này, trên mặt của hắn lập tức lộ ra mỉm cười tới. Không hề nghi ngờ, cái này nhiều đám thấp bé bùi cỏ, chính là hắn khổ tìm mà không được kim tuyến cỏ. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, chạy đến kia sườn dốc bên trên. Bỗng nhiên, vừa mới đạp lên sườn dốc, khỏe mắt của hắn dư quang liếc tới kia chật hẹp cửa vào sơn cấp chỗ, đang có ba đạo thân ảnh chạy như bay đến, khí thế hung hung rất là bất tiện. Đặt mua đỏ cỏ Fleur liển trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 51, tự tìm đường chết. Cái này ba cái tu sĩ trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là một mực theo dõi tại Đỗ Phi Vân sau lưng Lưu Vân tông ngoại môn đệ tử, người đầu lĩnh chính là gọi là Lục sư huynh trung niên tu sĩ. Ba người mang trên mặt âm trầm cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, một đường cực nhanh hướng trong sơn cốc chạy đi. Nhìn thấy ba người khí thế hung hùng, Đỗ Phi Vân lập tức thần kinh tăng cứng, ngưng thần đề phòng. Đợi cho thấy rõ ba người kia diện mạo lúc, mày trầm tư một lát, lập tức nhíu tới. Ba người kia liền là ngày đó vây công cấp đoạt bích sinh quả ra hỏa. Ngày đó cựu hận đã kết xuống, Đỗ Phi Vân cũng biết, ba người này hôm nay đã theo dõi hắn lại tới đây, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai tay của hắn ở giữa dần hiện ra một vòng xích hồng quang hoa, một ngụm phi kiếm màu xanh lập tức xuất hiện, hắn một tay cầm phi kiếm, ngắm nhìn đi tới gần ba người. Hôn đàn tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ai còn có thể cứu được ngươi. Ba người rất mau tới đến Đỗ Phi Vân trước người vài chục trượng ngoại chạm định, ẩn ẩn trình vây kín chi thế Dẫn đầu lục sư huynh một mặt hài hước nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong mắt sát cơ hiện lên. Quả thật, Lưu Vân Tông bên trong không thể chém giết tranh đấu. Nơi này ở xa ở ngoài ngàn dặm, y đành lui tới, cho dù hôm nay đối phương đem hắn giam sát ở đây, sau đó cũng không người biết được. Đỗ Phi Vân nháy mắt hiểu được, ba người này xem ra sớm đã tại Lưu Vân Tông bên trong liền bắt đầu theo dõi mình, một đường lại tới đây. Một không phòng bị, cái này liền đem mình đặt vào hiểm cảnh, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn âm thầm tự trách, nhắc nhở sau này mình nhất định phải cẩn thận đề phòng theo dõi. Hừ, tiểu tử thúi ngươi lần trước hại chúng ta bị thiên hình trưởng lao trách phạt quất rồi, trọng thương một tháng, hôm nay ta cũng muốn để ngươi đếm thử sinh ít ngày nữa chết tư vị. Đúng, tiểu tử ngươi chết chắc. Mặt khác hai cái tu sĩ trẻ tuổi, cũng là một mặt toán giận trừng mắt đố phi vân, ma quyền sát trưởng, kích động. Tiểu tử thúi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra trên thân phi kiếm linh thạch cùng tất cả tài vật, sau đó quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Dẫn đầu lục sư huynh giữa hai tay kim quang lóe ánh, một ngụm phi kiếm màu vàng lóng dần hiện ra đến, biến thành ba thước lớn tiểu phiêu phủ ở trước người hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong miệng lời nói âm trầm băng lãnh. "Giao ra tài vật, quy xuống đất cầu xin tha thứ." Nghe tới lục lời của sư huynh, Đỗ Phi Vân trên mặt lộ ra một tia trêu tức ý cười. Hắn lông mày nhíu lại, khinh thường đối lục sư Vinh nói, "Ngươi điểm này cho vật còn muốn đến đồ ta, nếu như ta đoán không sai lời nói, chỉ sợ coi như ta làm như vậy, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta đi." Dù sao, âm mưu sát hại đồng môn, nếu là bị sư môn trưởng bối biết được, đây chính là phải bị ba hồn hỏa luyện cực hình, hạ chẳng chính là hôi phiến diệt. Lưu Vân tông môn quy, Đỗ Phi Vân tự nhiên rõ ràng, cho nên hắn căn bản cũng không tin đối phương như thế trăm phương ngàn kế đối phó hắn, còn sẽ bỏ qua hắn. Hả? Mánh khóe bị Đỗ Phi Vân chộp thủng, Lục sư huynh cũng không nóng giận, lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra cười tàn nhận ý. Đã ngươi tự biết hôm nay hẳn phải chết, vậy còn không tranh thủ thời gian tuốc thủ chịu trói, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái đánh rắm, thúc thủ chịu chói. Lao tử làm không được, có bản lãnh gì các ngươi xử hết ra đi, lão tử chính là chết cũng muốn kéo các ngươi đẹp lưng. Đỗ Phi Vân nghiêm nghị quát lớn lối ra, toàn thân chiến ý bốc lên, kiếm trong tay mang quang hoa lấp loé. Hắn luôn luôn tâm trí trầm ổn, rất ít mắng chửi người, thấy đối phương như thế dẫm dĩ trương cuồng vọng, mà lại hùng hổ giở người, dưới sự phẫn nộ lại là nhịn không được tuân ra nói tục. Tiểu tử thúi. ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục Sư minh sắc mặt chuyển hàn, nháy mắt trở nên âm trầm vô so, về sau lệ quát một tiếng. Thao Túng Phi kiếm hướng Đỗ Phi Vân đâm tới. Ba lưỡi phi kiếm mang theo hào ánh hào quang chói mắt, nhanh như thiểm điện đánh út về phía Đỗ Phi Vân, đi tới trước người hắn liền tuôn ra pho thiên cái địa trùng điệp kiếm ảnh, đem hắn bao phủ trong đó. Tại lúc sư huynh đưa tay một khắc này, Đỗ Phi Vân dưới chân liền đưa ra xích hồng nguyên lực quang hoa, vận khởi sớm đã thuần thục vô so hành vân bộ, nhanh như do táp hướng lui lại đi. Cùng lúc đó, tay phải hắn bộc ra kiếm quyết, nháy mắt vạch ra hơn 10 đạo thủ thế, miệng há ra liền hướng trên phi kiếm phun ra một ngụm tinh thuần nguyên khí. Trên phi kiếm Sích Hồng kiếm mang lập tức tăng vọt, phút chốc bay về phía trước ra, vạch ra 36 đạo kiếm ảnh. Nhan sắc khác nhau trùng điệp kiếm ảnh ầm vang đụng vào nhau, lập tức phát ra trận trận đình đang giao minh âm thanh, nói đạo vô hình sóng xung kích 4 phía mà ra, từng mảnh nguyên lực quang hoa vỡ vụn bắn tung tóe. Keng. Cuối cùng một đạo thanh thúy vụ vụ tiếng vang lên, Mạn Thiên kiếm quang tán đi, mặt đất lộ ra ba thước sâu hố to. Đỗ Phi Vân phi kiếm màu xanh nghiêng nghiêng bay ra, xoẹt một tiếng cắm tiến vào nham thạch vách núi bên trong, ba người phi kiếm lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Vẹn vẹn là lần đầu tiên giao phong, Đỗ Phi Vân mặc dù có hành vân bộ chống tránh, còn có màu đen pháp y bảo hộ, vẫn chưa bị phi kiếm cái tường, lại là tâm thần chấn động không thôi, nội phủ bên trong khí huyết quẩn quật không thôi. Ba cái ngoại môn đệ tử đắc thế không tha người, bước chân liên tục bước ra, thân hình nhanh chóng tới gần, ba lưỡi phi kiếm lần nữa sáng lên quang hoa hướng Đỗ Phi Vân đâm tới. Đỗ Phi Vân cưỡng ép đè xuống nội phủ chấn động, cắn chặt hàm răng, kiếm tay phải quyết liên tục bộc ra. Phi kiếm màu xanh xoẹt một tiếng từ nham thạch bên trong rút ra, bay trở về đến trước mặt hắn. Hắn nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra, toàn bộ quán thâu tại trên phi kiếm. Trên phi kiếm tuôn ra gần chượng dài xích hồng kiếm mang, liên liên hỏa diễm bốc lên không thôi, một cái hoành tạo thiên quân liền hướng phía đánh tới ba lưỡi phi kiếm đột đi. Phật Mây hợp kích. Nhìn thấy xích hồng cự kiếm đánh tới, Lục sư huynh trong miệng hét lớn một tiếng, bên cạnh hai người lập tức hiểu ý ba người liên tục kết động kiếm quyết, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra, bộc phát ra 12 phân chiến lực. Ba lưỡi phi kiếm đặt song song cùng một chỗ, đột nhiên vạch ra 7749 nói gần như thực chất kiếm quang. Theo sau khi ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hung hăng chém vào kiếm mang màu đỏ thắm bên trên. Ầm ầm, ráng rắc. Liên tục hai tiếng đứt thai phát hội bạo hưởng tại trong sơn cốc vang lên, quanh quần quẫn không thôi. Trong sơn quốc phương viên mấy trượng bãi cỏ, bị bắn tung tóe ra khí kình cùng kiếm quang cho nổ thành thổ mảnh cắt đá, che khuất bầu trời phấp phối mà lên. Đỏ hồng sắc cự kiếm bị dài hơn một trượng kim sắc cự kiếm đánh trúng, vẹn vẹn kiên trì không đến sát na, liền ầm vang vỡ vụt, hóa thành mảnh vỡ bắn ra, đem bốn phía vách núi đánh thủng trăm ngàn lỗ. Phi kiếm bị vênh thành mảnh vỡ Đỗ Phi Vân cùng Phi Kiếm Tâm Thần tương liền, giống như quỷ mị né tránh thân ảnh nhất thời như gặp phải lôi cực, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ nháy mắt, sau đó lão đảo ngược lại nằm trên đất. Thân thể của hắn nằm sấp trên mặt đất, có chút run rẩy, sắc mặt biến hoàn toàn trắng bệnh, cái trán chảy ra mảng lớn mồ hôi, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Hai tay của hắn trong đất, khó khăn đứng lên, thân thể tả giêu hữu hoảng, nhưng Thủy Trung kiên chỉ không ngã xuống, hai mắt căm tức nhìn cách đó không xa ba người. Lấy tâm thần cùng nguyên lực ôn dưỡng tế luyện thật lâu pháp bảo bị đánh nát, Tinh thần của hắn tự nhiên thụ trọng thương, nguyên lực trong cơ thể còn sót lại không đến một nửa, bây giờ lực chiến đấu của hắn chỉ còn lại không tới năm thành, tuyệt đối không cách nào chống đỡ lần công kích sau. Ba cái ngoại môn đệ tử đều là luyện khí tiền kỳ thực lực, cùng Đỗ Phi Vân không kém bao nhiêu. Lưu Vân tông nhập môn kiếm quyết thanh phong phật vân kiếm, Đỗ Phi Vân chỉ tu luyện hai tháng, sẽ chỉ chính thức bên trong 3 thức đầu, mà ba cái kia ngoại môn đệ tử lại là toàn bộ tu luyện thuần thục. Kể từ đó, ba người liên thủ vây công phía dưới, Đỗ Phi Vân đâu có bất bại lý lẽ. Ha ha Tiểu tử thối, tâm thần bị thương tư vị như thế nào? Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, đạo ra cho ngươi thống khoái. Lục sư huynh ba người chậm rãi tới gần, ngửa mặt lên trời càn rỡ cười to lên, nhìn qua Đỗ Phi Vân thê thảm bộ dáng, trên mặt đều là khoe khoả mà cười tàn nhẫn ý. Đỗ Phi vân tay trái che ngực, nâng tay phải lên dùng ống tay háo lao đi khỏe miệng tí tách máu tươi, âm trầm ánh mắt bao hàm lửa giận, còn như là dã thu trừng mắt lục sư huynh, khàn âm trầm thấp lên. Ngươi hãy nằm mơ đi, ta liền dù chết cũng sẽ không dập đầu cầu xin tha thứ. Một bên chậm rãi hướng trong sơn cốc thối lui, Đỗ Phi Vân đem Cửu Long đỉnh triệu hoán đi ra, trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng, thấp giọng tự lầm bẩm. Xem ra, cũng chỉ có vận dụng át chủ bài. Thế nhưng là, cho dù hắn vận dụng Cửu Long đỉnh, cũng tuyệt đối không thể có thể đem đối phương ba người toàn bộ diệt sát, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mặc kệ, bây giờ thân ở trong sơn cốc, bị ba người chắn ở đây chắp cánh khó thoát, cho dù chết cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Trong lòng hạ quyết tâm, Đỗ ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, khát máu liếm môi một cái. Hai mắt nhìn qua dần dần tới gần ba người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đến A, cùng tiến lên A, để ta xem các ngươi còn có bản lãnh gì. Rất đơn giản phép khích tướng mà tôi chỉ cần đối phương ba người cùng nhau tiến lên, hắn liền có thể thừa cơ vận dụng cửu Long Đỉnh Ba người một bên tới gần, ánh mắt lại là rơi vào lơ lửng tại trước người hắn cửu Long Đỉnh bên trên, trong mắt đều là cực nóng vẻ tham lam. Không nghĩ tới ngươi còn có pháp bảo như thế, thế nhưng là ngươi chỉ có chỉ là luyện khí kỳ thực lực, muốn cái dược đỉnh này để làm gì ngươi có thể luyện chế đan dược sao? Ha ha, như thế tinh xảo một món pháp bảo rơi vào tay của ngươi thực tế là phung phí của trời, xem ra chỉ có tiện nghi chúng ta. Giờ này khắc này, tại trong mắt ba người bọn hắn, Đỗ Phi Vân đã là kẻ chắc chắn phải chết, ba người thậm chí đã nghĩ đến làm sao dưa phần Đỗ Phi Vân trên thân tài vận. Muốn không? Vậy liền nhìn các ngươi có bản lánh hay không tới bắt. Đỗ Phi Vân điều khiển Cửu Long đỉnh lơ lửng trước người, trên mặt khinh thường hướng ba người kia rỗi ra một cây ngón giữa. Lục sư huynh ba người mặc dù không rõ cái này, ngón giữa hàm nghĩa Nhưng cũng biết tất nhiên là khinh thường cùng khiêu khích, lập tức giận tí mặt, bước chân càng nhanh hướng Đỗ Phi Vân tới gần, thao túng phi kiếm liền muốn chém giết Đỗ Phi Vân. Nhìn qua ba người nhanh chóng tới gần, Đỗ Phi Vân trong lòng càng thêm tỉnh táo bình tĩnh, thể nội còn sót lại nguyên lực vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phát động Cửu Long đỉnh bí pháp. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, phía sau hắn cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng vang xào sạc, trước người nhanh chóng tới gần ba người cũng là đột nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đỗ Phi Vân vội vàng nghiêng đầu đi, Chỉ thấy được thân sâu sâu trong thung lũng, mọc lên nhiều đám cao hai thước hoa cỏ. Trong bụi cỏ hoa, đang có một đầu ba thước phẩm chất lộng lây cử mãng nhanh chóng bơi lại. Kia cự mãng khoảng chừng dài 6, 7 trượng, con mắt chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, một trương huyết buồn đại khẩu bên trong bốn hơn một xích màu đỏ lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, hai mắt lộ ra khác ngạo hung quang, nhìn chằm chằm hắn mà tới. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc truyện. Chương 52, chết có ý nghĩa. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Phi Vân phía sau lưng bá liền bộc lên chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mi tâm một trận bạo khiêu, nhịp tim cũng là bỗng nhiên ra tốc. Gần dài bảy trưởng cự đại mãng xà, toàn thân đều che kín to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lân thiên, nhan sắc ngũ thải ban lan, huyết buồn đại khẩu bên trong còn chảy xuống sa tiên, thỉnh thoảng có màu xám xương độc phương ra. Kinh khủng như vậy cự đại mãng xà đột nhiên xuất hiện, mà lại nhanh như gió táp hướng hắn vọt tới, Đỗ Phi Vân có thể nào không kinh hãi? Không chỉ là Đỗ Phi Vân, ba cái kia nguyên bản khí thế hùng ngoại môn đệ tử Lúc này cũng là sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong hai mắt đều là sợ hãi. Ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua nhanh chóng bơi lại cự mãng, trong lúc nhất thời hai chân như nhũ ra, nói chuyện đều lắp bắp run dậy. "Lục, Lục sư huynh, chúng ta Màu chạy đi." "Phế." Nói nhảm, chạy mau. Lục sư huynh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lắp bắp nói một câu, về sau liền nghiêng đầu đi, co giò chạy như bay phóng tới miệng sơn cốc. Vì ra mệnh, hắn ngay cả nguyên lực đều toàn bộ tuân ra hướng hai chân tốc độ lập tức nhanh như mối tên bọn hắn chỉ là khu khu luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi gặp được loại này xem xét liền có mấy trăm năm Thọ nguyên yêu thú căn bản ngăn không được một cái công kích trong lòng ngay cả một tia phản kháng đều không có nhanh chân bỏ mạng chạy vội đố phi vân tự nhiên cũng giống như vậy nhìn thấy tia ngũ thải cử mãng nhanh như gió táp vào tới cũng bất chấp những thứ khác lập tức nguyên lực tuần trào ra bỏ mạng hướng miệng Sơn gốc chạy như bay làm sao hắn sớm đã người bị thương nặng thể nội còn sót lại nguyên lực không đủ năm thành tốc độ tự nhiên chậm lại Trong chớp mắt liền bị cự mãng đuổi kịp. TT TT. Ngũ thải cự mãng thân thể điên cuồng giãy rủa, rất ngoo đuổi theo đến Đỗ Phi Vân sau lưng, tinh hồng lươi không ngừng mà phun ra nuốt vào. Một đôi màu nâu hai mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân bóng lưng lộ ra khát máu quá mang. Đỗ Phi Vân tim phành phành cuồng loạn, hai chân lại tựa như rót chì nặng nề, tốc độ làm sao cũng mau không nổi. Sau lưng ngũ thải cự mãng cấp tốc tới gần, tiêu huyết bồn đại khẩu bên trong phun ra màu xám xương độc đã lan tràn đến bên người, tanh hôi mùi đã tràn ngập tại bốn phía. Vậy một tiếng vang trầm toa ra, Trong sơn quốc lập tức đất dung núi chuyển, vô số bùn đất vụn quả bắn tung tóe bay lên. Chỉ thấy kia ngũ thải cự mãng to lớn cái đuôi to trên đồng cỏ hung hăng chụp được, thân thể lập tức như là mũi tên bay ra, ngáy mắt chảy ra đến Đồ Phi Vân sau lưng một trượng chỗ. Cùng lúc đó, nó miệng rộng mở ra, kia tinh hồng lưỡi giăng thẳng tắp mở rộng, tựa như trường mâu hướng phía Đồ Phi Vân cái hót đâm tới. Bên hai bên nhọn tiếng xé gió chuyển đến, Đồ Phi Vân lập tức vong hồn đại mạo, trái tim cơ hồ ngừng. Giờ khắc này, hắn ý niệm duy nhất chính là thao túng cự long đỉnh thay hắn ngăn cản một chút. Nhưng mà, khi tinh thần của hắn thấm vào trước người Lơ Lửng Cự Long đỉnh lúc, trong đầu một đạo không hiểu thấu suy nghĩ bỗng nhiên xuất qua. Đã ban đầu ở Thiên Giang Thành lúc, hắn có thể dùng Cự Long đỉnh đem Thanh Sơn kiếm tông đệ tử hút đi vào, như vậy, chẳng phải là biểu thị hắn cũng có thể chui tiến vào Cự Long đỉnh bên trong. Chỉ cần hắn không phát động Tiên Thiên Chân Hỏa, liền sẽ không bị đốt thành cho bụi. Cái này một tia to gan suy nghĩ nháy mắt hiện hiện, cơ hội không cần cân nhắc, tinh thần của hắn liền vô ý thức đi làm như vậy. Dù sao, lúc này kia Ngũ Thải Cự Mãng đã đánh tới Trường Mâu lưỡi rắn sau một khắc liền muốn xuyên thủng đầu của hắn. Đánh cược một lần, có lẽ chết không khó khăn lắm nhìn, không thử nghiệm lời nói, chỉ có táng thân bụng rắn. Xoẹt có thể so đô phi vân lớn bằng bắp đùi tinh hồng lưỡi rắn nháy mắt đâm trúng sau gáy của hắn, lại là chưa từng nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, chỉ có một đạo tàn ảnh bỗng nhiên tiêu tán, một đạo cự đại bóng đen đột nhiên hiện ra. Sau đó, chỉ nghe được khen một tiếng vụ vụ, hoàng trung đại lữ rắn vàng trong sơn quốc quân quân. Buốn hơn một xích tinh hồng lưỡi rắn mang theo ngàn cân cự lực, Hung hăng đâm vào một tôn một trượng lớn nhỏ màu đen dược đỉnh bên trên, biến thành một trượng lớn nhỏ cự long đỉnh bị lưỡi rắn đâm trúng, lập tức ngã ngửa trên mặt đất lăn ra thật xa, chỉ bất quá kia nắp đỉnh lại là khấu chặt, không nhúc nhích tí nào. To lớn lực trùng kích mang tới lực đạo phản chấn, Ngũ thải cự mãng lưỡi rắn lập tức trở nên mềm mại, bị đau tê tê mình kêu ra tiếng, thân hình khổng lồ từng đợt điện cuồng bật mèo, cái đôi vướt bãi cỏ cùng bốn phía vá núi, trong sơn cốc lần nữa đất rung núi chuyển. Ngũ thải cự mãng tựa hồ nổi giận, giai sáu, bảy trượng thân thể một trận du động, Lập tức đem Cửu Long đỉnh gắt gao của lấy, đem nó bọc lại ở, không lộ mày mày khe hở. Đồng thời, Cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Cửu Long đỉnh miệng đỉnh chỗ từng ngụm từng ngụm phun ra màu xám xương độc. Không lộ như thế Cự mãng, thân thể nắm chặt thời điểm lực đạo, chí ít cũng có mấy ngàn cân chi lực, bất kỳ cái gì tiên thiên kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ, đều miệng không được nháy mắt bị chen thành bánh thịt. Thế nhưng là, kia Cửu Long đỉnh lại là không có chút nào phản ứng. Mấy lần dùng sức đè ép đều không có phản ứng, Ngũ thải Cự mãng không có cam lòng, bung ra thân thể Dùng cái đuôi quấn lấy Cửu Long đỉnh tại trong sơn cốc điên cuồng vậy đánh ra, lập tức đem trong sơn cốc đập khắp nơi đều là cái hố, cự thạch mảnh vụn tứ tán bay ra. Lục sư huynh cùng hai cái sư đệ nghe tới sau lưng kia to lớn tiếng vang nặng nghề, cảm thụ được dưới chân không ngừng chấn động đung đưa mặt đất, trong lòng càng thêm hoảng sợ, bỏ mạng chạy về phía cốc khẩu. Rốt cục, khi ba người chạy như bay đến cửa vào sơn cốc chỗ, phù phù nhịp tim đập loạn cào cào lúc này mới trở xuống trong bụng, căng cứng thần kinh mới thoáng thư giãn. Vẹn vẹn chạy vội hai ba giảm lộ trình, ba người cơ hồ hao hết nguyên lực. Thể xác tinh thần đều là mỏi mệt không chịu nổi. Thừa dịp cái này đứng không? Ba người dừng bước lại tại cốc khẩu thở dốc, đều là hai tay chống lấy đầu gối từng ngụm từng ngụm thở. "Lục sư huynh, chúng ta, chúng ta an toàn sao?" Nó bên trong một cái tuổi trẻ tu sĩ một bên thở hổn hển, một bên lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Lục sư huynh trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, một bên kịch liệt thở dốc, một bên nhìn có chút hả hên nói, "Ha ha, tiện nghi tiểu tử kia, bị tự mãng nuốt vào cũng coi như chết có ý nghĩa." "Ừ, cứ việc yên tâm, chúng ta bây giờ an toàn." Liên coi như chúng ta không chạy nổi cự mãng, chỉ cần có thể chạy qua tiểu tử kia liền đầy đủ, chúng ta liền phải cứu. Ha ha, là cực, là cực. Hai cái tu sĩ trẻ tuổi nghe tới lục sư huynh như vậy nói chuyện, ngây người một lát cái này mới phản ứng được, lập tức thoải mái cười to lên. Nhưng mà, ba người lại chưa từng phát giác, trong sơn cốc tiếng vang cực lớn chẳng biết lúc nào sớm đã ngừng. Không thể dừng lại, chúng ta còn phải tiếp tục trốn, tranh thủ thời gian rời xa nơi đây. Nghỉ ngơi một lát, ba người liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà, lục lời của sư huynh vừa ra khỏi miệng, còn không có cùng hai cái tu sĩ trẻ tuổi gật đầu, liền chỉ nghe được sau lưng bỗng nhiên chuyển đến vang lên sẵn sạt, từng đợt tanh gió thổi qua tới. A, một cái tuổi trẻ tu sĩ quay đầu đi, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy lại là một chương huyết buồn đại khẩu, còn có một chùm màu xám xương độc, lập tức thê thảm la lên lên tiếng. Chẳng biết lúc nào, ngũ thải cự mãng đã đuổi theo, huyết buồn đại khẩu hướng ba người phun ra một lớn bổng sương độc, lưới rắn thẳng tắp như dài xuống hướng ba người đâm tới. Thê Lương chi cực tiếng hô hoán nháy mắt liên tiếp vang lên. Ba cái ngoại môn đệ tử bị màu xám xương độc bao phủ trong đó, lập tức thất khiếu chảy máu. Sau đó, ba người lại bị Ngũ Thải Cự Mãng thân hình khổng lồ cuốn vào trong đó, rất nhanh liền đè ép thành một cái bánh thịt. Vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian, ba cái ngoại môn đệ tử liền không có lực phản kháng chút nào bị Ngũ Thải Cự Mãng cho chen thành một đống nát thịt xương, trên mặt đất khắp nơi phun ra lấy nội tạng cùng máu tươi. Ngũ Thải Cự Mãng lại mở ra huyết buồn đại khẩu, đem ba cái ngoại môn đệ tử hóa thành một đống thịt nát xương vỡ nuốt vào trong bụng. Sau đó dây rũ thân thể trở lại trở về sơn cốc bên trong, tiếp tục đi đối phó kia Cựu Long đỉnh. Lúc này, Đỗ Phi Vân chính đưa thân vào Cựu Long đỉnh bên trong, hai chân vô lực ngồi liệt tại dược đỉnh dưới đáy, không ngừng mà thở hào hẹn. Vừa rồi, hắn đã hao hết tâm lực, lúc này may mắn thoát hiểm, tâm thần thư giãn xuống tới, lập tức như là hư thoát. Vạn hạnh chính là, tại hắn bị lươi rắn xuyên thùng trước đầu một sát na kia, hắn lấy tâm thần thao túng Cựu Long đỉnh bị lớn, thành công đem mình hút vào trong đó. Càng thêm may mắn là, Cựu Long đỉnh cuối cùng không có để hắn thất vọng đem hắn hút vào trong đó về sau rốt cục thoát hiểm. Tại hắn Tâm Thần điều khiển dưới, Cửu Long đỉnh bên trong biến thành một phương không gian bị kín, cho nên Ngũ Thải Cự Mãng đối miệng đỉnh trống rông phun ra xương độc kia không hề có tác dụng. Mà lại, Cửu Long đỉnh quả nhiên là không gì phá nổi mặc cho Ngũ Thải cử Mãng như thế nào để ép đập, đều là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, ở tại Cửu Long đỉnh bên trong đô phi vân, hoàn toàn không cảm giác được mảy may chấn động. Không thể không nói, Cửu Long đỉnh quả nhiên là 10 điểm kỳ diệu, luôn có thể mang cho hắn kinh hỉ. Hắn phát hiện chỉ cần tâm thần thấm vào Cựu Long đỉnh, cùng Cựu Long đỉnh giữ liên lạc, hắn liền có thể thông qua Cựu Long đỉnh nhìn thấy chuyện bên ngoài vật. Mà lại, không chỉ là trước mắt góc độ, mà là bốn phương tám hướng tất cả góc độ sự vật đều có thể trông thấy, trong đêm tối như thường có thể thấy vận. Giờ khắc này, hắn lại có loại ảo giác, giống như Cựu Long đỉnh chính là ánh mắt của hắn. Loại cảm giác này 10 điểm kỳ diệu, hôm nay trước đó hắn cho tới bây giờ đều chưa từng phát hiện. Tình hình như thế, càng thêm để Đỗ Phi Vân cảm thấy Cựu Long đỉnh thần bí vô sở, so, trong lòng cũng càng thêm khẳng định. Cái này Cự Long đỉnh còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi hắn đào móc. Thở dốc sau một lát, hắn liền lấy ra mấy khối linh thạch đến, quanh chân tại bắt đầu tu luyện, hấp thu linh thạch bên trong nguyên lực khôi phục tự thân. Mặc dù trốn ở Cự Long đỉnh bên trong rất là an toàn, thế nhưng là hắn cũng nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Mới hắn chơ mắt nhìn thấy Ngũ Thải Cự Mãng không làm gì được Cự Long đỉnh, sau đó hướng ra khỏi sơn cốc, đi tới cốc khẩu đem ba cái kia ngoại môn đệ tử cho nôn rơi. Nhìn thấy ba cái ngoại môn đệ tử kết cục bi thảm, hắn cũng là trong lòng mười điểm hả giận. Nói thầm một tiếng trừng phạt đúng tội, chết có ý nghĩa. Nhưng là, trong lòng hạ giận đồng thời, hắn cũng không thể không âm thầm lo lắng. Bởi vì, kia ngũ Thải cự mãng lần nữa chạy về trong cốc, lại bắt đầu đối Cửu Long đỉnh của Ngô loạn tạc tiến hành công kích. Cửu Long đỉnh có thể bảo hộ hắn không nhận nguy hiểm, thế nhưng là hắn cũng không thể một mực ở tại Cửu Long đỉnh bên trong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước khôi phục thực lực mới quyết định. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, khi Đỗ Phi Vân từ trong tu luyện tỉnh lại lúc, hắn đã đem bốn khối linh thạch bên trong nguyên lực đều hấp thụ hoàn tất. Bốn khối linh thạch đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, vỡ vụn thành mảnh đá phân kết thúc rơi trên mặt đất. Cũng may, trong cơ thể hắn trong đan điền nguyên lực đã khôi phục hoàn tất, lần nữa sinh long hóa hổ. Duy nhất còn có chút khiến người sầu lo chính là tinh thần của hắn bị thương, trong ngắn hạn không cách nào khôi phục, chỉ có thể chờ trở, trở lại lưu vân tông bên trong tĩnh tâm an dưỡng. Cửu Long đỉnh Lệ Loi chơ trọi ngã lật tại trong sân cốc, sơn cốc bốn phía sớm đã hoàn toàn thay đổi, mặt đất tất cả đều là từng mảng lớn cái hố, bốn phía vách núi cũng sụp đổ vô số chỗ. Nhìn thấy trong sơn cốc này tấm cảnh tượng, Đỗ Phi Vân có thể suy ra, hai cái này canh giờ bên trong, Ngũ Thải Cự mãng vòng quanh, Cựu Long đỉnh điên cuồng vậy cùng đập, uy lực đến cỡ nào kinh người. Liên tục hai canh giờ bên trong, mặc cho Ngũ Thải Cự mãng dùng tất cả biện pháp, cũng không làm gì được Cựu Long đỉnh, bây giờ tựa hồ cũng mệt mỏi, chính bàn đứng thẳng người, hai mắt trừng mắt Cựu Long đỉnh, nhìn chằm chằm. Đặt mua đọc gò phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 53, đem nó chết. Câu một cái giữ, một tấm phiếu đề cử gửi tới lời cảm ơn. Lúc này đã vào đêm, trong sơn cốc một mảnh u ám, trận trận gào thét phong thanh từ trong sơn cốc thổi qua, nơi xa chuyển đến liên tiếp xói chu, khiến người rùng mình. Ở tại Cửu Long đỉnh bên trong trầm tư kế sách Đỗ Phi Vân không khỏi trầm mắng, tìm kiếm tiêu đốt lửa yêu lang lúc tổng không thấy tăm hơi, bây giờ lại khắp nơi đều có thể nghe tới xói chu. Một canh giờ trôi qua, Ngũ Thải cự mãng một mực ở tại Cửu Long đỉnh trước mặt không chịu rời đi, tựa hồ cùng Đỗ Vân dính lên. Hắn cũng chỉ có thể ở tại Cửu Long đỉnh bên trong không dám ra đến. Nếu không vừa đi ra ngoài cũng khẳng định lại biến thành bánh thịt cùng súc vụt, sau đó bị cự mãng nuốt vào trong bụng. Lần này ra là môn phái nhiệm vụ, thật đúng là tổn thất nặng nề a, thực tế qua không đáng, bốn quả linh thạch cũng báo hỏng, một lưỡi phi kiếm cũng nát. Nhớ tới ba cái kia ngoại môn đệ tử, Đỗ Phi Vân liền hận đến hàm răng ngứa, nếu không phải bọn hắn, hắn như thế nào rơi vào cái này cùng hoàn cảnh. Ha, phi kiếm. Trong lòng có chút tiếc hận phi kiếm vỡ vụt, Đỗ Phi Vân trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, một loại minh ngộ lập tức dâng lên đã ta có thể lấy tâm thần ngự sử phi kiếm tiến hành công kích, cái này Cửu Long đỉnh cùng bay kiếm nhất dạng, cũng là pháp bảo, vậy ta có thể hay không thao tung Cửu Long đỉnh bay lên. Lúc trước rời đi Bạch Thạch trấn thời điểm, vừa mới tấn thăng luyện khí kỳ độ phi vân, liền đã từng thành Cửu Long đỉnh xem như phi kiếm đến dùng, mạnh mẽ đâm tới công kích tần vạn niên cùng Bạch Ngọc Sinh. Chỉ bất quá, hắn cho tới bây giờ chưa thử qua ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, thao túng Cửu Long đỉnh tiến hành công kích, cũng không biết đến cùng có được hay không phải thông. Trong lòng một khi toát ra ý nghĩ này, Lập tức không cách nào ngăn chặn, Đỗ Phi vân suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thực hiện độ cực lớn. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức nghiệm động tâm thần, điều khiển Cửu Long đỉnh chậm rãi bay lên. Một mực quận lại thân thể nhìn chăm chú Cửu Long đỉnh ngũ thải cự mãng, bỗng nhiên dóng nhích đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bởi vì, nó phát hiện cái này từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích màu đen sự vật, đột nhiên lơ lửng. Cứ việc yêu thú thọ nguyên càng dài, sống được càng lâu, linh trí liền càng cao. Thế nhưng là cái này ngũ thải cự mãng chính là hung thú. Tự nhiên không thể cùng linh thú đánh đồng, nó kia hơn 300 năm tuổi thọ, cũng vô pháp để nó minh bạch đạo lý trong đó. Nhưng mà, ngay tại nó nghi hoặc không hiểu lúc, liền thấy kia lơ lửng giữa không trùng Cự Long đỉnh, nháy mắt bay đến đỉnh đầu của nó, sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đập xuống. Cứ việc ngũ thải cự mãng phát giác không ổn, kịp thời xoay chuyển động thân thể tránh ra, thế nhưng là, tốc độ của nó có thể nào theo kịp cựu Long đỉnh đánh xuống tốc độ. Không hề nghi ngờ, thân thể quận thành một đống ngũ thải cự mãng, lập tức bị to lớn Cự Long đỉnh đập trúng thân thể. Với anh Trong sơn quốc lần nữa đất rung núi chuyển, hai bên trên vách núi đá đều bị chấn rơi xuống vô số đá vụn thổ mạnh. Cửu Long đỉnh đập trúng Ngũ Thải cử Mãng, lập tức đem mặt đất ném ra năm thước sâu hô to, đem Ngũ Thải Cự Mãng nện tiến vào trong đất. Ngũ Thải Cự Mãng tê tê tê mình, bị đau, điên cuồng rẽ rửa thân thể, cái đuôi trên đồng cỏ cuồng bạo đánh ra quật, lập tức trong sơn quốc tiếng ẩm ầm lớn hơn. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vui sướng, lúc trước bị Ngũ Thải Cự Mãng vây bị đè nén, giờ phút này toàn bộ phong xuất ra trong lòng 10 điểm hạ dẫn. Hắn càng cao hứng chính là, vừa rồi ý nghĩ quả nhiên có hiệu quả, coi như hắn ở tại cửu long đỉnh bên trong, cũng có thể thao túng cửu long đỉnh phát động công kích. Hắn có thể ở tại cửu long đỉnh bên trong tùy ý phát động công kích, đồng thời còn có thể ý vào cửu long đỉnh không gì phá nổi cường đại phòng ngự, ngăn cản công kích của địch nhân. Loại tình huống này liền tốt so, hắn có thể đánh người khác, tùy ý người khác, người khác lại chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ. Cho tới nay đều bị ngũ thải cự mạng ép 10 điểm bị khuất Lúc này loại cảm giác này quả thực để hắn tâm hoa nộ phóng, khoay khỏa vô so. Ai không thích loại này điên cuồng ngược người, người lại không thể ngược hắn vô địch cảm giác. Đỗ Phi Vân trên mặt lộ ra vô hạn mơ màng tiêu dung, thậm chí còn mang theo như vậy một tia hèn mọt, trong lòng tưởng tượng lấy, về sau lại có người muốn cướp đoạt hắn bảo vợ, muốn mưu hại đánh giết hắn, hắn liền có thể tùy ý địch nhân. Loại cảm giác này, quả thực là thoải mái đến bạo, giờ khắc này, hắn quả thực yêu chết cựu Long Đình. Trông thấy ngũ thải cử mãng điên lật qua lại Lô Phi Vân lần nữa thao túng Cửu Long đỉnh bay trên không trung, sau đó đem Cửu Long đỉnh lại biến nhỏ đến ba thước lớn nhỏ, về sau hung hăng hướng phía Ngũ Thải Cự Mãng đập xuống. Cửu Long đỉnh thể tích biến tiểu, đập trúng Ngũ Thải Cự Mãng uy lực tự nhiên lớn hơn. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn tạm thời không cách nào đem Cửu Long đỉnh trở nên càng nặng. Nếu là hắn thực lực đạt tới Tiên Tiên kỳ cảnh giới, là có thể đem Cửu Long đỉnh trở nên nặng hơn và cân, một kích đệ xuống đến, trực tiếp là có thể đè Ngũ Thải Cự Mãng nện thành bánh thịt. Chính tại điên cuồng vặn vẹo Ngũ Thải Cự Mãng Lần nữa tao ngộ thai hỏa ngập đầu, bị tiểu Long đỉnh hung hăng đập trúng thân eo, lập tức đem bờ eo của nó lện tiến vào trong đất. Trong sơn quốc lần nữa đất rung núi chuyển, trầm muộn tiếng ầm ầm ở trong trời đem chuyển ra thật xa, trong đó còn kèm theo cả đời thanh thúy lọt vào hai tiếng tạch tách. Trước đó nện xuống một cách kia, Đỗ Phi Vân không thể khống chế tốt lực đạo, mà lại ngũ thải cử mãng trên thân lưng giáp quá dày, không có thụ trọng thương. Lần này, ngũ thải cử mãng lại là gặp xui xẻo, vòng eo bên trong nhuyễn cốt lập bị nện đoạn, giáp xoay đoạn ra, lộ ra màu hồng phấn mềm máu tươi phun ra ngoài. Mắt thấy Ngũ Thải Cự Mãng bị thương, Đỗ Phi Vân lập tức lòng tin phóng đại, lần nữa thao túng Cửu Long đỉnh bay trên không trung, chuẩn bị đem đầu này Ngũ Thải Cự Mãng đập chết. Ngũ Thải Cự Mãng lợi hại như thế, hoàn toàn không phải những cái kia phổ thông luyện khí kỳ thực lực yêu thú có thể so sánh, thậm chí đã tương đương với tiên tiên tiền kỳ tu sĩ thực lực. Nếu là hắn có thể đem đầu này Ngũ Thải Cự Mãng đánh giết, vậy coi như muốn phát đại tài. Cái này Ngũ Thải Cự Mãng khắp người đều là bảo vận, linh giác có thể làm hộ giáp pháp y, huyết nhục có thể tăng trưởng nguyên lực. Gân cốt nội tạng mật rắn đều có thể làm thuốc. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân lập tức trong mắt toát ra kim quang, phản phất nhìn thấy vô số linh thạch cùng vật liệu đang hướng về mình vây gọi. Thậm chí, giết đi đầu này Ngũ Thải Cự Mãng, hắn liền có linh thạch đi mua dược liệu vì mâu thân luyện chế Xích Vân Đan. Nhưng mà, nguyện vọng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Kia Ngũ Thải Cự Mãng cũng không đốc, liên tục hai lần chúng chiêu, bị nện dục tiên dục tử, tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu ở chỗ này chờ chịu nện. Nó một bên tê, tê giới đất thân mình, thân thể lại là điên cuồng vặn vẹo. Quân thân đưa ra từng đợt cho yêu khí màu đen, tốc độ nhanh như thiểm điện hướng trong cốc lao đi. Xem ra, cái này Ngũ thải cự mãng đã dự cảm đến nguy cơ tử vong, ngay cả cực kỳ chân quý yêu khí đều làm ra, chỉ là dùng cho đả bệnh. Đỗ Phi Vân làm sao chịu bỏ qua nó? Nhìn thấy nó quay đầu hướng trong cốc chạy trốn, lập tức điều khiển lấy Cửu Long đỉnh đuổi theo. Cửu Long đỉnh tốc độ cực nhanh, mang theo từng đạo bóng đen, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, chăm chú truy tại Ngũ thải cự mãng sau lưng. Một con cự mãng, một tôn dự đỉnh, Cả hai cực nhanh tại trong sơn cốc xung sáo, trong chớp mắt liền lướt đi mấy chục trượng khoảng cách. Ước chừng mấy chục giây về sau, cả hai đều được tiến vào tốt mấy rặng đường, sâu vào sơn cốc nội địa. Trước mặt sơn cốc trở nên càng thêm chợt hẹp, bộ phát hoa cỏ dần dần thưa thớt, bốn phía chỉ có vụn vật lẻ tẻ một chút thấp bé bùi cây. Những cái kia thấp bé bụi cây bên trên, đều là mọc lên từng khỏa đầu ngón tay lớn nhỏ màu đỏ quả, chỉ là nhìn một cái, Đỗ Phi Vân liền thấy rõ ràng, những cái kia đều là xạ tiên quả. Mặc dù những này xà tiên quả đều là hắn thu thập dược liệu nhiệm vụ mục tiêu, thế nhưng là hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu là truy sát đầu này ngũ thải cự mãng. Phía trước sâu trong thung lũng, loạn thạch bộ phát, tại một đống cự thạch thấp thoáng bên trong, có một cái đen như mực cửa hang. Kia cửa hang chừng 5 thước phương viên, 4 phía bị mải trần trùng trùng, chủ, còn có một cỗ mùi hôi thối tràn ra. Rất hiển nhiên, cái này đen như mực cửa hang chính là kia ngũ thải cự mãng hang ổ. Trước đó hắn nghe tới Đô Phi Vân cùng ba cái ngoại môn đệ tử đánh nhau văn động, lúc trước đi săn thức ăn. Thế nhưng là Phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới săn thức ăn nó bây giờ đến đã thành bị săn giết mục tiêu, chỉ có thể hốt hoảng trốn về hang ổ. Chỉ thấy ngũ thải cự mãng quanh thân yêu khí màu xám lần nữa tăng nhiều, thân hình tốc độ tăng tốc gấp đôi, hưu một tiếng liền lướt qua vài chục trượng khoảng cách, huệ một chút liền chui tiến vào trong động. Cho dù kia là ngũ thải cự mãng hang ổ, cho dù bên trong có 10 triệu đầu ngũ thải cự mãng, Đỗ Phi Vân cũng bình thẳng tự nhiên không sợ, có kiểu Long đỉnh cái này cùng hộ thân bảo vận hắn lại e ngại ai đến. Không hề nghi ngờ Hắn cũng điều khiển lấy Cửu Long đỉnh nhạch một tiếng bay vào động bên trong, đối Ngũ Thải Cự Mãng theo đuổi không bỏ. Trong động tự nhiên là không có 10 triệu đầu Ngũ Thải cử Mãng, bên trong rất là khoáng đạn, tiến vào bên trong chính là phương viên vài chục trượng sơn động, đằng sau trên tường đã có mười mấy đầu cửa hang. Ngũ Thải Cự Mãng hoảng hốt chạy vừa chọn một cái cửa hang liền chui vào, Đỗ Phi Vân điều khiển lấy Cửu Long đỉnh cũng đuổi sát đi vào. Mặc dù những cửa động kia đều chỉ có 5 thức phương viên, thế nhưng là Cửu Long đỉnh hiện tại đã có lại nhỏ đến 3 thức lớn nhỏ, tự nhiên là một đường thông suốt không trở ngại. Song Phương truy đuổi ước chừng một khắp đồng hồ, bảy cuốn tám ngoặt thâm nhập dưới đất mấy ngàn trượng, rốt cục đi tới một chỗ trống trải xuống núi động. Sơn động khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên, mặt đất rời động đỉnh đủ có mấy chục trượng, bốn phía đều là màu trắng thạch nũ ngưng tụ mà thành màu xám trắng núi nhọn. Vừa một tiến vào trong sơn động, kia ngũ Thải Cự Mãng liền bốn phía tán loạn, vòng quanh sơn động bốn phía đảo quanh, cùng Đỗ Phi Vân truy đuổi một hồi lâu. Cuối cùng, kia Ngưu Thải Cự Mãng đành phải bất đắc dừng lại song trừng mắt cựu Long Đỉnh, đầy mặt sợ hãi. Bởi vì Cái sơn động này chỉ có một cái cửa ra, cũng chính là vừa rồi Đỗ Phi Vân một đường truy tiến đến cái kia cửa vào. Bây giờ, cái này Ngũ Thải Cự Mãng lại cũng không có chỗ có thể trốn. Rất nhanh liền phát hiện tình huống này, Đỗ Phi Vân lập tức phấn chấn tâm thần, trong lòng đã phán định kia Ngũ Thải cử Mãng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại không vội mà giết Ngũ Thải cử Mãng, bắt đầu đánh giá trong sơn động tình hình. Mặc dù trong sơn động đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhưng là hắn đưa thân vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cái này Cửu Long đỉnh liền như là ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể làm cho hắn thấy rõ hết thảy. Trong sơn động mặc dù chỉ có một cái lỗ nhỏ, lại không hiểu có một cô gió nhẹ tại xoay quanh quanh quần, mà lại linh khí sung túc đến gần như hình thành khí lưu trạng thái. Mặc dù Đỗ Phi Vân ở tại Cửu Long đỉnh, không cách nào cảm nhận được kia một kia linh khí khí lưu, thế nhưng là hắn dám khẳng định, bất kỳ cái gì tu sĩ lại tới đây khẳng định đều sẽ mừng rỡ như điên. Bởi vì, nơi này linh khí dư giả trình độ, quả thực so Lưu Vân tông bên trong sơn môn còn muốn lồng đậm gấp 10. Kể từ đó, Hắn bỗng nhiên minh bạch, tia ngũ thải cử mãng cũng không phải là hoàng hốt chạy bừa trốn đến nơi đây, mà là vọng tưởng hấp thu linh khí nồng nặc khôi phục thực lực. Hắn đánh ra bốn phía, phát hiện kia Trần Sơn động mọc lên rất nhiều màu xám trắng nham thạch, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một giọt màu ngà sữa nham tương nhỏ xuống, rơi trên mặt đất ngưng kết thành màu trắng sáng mũi nhỏ. Đương nhiên, ánh mắt của hắn lạc tại sơn động chính vị trí giữa, ở nơi đó có một cái ba trượng dư cao to lớn màu xám trắng rong nham núi nhỏ. Núi nhỏ đỉnh là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hồ nước. Xo bên trong đang có một vũng chất lỏng màu nhũ bạch. Những cái kia chất lỏng màu nhũ bạch không ngừng mà tiêu tán ra từng kia từng kia sữa khí lưu màu trắng, tựa như hơi nước hơi nước bay ra, sau đó dần dần trở thành dạng tiêu tán tại không trung. Nhìn thấy những cái kia tiêu tán khí lưu hơi nước, Đỗ Phi Vân mới hiểu được, sở dĩ trong sơn động linh khí nồng đậm đến khiến người giận sôi tình trạng, liền là bởi vì kia chất lỏng màu nhũ bạch không ngừng mà bay hơi. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân trong hai mắt lập tức tinh quang bạ phát, gần như ngây ngốc nhìn qua kia một vũng chất lỏng màu nhũ bạch, nhịp tim bỗng nhiên lọt mất nửa nhịp. Cái này không phải là trong truyền thuyết Thạch Trung Linh Sữa a? Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Giờ khắc này, thầm nghĩ lên có quan hệ với Thạch Trung Linh Sữa đủ loại công hiệu Nghĩ tiền, Đỗ Phi Vân lập tức cảm thấy một trận miệng đáng lây khô, cổ họng không tự chủ được nuốt hai lần. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa Tạ các Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 54, Luyện Khí trung kỳ. Tại liệt củ khoai điện bên trong, đối với Thạch Trung Linh Sữa có minh xác ghi chép, Đỗ Phi Vân cũng từng nhìn qua, lúc ấy trong lòng còn có chút rung động. Cho nên đối với nó miêu tả ký ức vẫn còn mới mẻ. Thạch Trung Linh Sữa thuộc về cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, tại tu sĩ giới cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện, thường thường đều sẽ khiến số lớn tu sĩ chém giết tranh đoạn thậm chí gây nên tông môn ở giữa đại chiến cũng không không khả năng. Nó nguyên nhân, thực tế là cái này Thạch Trung Linh Sữa công hiệu quá mức rung động. Đương nhiên, nó hình thành quá trình cũng cực kỳ dài dằng dặc, thường thường chí ít đều cần mấy ngàn thậm chí trên 10 năm, hình thành điều kiện càng là cực kỳ hà khắc. Thạch Trung Linh Sữa sẽ chỉ xuất hiện trên mặt đất hình kỳ lạ trong sân động, mà lại đồng dạng đều thầm tàng ở dưới đất mấy ngàn trượng chỗ sâu. Đồng thời thạch trung linh sữa chân quý trình độ cũng có khác nhau, từ thấp nhất 3000 năm phần đến mấy trăm ngàn năm phần thậm chí cả còn có càng thêm lâu đời, công hiệu cũng là trình bội số tăng lên. Càng lắng niên đại xa xưa thạch trung linh sữa, nó công hiệu liền càng thêm cường đại. Liệt Củ Khoai Điện bên trong ghi lại một cái khiến Đỗ Phi Vân tim đập thình thịch điện cố, cái nào đó thực lực thấp tu sĩ, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một phần 100.000 năm thạch trung linh sữa phục dụng về sau trực tiếp liên vọt bốn trọng cảnh giới, như vậy trở thành tu sĩ giới cường giả đỉnh cao, sáng tạo vô số thần thoại truyền kỳ. Điện Cố chân thực tính không thể nào phỏng đoán, nhưng là nó công hiệu lại có kỹ càng ghi chép. Dùng qua Thạch Trung Linh sữa tu sĩ, sẽ bị một lần nữa tạo nên kinh mạch gần cốt, từ đó tư chất tu luyện có thể xưng yêu nghiệt, thực lực tiến triển giống như tốc độ ánh sáng. Mà lại, bất kỳ cái gì tu sĩ người bị thương nặng, vô luận là đa trọng thương tích, chỉ cần còn có một hơi tại, phục dụng Thạch Trung Linh sữa về sau, Liên có thể tại cực trong thời gian ngắn phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Thậm chí, cho dù là gãy chi tay cụt, hai đứa mắt mù, đều có thể rất mau chỉ tội càng tại sinh. Bất luận thân bên trong cái gì độc, chỉ cần chưa từng chết đi, ăn vào thạch trung linh sữa về sau, đều có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên, trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết cái này thạch trung linh sữa có thể chỉ hết hay không mâu thân huyền âm chi độc. Trở lên đủ loại công hiệu thần kỳ, mặc dù nhìn như nghịch thiên cường đại, làm cho người rung động không thôi nhưng cũng là xây dựng ở thạch trung linh sữa năm đầy đủ xa xưa cơ sở bên trên. Nếu như là thấp nhất chờ 3000 năm phần, mặc dù công hiệu cường đại, lại không có khả năng có như vậy nghịch thiên tôi. Nhìn qua kia nho nhỏ một vùng thạch trung linh sữa, Đỗ Phi Vân ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết nó đến cùng là bao nhiêu năm phần. Bất luận như thế nào, hôm nay đã để hắn cơ duyên xảo hợp gặp được cái này thạch trung linh sữa, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, đúng lúc này, kia một mực ngương thần để phòng ngũ thải cự mãng bỗng nhiên có động tác. Chỉ thấy nó thân thể bỗng nhiên phun ra yêu khí màu xám, cái đuôi tại mặt đất vỗ, thân hình thuận tiện như như chấp giật cướp qua mấy chục trượng khoảng cách, hướng phía lối ra lao đi. Hiển nhiên, nó nhìn thấy Cửu Long đỉnh lơ lửng giữa không chung một hồi lâu cũng không động tác, liền quyết định thừa cơ đào tẩu. Đáng tiếc, Đỗ Phi Vân hay là kịp thời lấy lại tinh thần, phát hiện ý đồ của nó. Chỉ thấy Cửu Long đỉnh cũng phút chốc lập đi, mang theo màu đen ô quang, nháy mắt chảy ra đến chỗ cửa hàng, biến thành năm thức phương viên lớn nhỏ, lập tức đem cửa hàng chắn cực kỳ chặt chẽ. Ken Thu thế không kịp ngũ thải cự mãng lập tức đụng vào Cửu Long đỉnh bên trên, vang lên giống như đụng chung lúc phát ra tiếng vang cực lớn trong sơn động quanh quần. Lối đi ra vốn là cực kỳ cứng rắn nham thạch, ngũ thải cự mãng đụng vào Cửu Long đỉnh, lập tức đem những cái kia cứng rắn như kim thiết nham thạch đụng phải sụp đổ vỡ vụn. Ngũ thải cự mãng thân thể cũng bị to lớn lực phản chấn cho bắn ra thật xa, xa xa rơi xuống tại vài chục trượng bên ngoài, nó vặn vẹo lên ngũ thải bàn lan thân thể, lung lay đầu, hơn nửa ngày không cách nào đậy. Xem ra, ngũ thải cự mãng đầu cùng Cửu Long đỉnh va chạm một cái, đem nó đụng được. Như thế cơ hội trời cho, Đỗ Phi Vân có thể nào bỏ lỡ, lập tức thao Túng cửu Long đỉnh bay đến Ngũ Thải Cự Mãng đỉnh đầu, mang theo bén nhọn tiếng rít hung hăng đập xuống. Vèo. Cự Long đỉnh hung hăng đập trúng Ngũ Thải Cự Mãng đầu, đưa nón lẹn tiến vào trong lòng đất, đáng tiếc nó đầu quá cứng, cái này đều không có bị nện nát. Trong sơn động lập tức đất rung núi chuyển, mặt đất kịch liệt chấn động, tiếng vang chầm chầm kịch liệt quanh quần. Vèo. Vèo. Đỗ Phi Vân không ngừng chút nào nghỉ, điều khiển Cự Long đỉnh, một hơi liên tục nện vài chục cái. Lập tức đem mặt đất ném ra một cái một trượng sâu hô to Ngũ thải cự mạng đã sớm bị nện được Căn bản không có cách nào kịp phản ứng Cái này vài chục cái đều rắn rắn chắc chắc nện ở nó trên đầu Đáng tiếc là Đầu của nó thực tế là quá cứng Tức liền có điều gãy xương Lại không đến mức bị nện dẹp Càng không nguy hiểm đến tính mạng Thân thể của nó kịch liệt Cái đuôi điên quần quật bốn phía Lâm vào trạng thái bùng nổ nó liều lĩnh làm ra tất cả yêu lực Để dùng cái đuôi cho đỗ phi vân tạo thành dù là một tia thương tích d Kiểu Long Đỉnh lúc này chính lơ lửng tại cao mười mấy trượng không bên trên, cũng không nhúc ních, nó hết thể động tác đều là phi công, chứ đem mặt đất đập cho Trần Phi Dương, che kín hố to bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Qua mười mấy hơi thở thời gian, ngũ thải cử mãng mới bất đau đến, đem đầu từ trong hố sâu rút ra, ngửa đầu nhìn một chút đứng im bất động cửu Long Đỉnh, lần nữa lướt lên thân hình hướng lối ra chạy trốn. Vi thảm tao ngộ lần nữa ráng lâm, nó còn chưa chạy tới lối đi ra, cửu Long Đỉnh lại đem cửa hàng cho chắn cực kỳ chặt chẽ Ngũ thải cử mãng lần nữa thu thế không chấm đất đâm vào Cửu Long đỉnh bên trên, ngã nhào trên đất, đầu choáng váng xoay một vòng. Bất quá, lần này Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa thao túng Cửu Long đỉnh tiếp tục công kích. Bởi vì, Cửu Long đỉnh bên trong nguyên lực không đủ để tiếp tục phát động công kích. Mặc dù hắn có thể ở tại Cửu Long đỉnh bên trong thao túng nó phát động công kích, thế nhưng là cái này cũng phải cần tiêu hao Cửu Long đỉnh tổn chứa nguyên lực. Mặc dù tiêu hao tốc độ xa kém xa vận dụng tiên tiên chân hỏa như thế, nhưng vẫn là sẽ tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ hao hết sạch. Nếu là đổi lại bình thường Đỗ Phi vân giờ phút này liền lấy ngũ thải cự mãng không có cách nào, bởi vì hắn nghĩ khôi phục cự long đỉnh tổn trữ nguyên lực, chí ít cũng được thời gian nửa tháng. Nhưng là, nhưng là hiện ở trong sơn động này linh khí, so với ngoại giới muốn dư giả chí ít mấy chục lần, so lưu vân tông bên trong sơn môn đều muốn nồng đậm gấp 10. Cự long đỉnh lúc này nguyên lực hao hết, ngay tại tự động hấp thụ lấy trong sơn động linh khí, chuyển hóa thành nguyên lực tiến hành tổ chữ. Lấy trước mắt cự long đỉnh hấp thụ linh khí tốc độ đến xem, ước chừng chỉ cần 3 canh giờ liền có thể khôi phục chần đầy. Hiện tại Đỗ Phi Vân chính ở tại cửu Long đỉnh bên trong, ngăn chặn lối ra chờ đợi Cựu Long đỉnh khôi phục hoàn tất. Trong sơn động linh khí vốn là nồng đậm đến khiến người giận rồi, cơ hồ hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu. Lúc này linh khí bị Cựu Long đỉnh điên cuồng hấp thụ, trong sơn động lập tức nổi lên một trận gió nhẹ, một cỗ hơi nước linh khí điên cuồng mà dâng tới Cựu Long đỉnh. Đỗ Phi Vân không tiêu không nóng nảy tại cửu Long đỉnh bên trong chờ đợi, sau 3 canh giờ, khi Cựu Long đỉnh rốt cục khôi phục tất, hắn lần nữa thao túng Cựu Long theo Ngũ Thải Cự Mãng bắt đầu mãnh liệt tấn Biến Cửu Long đỉnh trong sơn động khôi phục nguyên lực tốc độ nhanh đến cùng bố, hắn không chút nào keo kiệt nguyên lực sử dụng, đuổi theo ngũ thải cự mãng triển khai gần như giống như quần phong bạo vũ điên cuồng công kích. Bị tra tấn lâu như vậy, ngũ thải cự mãng sớm đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực, thể nội yêu lực cũng là hao tổn hơn phân nửa, càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, khi Đỗ Phi Vân thao tung Cửu Long đỉnh đạp nát nó bảy tấp cùng đầu về sau, tính mạng của nó cũng theo đó cuối cùng. Ngũ thải cự mãng rốt cục bị hắn xử lý, hắn lúc này mới yên lòng từ Cửu Long đỉnh bên trong ra. Ngồi tại miệng đỉnh chỗ bay đến kia một vung thạch trung linh sữa trước mặt, trên mặt lộ ra vui sướng cùng chờ mong. Đưa thân vào trong sân động, cảm thụ được quanh người hình thành gió nhẹ linh khí, khiến cho hắn có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều, tinh khí thần càng là sung mãn đến thực hạn. Đi tới thạch trung linh sữa trước mặt, kia tản mạn ra sương mù màu trắng, trực tiếp liền đem hắn hun gần như mê muội, nguyên lực trong cơ thể hạt giống cũng là ngo ngoe muốn động, tựa như trông thấy con cừu non sói đói. Trong lòng đem phục dụng thạch trung linh cấm kỵ cùng chú ý hạ mục hồi ức một lần về sau, Hắn không chút do dự dùng ngón tay dính một giọt, sau đó đưa trong cửa vào. Loại này thạch trung linh sữa đều là lấy dọn đến luận số lượng, đủ để thấy nó trối chân quý. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, bất kỳ cái gì tu sĩ cũng không dám há mồm uống xong một ngụm thạch trung linh sữa. Loại kia hậu quả, không phải lập tức thành tiên, chính là bị tinh thuần đến kinh khủng nguyên lực cho xé thành mảnh nhỏ. Một giọt thạch trung linh sữa cửa vào, lập tức liền cảm giác có một đoàn thanh lương chân nhắn khí lưu theo huyết hầu tiến vào trong dạ dày, sau đó phát ra hướng ngũ tạng lục phủ, toàn thân Để bảo đảm tuyệt đối an toàn, Đỗ Phi vồn vội vàng tiến vào cửu Long đỉnh bên trong, khoanh chân trên mặt đất nhập định tu luyện, bắt đầu hấp thu thạch trung linh sữa nguyên lực. Thạch trung linh sữa hiệu dụng dần dần tại thể nội bay hơi, Đỗ Phi Vân lập tức chỉ cảm thấy toàn thân, toàn thân đều tràn ngập một cỗ như một xuân phong nhẹ nhàng khoan khoái cùng ấm áp, thoải mái mà kém chút rên rỉ lên tiếng. Cùng lúc đó, những cái kia thành xương mù màu trắng trạng nguyên lực cực nhanh ở trong kinh mạch du tẩu, hướng vùng đan điền hội tụ. Hắn lấy tâm thần cảm ứng được, vùng đan điền nguyên bản chỉ có đậu phộng mét lớn nhỏ hạt giống nguyên lực Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn mạnh. Mà lại, hạt giống nguyên lực 4 phía 4 lượn lưu động nguyên lực luồng khí xoáy, chính đang nhanh chóng mở rộng, tràn đầy. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn lộ ra nét mặt hưng phấn, toàn thân bên trong kia cực độ cảm giác sảng khoái lại là dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, tất cả gân cốt cùng trong kinh mạch, lập tức có như tê liệt đau đớn chuyển đến. Những cái kia nguyên bản khiến cho hắn cực độ sảng khoái xương mù màu trắng, nhảy mắt biến thành muôn vàn thanh dao khắc, xé rách hắn gân cốt cùng kinh mạch. Loại kia muôn vàn thanh đau khắc đồng thời sẽ rách bóc ra gân mạch đau đớn, khiến cho Đỗ Phi Vân lập tức kêu rên lên tiếng, một ngụm cương nha cơ hồ cắn nát, toàn thân mồ hôi soát soát mà bốc lên. Tâm trí của hắn cực kỳ cứng cỏi, thậm chí có thể nhịn thụ hai lần tại tu sĩ tầm thường khó mà chịu được đau đớn. Thế nhưng là, giờ này khắc này, loại kiếp như là lăng trì cảm giác che kín quanh thân, phá hủy lấy ý chí của hắn cùng thần kinh, khiến cho hắn kiên trì không đến hai hơi thời gian, liền triệt để hôn mê đi. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Đỗ Phi Vân dùng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, trừ toàn thân có chút đau nhức bên ngoài, không còn mảy may đau đớn, cả người thần thanh khí sảng cực độ dễ chịu. Vô So hài lòng cảm giác chuyển đến, hắn nhịn không được duỗi lưng một cái, lại phát hiện trên thân cùng mặt bên trên khắp nơi đều là sền sệt vết bẩn, gỡ ra màu đen pháp y xem xét, trên thân tất cả đều là màu đen vật dơ bẩn. Cái này chẳng lẽ chính là tẩy ma pháp tụy? Đỗ Phi Vân ngây người nháy mắt, có chút ngạc nhiên. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 55, đại phát huynh tài. Luyện khí kỳ cảnh giới, tuyệt không phải luyện thể kỳ có thể so sánh, mỗi tăng lên một tầng thực lực tu vi, đều cần trả giá cực lớn gian khổ và cố gắng, cảnh giới tăng lên càng thêm cực kỳ chậm chạm. Tại Lưu Vân tông bên trong, rất nhiều trong ngoại môn đệ tử, thường xuyên có người 3 năm 5 năm đều chưa hẳn có thể tăng lên một tầng thực lực, thậm chí tuyệt đại đa số người cả đời đều dừng lại tại luyện khí kỳ cảnh giới. Rất nhiều tu luyện hơn 20 năm tu sĩ, tu vi đều chưa từng đạt tới luyện khí trung kỳ. Những người này cũng không phải là thiên tư ngu dốt, thậm chí phần lớn đều có được thượng giai tư chất. Sở dĩ tăng thực lực lên gian nan như vậy, thực tế là bởi vì con đường tu luyện, mỗi một tầng thực lực tăng lên đều cần cơ duyên lớn lao cùng cố gắng. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân vậy mà tại phục dụng Thạch Trung Linh sữa về sau, trực tiếp từ luyện khí kỳ tầng 2 tăng lên tới 6 tầng cảnh giới, ngảy lên tăng lên 4 tầng thực lực. Loại chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn nhắc lên sóng to gió lớn, chấn kinh một đống trong mắt. Cùng hắn loại này nghịch thiên thực lực tốc độ tăng lên tướng so, những cái được gọi là tư chất thượng giai tu sĩ, quả thực có thể cắt cổ tự sát. Liền ngay cả Lưu Vân Thông bên trong rất nhiều nổi tiếng lâu đời thiên tài tu luyện, cũng khó nhìn theo bóng lưng, chỉ có cam bái hạ phòng. Loại này vượt cấp tăng thực lực lên hiện tượng, thực tế quá mức hiếm thấy, quá chấn động lòng người. Cái này một kỳ tích, toàn bộ đều phải quy công cho kia Thạch Trung Linh Sữa cường đại công hiệu. Chỉ là một giọt Thạch Trung Linh Sữa, liền trực tiếp để hắn miễn đi mấy năm khổ tu, tấn thăng đến luyện khí 6 tầng cảnh giới. Hiện tại, đạt tới luyện khí 6 tầng cảnh giới hắn, trong lúc phất tay đều có như lợi kiếm nhất lăng lệ khí thế. Thể nội Xôi chảo mảnh liệt bàng bạc nguyên lực lao nhanh không thôi, vô cùng vô tận lực buộc phát dấu ở thể nội. Thân thể của hắn bị thạch trung linh sữa triệt để cải tạo, vô luận là gân cốt hay là da thịt, hay là có tủy, đều ẩn chứa lực lượng phi người. Hiện tại, vẹn vẹn rựa vào nhục thể lực lượng, hắn toàn lực vung năm đấm chân, đều có thể đánh ra chí ít 3000 cân lực đạo. Vẹn vẹn dựa vào nhục thể lực lượng, hắn đều có thể một quyền đem nửa thức giày bàn đá xanh đánh chia 5 xẻ bảy. Đây hết thảy đều là kia thạch trung linh công lao. Như thế trọng bảo, Hắn tự nhiên là không khách khí chút nào bỏ vào trong túi, dùng trang thanh thủy ấm nước đem những này thạch trung linh sữa toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, một giọt cũng không bỏ qua. Hài lòng đem thạch trung linh sữa toàn bộ trang tiến vào nước trong bình, hắn trong sơn động tìm kiếm một lần, lại phát hiện một gốc mọc lên xạ tiên quả cây nhỏ. Kia cây nhỏ chừng cao 3 thước, sinh rất là tươi tốt, trên cây kết lấy một viên quả đào lớn nhỏ xạ tiên quả. Đỏ rực xạ tiên quả không đơn thể tích lớn đến quá mức, mà lại linh khí xung tốc, sinh cơ dạt dạo, hiển nhiên không phải là phản vật. Trong sơn động linh khí cực kỳ dư giả, lại thêm kia ngũ thải cự mãng thường xuyên lấy xả tiên đến đổ vào viên này cây nhỏ, khiến cho cái này đủ có mấy chục năm xả tiên quả cũng thành cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Đương nhiên, nó đã không thể được xưng là xà tiên quả, xưng là xả vương quả mới càng thỏa đáng. Nếu như ngũ thải cự mãng đem viên này xả tiên quả ăn vào, liền có thể chống rông ra tăng nửa cái giáp tu vi. Chỉ bất quá, bây giờ lại đều làm lợi đô phi vân. Đem viên này xả vương quả cũng không chút do dự bỏ vào trong túi. Sau đó hắn lại nhìn hướng na khổng lồ ngũ thải cự mãng thi thể. Muốn đem ngũ thải cự mãng rút gần lỗ ra, phân giải thành tài liệu là gần như không có khả năng. Bởi vì, kia cự mãng lân giáp, ra thịt cùng gân cốt đều có thể sở so pháp khí cứng cỏi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phí sức đem ngũ thải cự mãng thi thể trang tiến vào cựu long đỉnh bên trong. Cựu long đỉnh bên trong phía kia dùng để cất giữ tạm vật màu đen không gian, vốn cũng chỉ có 10 trượng phương viên lớn nhỏ, để vào ngũ thải cự mãng thi thể về sau, lập tức bị chiếm đi hơn phân nữa. Thấy trong sơn động không còn có bảo vật, Đỗ Phi Vân lúc này mới hài lòng chui tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong, điều khiển lấy Cựu Long đỉnh rời đi sơn động. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đi tới ngoài động trong sơn cốc, đem sinh trưởng tại trong sơn cốc xà tiên quả cũng toàn bộ thu thập sạch sẽ. Bận rộn một canh giờ, trong cốc xà tiên quả đã bị hắn vơ vét không còn làm gì, kiểm lại một chút, khoảng chừng 200 quả. 200 quả xà tiên quả, bắt về Lưu Vân Tông bên trong giao môn phái nhiệm vụ, liền có thể đổi lấy đến 200 điểm cống điển điểm. Chờ hắn đem hết thảy đều sau khi hết bận Sắp trời cũng đã lớn sáng. Sau đó, hắn lại ngựa không dừng võ tại trong quần sơn triển khai lục soát, tìm kiếm lấy Thiêu Đốt Lửa Yêu Lang tung tích. Trưởng thành Thiêu Đốt Lửa Yêu Lang thực lực đại khái tương đương với luyện khí thiền kỳ, lấy độ Phi Vân bây giờ luyện khí trung kỳ thực lực, tự nhiên là dễ như trở bàn tay chém giết. Mặc dù một mực tế luyện ôn dưỡng phi kiếm trong chiến đấu bị đánh nát, cũng may, nhập môn lúc từ phương phát ra hạ phẩm pháp khí phi kiếm còn đặt ở Cựu Long Đỉnh. Hắn đem cái này miệng hạ phẩm pháp khí phi kiếm tế luyện một phen về sau, liền có thể sử dụng. Đương nhiên Muốn hao túng phi kiếm đạt tới phiêu giật linh động như cánh tay chỉ điểm trình độ, còn cần thời gian rất lâu tế luyện huấn dưỡng. Trong tay có pháp khí phi kiếm, trên người có pháp y bảo hộ, Đỗ Phi Vân săn giết thiêu đốt lửa yêu lang quá trình trở nên 10 điểm nhẹ nhõm. Bất quá chỉ là 10 ngày, hắn liền săn giết ròng dã 100 đầu thiêu đốt lửa yêu lang, dùng phi kiếm đem ra của bọn nó mau cùng gân cốt còn có nội tạng toàn bộ phân giải, đặt ở Cửu Long đỉnh bên trong. Mặc dù tại cái này săn giết thiêu đốt lửa yêu lang quá trình bên trong, đã từng tao ngộ qua số lớn thiêu đốt lửa yêu lang ngươi Bất quá, khi hắn chui tiến vào Cự Long đỉnh bên trong về sau, những cái kia thiêu đốt lửa yêu lang lập tức liền lấy hắn không có cách. Một tháng, cứ như vậy chớp mắt tức thì, Đỗ Phi Vân không chỉ hoàn thành nhận lấy nhiệm vụ, mà lại đạt được vật liệu đầy đủ giao vài chục lần. Xa tiên quả có thể đổi lấy đến 200 điểm môn phái điểm cống hiến, thiêu đốt lửa yêu lang vật liệu cũng có thể đổi lấy 200 điểm cống hiến điểm. Một bên đi đường trở về Lưu Vân tông, Đỗ Phi Vân còn ở trong lòng suy đoán, 400 điểm cống hiến điểm, đến tột cùng có thể đổi lấy đến cái gì tài nguyên? một đường dựa theo đường cũ trở về, trở lại Lưu Vân Tông về sau, Đỗ Phi Vân liền ngửa không dừng vó chạy tới Đoạn Mây Đài, đi tìm phụ trách quản lý môn phái nhiệm vụ chấp sự. Đoạn Mây trên này, mãi mãi cũng có trí ít 6 cái chấp sự tại phòng thủ, phụ trách trong môn đệ tử nhận lấy nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ hối đoái ban thưởng. Đỗ Phi Vân đi tới Đoạn Mây Đài lúc, chính là giữa trưa lúc phân, Đoạn Mây trên Đài y nguyên tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử. Hắn rất mau tới đến một cái trung niên nhiệm vụ chấp sự trước mặt, đem nhiệm vụ ngọc bài cùng thân phận ngọc bài giao cho chấp sự về sau, Liên tử cựu Long đỉnh bên trong ra bên ngoài móc vật liệu. Xà tiên quả, một đống nhỏ, hai đống nhỏ, ba đống nhỏ. Phụ trách đăng ký trung niên chấp sự Nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn, thế nhưng là khi Đỗ Phi Vân móc ra xà tiên quả một khắc này, hắn lại là thỉnh lình biến sắc. Đợi đến Đỗ Phi Vân một thanh lại một thanh ra bên ngoài móc ra rất nhiều xà tiên quả lúc, hắn lại là bà đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phu cận ngoại môn đệ tử cũng lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt nhao nhao rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân, nhìn qua ra trên bàn từng đống xà tiên quả từng cái lập tức hóa đá. Cái này, đây cũng quá giả đi. Càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử ánh mắt nhìn hướng bên này, nhìn thấy trên mặt bản trưng bày một đống nhỏ sả tiên quả, đều là hít sâu một hơi, rung động trong lòng không hiểu. Bình thường ngoại môn đệ tử, cho dù trải qua thiên tân vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ, thu thập được đầy đủ sả tiến quả, cũng đều là luật hóa. Mà trước mặt cái này áo bào đen đệ tử, lại là trực tiếp một thanh một thanh ra bên ngoài bắt, trực tiếp lộ trồng. Vô số trận mắt hốc mồm ngoại môn đệ tử, nhìn qua Đô Phi vân bóng lưng, Trong lòng đều là ngũ vị tặc trận, rung động người có chi, đấu kỵ người cũng có chi. Chúng ta tân tân khổ khổ trải qua gian khổ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được chỉ là 10 cái xạ tiến quả, cái này tên hôn đản vậy mà một thanh một thanh ra bên ngoài bắt, còn muốn hay không người sống rồi. Một hồi lâu, Đỗ Phi Vân rốt cục đình chỉ động tác, trước mặt trên mặt bàn xà tiến quả cũng đã xếp thành cao một thước. Bên trong chấp sự hay là lần đầu nhìn thấy có ngoại môn đệ tử một lần tính xuất ra nhiều như vậy xạ tiến quả, lập tức khó khăn nuốt nước bọt, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Sau đó, hắn nghiêm túc kiểm kê số lượng, cuối cùng xác định trên mặt bàn hết thảy có 200 mai xạ tiên quả. Hết thảy 200 mai, hoàn thành nhiệm vụ 10 lần, thu hoạch được môn phái điểm cống hiến 200. Tuyệt, đăng ký hoàn tất. Chấp sự đăng ký hoàn tất, sắc mặt cổ quái nhìn Đỗ Phi Vân, trong lòng ghi lại ra hỏa này hình dạng. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa rời đi, lần nữa từ Cửu Long đỉnh bên trong ra bên ngoài móc đồ vật. Một chương hỏa hồng sắc ra mau bị bày ra trên bàn, càng ngày càng nhiều người vây xem lập tức thấy rõ, kia là thiêu đốt lự yêu lang gia. Một chương, hai tấm, ba tấm. Trên mặt bàn tầng tầng lớp lớp thiêu đốt lửa yêu lang bị đốn thời tiết tiết lên cao, chỉ chốc lát sau liền biến thành cao ba thước. T. Thấy cảnh này mấy trăm cái ngoại môn đệ tử, đều là lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía đô phi vân ánh mắt tựa như là đang nhìn quái vật. Hôn đàn A, cầm thú A. Con hàng này quả thực không phải người A. Chúng ta đi săn giết thiêu đốt lửa yêu lang thời điểm, bước lên nguy hiểm tính mạng, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể săn giết một con Cái này tên hôn đảng chỉ một cái xuất ra hàng trăm tấm da mau đến, đây cũng quá kích thích người đi. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều tại kịch liệt run dậy, nhìn về phía Đô Phi vân ánh mắt phức tạp vô so. Trung niên chấp sự sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua một lần tính xuất ra nhiều tài liệu như vậy ngoại môn đệ tử, hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt. Trái tim phanh phanh mẻ loạn, hai tay hơi hơi run dậy Trung niên chấp sự rất nhanh kiểm kê hoàn tất, không nhiều không ít vừa vặn 100 tấm một trăm t Đỗ Phi Vân lại đem thiêu đốt lửa yêu lang xương cốt cùng trái tim lấy ra, lần nữa giao cho hắn kiểm kê. Rốt cục toàn bộ kiểm kê hoàn tất, Trung niên chấp sự đem trước mặt vật liệu đều thu tiến vào trong túi chữ vật, đem nhiệm vụ ngọc bài thu hồi, bắt đầu ở thân phận ngọc bài bên trên đăng ký môn phái điểm cống hiến. 100 đầu thiêu đốt lửa yêu lang, hoàn thành nhiệm vụ 10 lần, thu hoạch được môn phái điểm cống hiến 200 điểm. Trung niên chấp sự đem thân phận ngọc bài đưa cho Đỗ Phi Vân, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang mong đợi hắn mang đến vui mừng lớn hơn. Bất quá Thôi Lô Phi Vân cũng không có lần nữa ngóc ra trồng chất thành núi vật liệu đến, cầm thân phận ngọc bài liền gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi, chấp sự lúc này mới âm thầm buông lòng một hơi. Không chỉ có là hắn, bốn phía mấy trăm cái vây xem ngoại môn đệ tử cũng là trong lòng ám thầm lòng một hơi. May mắn con hàng này không tiếp tục xuất ra số lượng dọa người hơn vật liệu đến, nếu không chúng ta cái này trái tim nhưng chịu không được kích thích. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được toát ra ý nghĩ này. 400 điểm môn phái điểm cống hiến tới tay, Đỗ Phi Vân đem thân phận ngọc bài cất kỹ, Tâm tình vui vẻ rời đi đoạn mây dài, hướng về trong nhà trở về. Nhớ tới mới những cái kia các ngoại môn đệ tử hóa đá ngu ngơ bộ dạng, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi trầm vui. Cái này 400 điểm cống hiến điểm chỉ là dâu ria không đáng kể thôi, hắn lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những này, mà là kia nửa ấm thạch trung linh sữa, còn có kia ngũ thải cự mãng thi thể, cùng một viên xà vương quả. Sau đó, hắn dự định nghĩ biện pháp đem ngũ thải cự mãng thi thể phân giải, sau đó còn muốn đem kim quan chứng đại bàng nọ ra. Suy nghĩ một phen, chính hắn tạm thời không có biện pháp tốt là để quyết định tiến về dấu tuyết đỉnh băng đi thỉnh giáo một chút cái băng. Sau hai canh giờ, vượt qua một ngọn núi, phía trước chính là dấu tuyết đỉnh băng, Đỗ Phi Vân chợt dừng bước. Đối diện chân núi Đại Đạo bên trên đang có 6 7 tu sĩ, một đường vừa nói vừa cười đi tới, trong đó một thân ảnh rất là quen thuộc. Vương Thành. Một cái mắt, Đô Phi Vân liền nhận ra thân phận của người kia. Đặt mua đọc gọi phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 56, Cửu nhân gặp mặt. Chân núi, bề rộng chừng 2 trượng bảng đá xanh Đại Đạo bên trên. Bảy cái thân mang đạo bào màu xanh ngoại môn đệ tử chính cùng nhau đi tới. Trong bảy người, hiển nhiên lấy cái kia dáng người khôi vi cường tráng tu sĩ trẻ tuổi cầm đầu, cái khác sáu cái tu sĩ đều như chúng tinh phụng nguyệt đem hắn vây vào giữa. Bảy người vừa đi một vừa cười nói, còn thảo luận đi đoạn mây đài nhận nhiệm vụ sự tình. Đỗ Phi Vân Tịnh đứng yên ở nguyên địa, ánh mắt nhìn chằm chằm kia cầm đầu ngoại môn đệ tử, ánh mắt dần dần trở nên sắc hàn, trong tay háo song quyền nháy mắt nắm chặt. Không hề nghi ngờ, cái kia mặt mũi tràn đầy thận trọng ý cười, chính đang hưởng thụ người bên ngoài lấy lòng ngoại môn đệ tử chính là lúc trước tại Lưu Vân Thành bên trong, dùng kế phá hư Đồ Phi Vân khảo nghiệm Vương Thành. Nhìn thấy Vương Thành xuất hiện tại trước mặt, Đồ Phi Vân trong lòng tiềm ẩn đã lâu hận ý lập tức tu ra, xong quyền bóp két rung động. Hắn là cái người ân đoán phân minh, có cũ báo cũ, có ân báo ân chính là tính cách của hắn. Lúc trước Vương Thành cướp đi nguyên vốn thuộc về hắn danh ngạch, khiến cho hắn tốn thời gian 2 tháng, trải qua gian nguy, chịu nhiều đau khổ, thậm chí kém chút mất mạng, cuối cùng mới tiến vào Lưu Vân Tông. Phần cũ này, hắn có thể nào tùy tiện quên? Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Đỗ Phi Vân lúc này tự nhiên là đẩy mắt lửa giận nhìn qua hắn. Vương Thành cùng bên cạnh 6 người vừa nói vừa cười đi tới, sau đó cũng phát hiện đứng ở đại đạo góc rẽ Đỗ Phi Vân, khi hắn thấy rõ Đỗ Phi Vân hình dạng lúc, trên mặt thận trọng ý cười lập tức thu liễm, đổi lại một bộ cười lạnh. Nó dư 6 người cũng nhìn thấy Đỗ Phi Vân, trông thấy hắn băng lánh sắc mặt, trong lòng cũng bắt đầu suy đoán người này ý đồ đến. Vương Thành rất mau tới đến Đỗ Phi Vân trước người, tại ngoài một đứng vững, trên mặt hài hước nhìn qua Đỗ Phi Vân. Nha, phế vật, ngươi vậy mà cũng hôn tiến vào Lưu Vân tông rồi. Sẽ không phải là dựa vào linh thạch thu mua chấp sự hôn tiến đến a? Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Phi Vân trong mắt lửa giận càng tăng lên, Vương Thành biểu lộ càng thêm đặc sắc, mang trên mặt cuồng vọng ý cười, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt tràn đầy xem thường. Ha ha. Nó dư sáu người nghe xong Vương Thành lời nói, lập tức minh bạch người này cùng Vương Thành có thu cũ, trong lòng nháy mắt làm ra quyết định, nhao nhao cười to lên phụ họa Vương Thành. Vương sư huynh nói rất đúng cực, gia hỏa này xem xét chính là cái phế vật khẳng định là táng ra bại sản tiêu hết tích xúc mới hôn tiền đến. Đúng a, đúng a. Vương sư huynh quả nhiên mắt sáng như đúng ca. Một mảnh tiếng phụ họa vang lên, kia 6 cái ngoại môn đệ tử cũng là đối Đỗ Phi Vân trầm trọc khiêu khích, còn vừa không quên lệnh nọt Vương Thành. Nghe tới 6 người này tiếng phụ họa, Vương Thành nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, trong lòng càng là khoe khoả chi cực, lấy một bộ thương hại biểu lộ đánh giá Đỗ Phi Vân. Chó ngoan không cản đường, phế vật tiểu tử, tranh thủ thời gian cho đạo gia lăn đi. Đúng đấy, ngươi cái này tên hôn đạn không có mắt sao? ngăn trở đường đi của chúng ta, nhìn lao tử không thu thập người. Vương Thành một phát lời nói, bên người mấy người cũng là theo chân cáo mượn oai hùm, nghiêm nghị mắng Đô Phi Vân. Đỗ Phi Vân biểu lộ âm trầm nhìn lên trước mặt bảy người, bước chân lại là không núp nhích tí nào, không có chút nào tránh ra ý tứ. Tương phản, cặp mắt của hắn gắt gao trừng mắt Vương Thành, trong mắt sát cơ dần dần hiện hiện. Suy nghĩ của hắn cũng đang nhanh chóng vận chuyển, trong lòng phân tích trước mặt tình trạng. Cứ việc bị mọi người lên tiếng lục mạ quát lớn, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ Đầu não lại từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Xem ra, vương thành tại Lưu Vân Tông bên trong hôn rất không tệ, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền lôi kéo một nhóm người ủng hộ, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối với hắn cực điểm lĩnh bận linh hoạt. Ngoại môn đệ tử đồng dạng đều sẽ top 5 top 3 báo đoàn, có rất ít người giống Đô Phi Vân dạng này đơn độc hành động. Nguyên nhân, một là trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ, có thể giao lưu kinh nghiệm tu luyện cảm ngộ, hay là báo đoàn không dễ dàng thụ khi dễ, là môn phái nhiệm vụ cũng an toàn rất nhiều. Nhưng kia cũng là xây dựng ở thân phận hòa cùng cơ sở bên trên sư huynh đệ quan hệ, trước mặt cái này Vương Thành tựa hồ không giống, cái khác 6 cái ngoại môn đệ tử rõ ràng liền lấy tiểu đệ của hắn tự cho mình là, coi hắn là thành tiểu đoàn thể lãnh tụ. Theo như cái này thì, cái này Vương Thành không chỉ rất giỏi về kéo bè kết phái, khẳng định phía sau chỗ rửa cũng là địa vị rất lớn. Bằng không mà nói, những này tâm cao khí ngạo tu sĩ, làm sao chịu biến thành hắn cho săn đầu lõa, cam tâm tình nguyện đập hắn mông ngựa. ngủ mấy tức thời gian, Đỗ Phi Vân liền căn cứ nhìn thấy trước mắt một màn. Trong lòng rất nhanh phân tích ra những tin tình báo này tới. Đồ bỏ đi, người cái này tạm chủng còn dám chúng ta. Ân, người rất phẫn nộ đúng không? Người muốn giết ta sao? Ai nha, ta rất sợ đó a. A ha ha ha ha. Vương Thành giả vợ như một bộ sợ hãi bộ dáng, thỏa thích lăng nhục đô Phi Vân, ngửa mặt lên trời thoải mái cười to lên. Có thật nhiều phụ cận cùng đi ngang qua ngoại môn đệ tử, trông thấy bên này tình hình, cũng là thời gian dần qua xuống lại tới, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Rất nhiều nhận biết Vương Thành đệ tử lập tức minh bạch cái này hoàn khố đầu lĩnh lại tại nhục nhã đệ tử mới, trong lòng rất là xem thường. Bởi vì cái này trong nửa năm, loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh, rất nhiều yếu thế đệ tử đều từng bị Vương Thành ước hiếp khi nhỏ qua. Nhận ra Vương Thành các đệ tử, nhìn về phía Đô Phi vân ánh mắt cũng rất là phức tạp, số ít người cười trên nỗi đau của người khác, đa số người đều là lộ ra đồng tình thân xác. Vương Thành cố ý giả vợ như một bộ sợ hãi bộ dáng, chỉ vào mặt hiện sát cơ Đô Phi vân cười ha ha, cùng bên cạnh sáu người thỏa thích mà báng, thỉnh thoảng nhục mạ hai câu. Có chút đệ tử nhìn qua Đỗ Phi Vân trầm mặc không nói bộ dáng, thở dài trong lòng lắc đầu, không đành lòng xem tiếp đi, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Đỗ Phi Vân âm trầm như hàn băng biểu lộ đột nhiên thu lại, dần dần lộ ra một tia nụ cười sảng lạ, tựa như mảy may không nghe thấy Vương Thành được mạng, ngẩn đầu lên, nhìn qua Vương Thành. "Vương Thành, hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc." "Cái gì?" "A, tiểu tử ngươi muốn cầu ta bỏ qua ngươi đúng không?" "Vậy thì tốt, ngươi bây giờ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ gọi ta ba tiếng ra ra, ta liền suy tính một chút." Vương Thành trên mặt như cũ treo ý cười, hai tay ôm ở trước ngực, liếc nhìn Đỗ Phi Vân. "Vương Thành, ngươi có phải hay không ngươi tổ mẫu cùng phụ thân ngươi sinh?" Đỗ Phi Vân tràn đầy giọng nghi ngờ vang lên, thanh âm trung khí mượi phần, nháy mắt truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người rõ ràng nghe tới. Giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, vô số người biểu lộ kinh ngạc nhìn qua Đỗ Phi Vân, phục lại nhìn phía Vương Thành, trên mặt thần sắc dần dần cổ quái. Một hơi thời gian trôi qua, mọi người vây xem lập tức lờ rõ ràng ngữ trong đó hàm nghĩa, đều là trên mặt lộ ra cười trộm. Thật nhiều người thậm chí nhẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, hai vai không ngừng run run. Ha ha. Trận chận tiếng cười khẽ từ bốn phía chuyển đến, hiển nhiên có người không nín được cười. Vương Thành cũng không phải người ngu, ngáy mắt liền hiểu được Đỗ Phi Vân là đang mắng hắn, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, dần dần âm trầm. Cẩu tập chủng, người là đang tìm cái chết. Bị Đỗ Phi Vân như thế trước mặt mọi người nhục nhã, mà lại không mang mảy may chữa thô tục, so với lúc trước hắn kia thấp kém trêu trọc được mặt, Cao Minh không biết gấp bao nhiêu lần. Vầy xem mọi người cười trộm. Lập tức nhóm lửa hắn lửa giận trong lòng, nháy mắt liền khiến cho hắn nổi giận đùng đùng, trong mắt sát cơ tóe hiện. "Ai nha, ta rất sợ đó a." Đỗ Phi Vân lập tức làm ra một bộ sợ sệt biểu lộ, đem Vương Thành mới bộ dáng bắt chước giống như lúc. "Đây là ăn miếng trả miếng, hoàn toàn đem Vương Thành lợi mới rồi còn cho hắn." Vương Thành sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh, nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay cách rung động. Đỗ Phi Vân lại không ngừng chút nào nghỉ, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhìn qua Vương Thành cực kỳ nghiêm túc nói, "Vương Thành, ngươi đến cùng ngươi xưng hô như thế nào tổ mẫu?" gọi là mâu thân của nàng hay là náo mãi. Tiếng nói truyền khắp phòng trường, nhìn xem Đỗ Phi Vân ra vẹ một mặt nghiêm túc cùng chăm chú bộ dáng, vây xem mọi người nhất thời bạo cười ra tiếng, nhao nhao thầm khen giá hỏa này thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Hoa nha nha, ta muốn giết ngươi, tập chủng, ngươi đi chết đi. Vương Thành nơi nào nhận được như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, lập tức khí huyết dâng lên, khuôn mặt tính cả cái cổ đều một mảnh xích hồng, vung vậy xong quần nháy mắt liền xông ra ngoài. Một trượng khoảng cách, chớp mắt tức đến. Vương Thành song quyền toát ra hóng ánh nguyên lực hoa. Nương tụ thành một đôi quả đấm to lớn, mang theo lăng lệ kình khí hướng phía Đỗ Phi Vân ngực bắt tới. Vương Thành nổi dẫn lúc, thân hình chấp động một khắc này, Đỗ Phi Vân khỏe miệng liền lộ ra một tia được như ý cười lạnh. Cứ việc Vương Thành dũng nhiên phát động tập kích, hắn lại sớm đã chuẩn bị, bởi vì kết quả này chính nằm trong dự đoán của hắn. Quả hương bổ lớn nhỏ quyền ảnh nháy mắt hạ xuống, Đỗ Phi Vân hai chân đột nhiên tóe hiện xích hồng quang hoa, hành vân bộ nháy mắt thi chuyển ra. Hai chân mang theo nói đạo tầng ảnh, trong chớp mắt bước ra vài chục bước phi hốt bộ pháp. Đỗ Phi Vân thân thể như mị ảnh vặn vẹo chất động, lóe ra xa một trượng. Chỉ thấy hắn nụ cười trên mặt thu lại, sát cơ hoàn toàn bãn ra. Trong hai tay, hưng hực quang hoa lập tức tuôn ra, phi kiếm nháy mắt xuất hiện, đón gió liền liền dài, biến thành xích hồng kiếm mang. Hưu. Dài ba thước xích hồng kiếm mang nháy mắt chạy ra, mang theo một giải tàn ảnh, chỉ là sát na, liền đột phá hai trượng khoảng cách, xuất hiện tại Vương Thành trước ngực. Vương Thành song quyền một kích không chúng, bị Đỗ Phi Vân tránh dính ra, vừa nghiêng đầu đi tìm kiếm thân ảnh của hắn, lại chỉ thấy trước mắt một mảnh xích hồng xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm mang màu đỏ thắm nháy mắt bạo liệt, hóa thành trung điệp kiếm ảnh, trọn vẹn 19 đạo kiếm quang, mang theo đủ để xé rách không khí sắc bén kinh khí, đâm về Vương Thành ngực. Trung điệp kiếm ảnh đánh tới, Vương Thành mặt hiện kinh hãi, muốn tránh né cũng đã không kịp, lập tức liền bị kiếm quang đâm trúng ngực, thân thể xẹt qua một đường vòng cung, xa xa ném bay ra ngoài. Vương Thành thân thể lăn lộn bay ra mấy trượng xa, phu phu một tiếng rơi xuống trên đại đạo, lăn lộn mấy cái, kịch liệt co quắp. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi hiện nhiên bị thương. Bản năng, hai cánh tay hắn chống đỡ lấy thân thể, một tay từ trong túi chữa vật xuất ra một cái hạt giấy, nguyên lực dung nhập trong đó. Hạt giấy lập tức sáng lên, xẹt qua một đạo lưu quang, chạy ra hướng nơi xa, biến mất ở chân trời. Đây là tiên thiên kỳ cảnh giới tu sĩ mới có thể luyện chế truyền tin linh hạt, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhanh như thiểm điện. Giữa sân lặng ngắt như tờ, vô số ngoại môn đệ tử kinh ngạc lập tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân cùng Vương Thành. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ môn quy xử phạt? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ ba hồn lửa luyện hóa thành cho bụi? Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra ý nghĩ này. Vương Thành sau lưng chỗ rửa Tôn Quý vô so, là lấy làm việc của cường vọng bá đạo, rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ ra, Đỗ Phi Vân như thế một cái không có tiếng tâm gì đệ tử, làm sao liền dám xuất ra phi kiếm ám sát Vương Thành? Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 57, một kiếm miểu sát. Lưu Vân tông môn quy mặc dù sâm nghiêm phi thường, Bình thường đệ tử đều là trong lòng e ngại, không dám có chút mạo phạm. Thế nhưng là, Vương Thành người này vừa vừa tiến vào Lưu Vân Tông, liền xuất tận danh tiếng, ỷ vào sau lưng chỗ dựa Tôn Quý vô so, tại trong ngoại môn đệ tử kéo bẻ kết phái, ước hiếp yếu thế đệ tử. Cùng loại với Đô Phi Vân loại này lẻ loi một mình, không có có chỗ dựa ngoại môn đệ tử, cho dù là bị Vương Thành chém giết ở đây, chỉ cần núi rửa của hắn xin tha cho hắn, toàn lực bảo đảm hắn, tối đa cũng chỉ là trách phạt một thôi. Dù sao, ngoại môn đệ tử sinh tử, tông môn cũng sẽ không quá coi trọng. Có Vương Thành vị kia chỗ rửa ra sức bảo vệ, tông môn nhiều nhất đi cái đi ngang qua sân khấu, qua loa cho xong. Đúng là như thế, Vương Thành mới dám tại trong cơn giận giữ xuất thủ trước phát động tập kích. Bởi vì hắn biết, hắn biểu ca chính là hắn hộ thân phủ. Lúc này, Vương Thành nằm sấp trên mặt đất, trên thân đạo bảo màu xanh dính đầy cho bụi, trạng cực kỳ thê thảm. Bất quá, khi hắn miệng rộng mở ra, cổ họng phun ra một ngụm tụ huyết về sau, vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền từ dưới đất bò dậy. Không nghĩ tới, hắn vậy mà sinh sinh tiếp nhận đố vân công kích, lại không chết đi. Đỗ Phi Vân lông mày cau lại, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Vương Thành trước ngực đạo bảo rách nướp, bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ, lộ ra chiếc thân áo bảo màu xám. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân nháy mắt hiểu được, món kia áo bảo màu xám, khẳng định là hộ thể pháp y lý. Khó trách như thế, khó trách không thể một kiếm giết hắn. Vương Thành đem Lam Lũ đạo bảo màu xanh một thanh kéo, lộ ra màu xám pháp y lý hắn một tay lau đi khỏe miệng máu tươi, sau đó từ trong túi chữ vật móc ra một thanh màu xanh biết đang dược, một thanh nét vào trong miệng nuốt xuống đi. Thanh vật đan. Quả nhiên chỗ dựa rất cứng bị ta xem như bảo bối, chân quý đến cực điểm thanh vận đan, hắn vậy mà hào không đau lòng một thanh nuốt vào. Vây xem ngoại môn đệ tử trong lòng rất là rung động, có người lộ ra hâm mộ và đấu kỵ biểu lộ. Cần biết, thanh vận đan thế nhưng là tiên thiên kỳ tu sĩ mới có thể lựa chế, nội phủ sau khi bị thương phục dụng, thời gian ngắn liền có thể trị liệu thương thế, khôi phục nguyên lực. Phổ thông ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể dùng vất vả góp nhặt môn phái điểm cống hiến đổi lấy mấy quả, xem như bảo mệnh bảo vật cẩn thận cất giữ, không phải khẩn yếu quan đầu căn bản không nợ phục dụng. Đem thanh vận đan đan vào, Vương Thành sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, nội phủ quần quẩn khí huyết dần dần lắng lại, nguyên lực trong cơ thể dần dần khôi phục tràn đầy. "Tập trung, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không thể nào cứu được người. Vương Thành hai mắt tràn đầy sát cơ nhìn qua Đỗ Phi Vân, phất tay triệu ra phi kiếm tới. Một ngụm màu bạc trắng ba thước phi kiếm xuất hiện, lơ lửng tại trước người hắn, hàn quang lấp loé, lăng lệ bức người. "Hoa, thượng phẩm pháp khí." Trong đám người, có người hét lên kinh ngạc, thanh âm tràn đầy háo ước. "Hừ, ai sống ai chết." Nói còn quá sớm. Đỗ Phi Vân cũng là khinh thường nhũ môi, sau đó tay phải kết động kiếm quyết, trước người xích hồng kiếm mang nháy mắt tăng gọn, phút chốc biểu bắn đi ra. Vương Thành cũng là không cam lòng yếu thế, tay phải liên tục huy động, Thanh Phong Phật Vân kiếm kiếm quyết bộc ra, trước người phi kiếm màu trắng bạc lập tức hướng Đỗ Phi Vân đâm tới. Ken keng keng. Hai lưỡi phi kiếm đều là vạch ra mấy chục đạo kiếm ảnh, phát ra hóa ánh kiếm quang, nháy mắt đụng vào nhau, một trận thanh thúy nổ đùng vang lên. Lăng lệ kinh khí bốn phía, sắc bén kiếm khí chảy ra. Vậy xem mọi người nhất thời tản ra, xa xa thuối lui, sợ thai bay vào gió. Hai lưỡi phi kiếm nháy mắt va chạm mấy chục lần, kiếm quang lập tức ầm ầm bạo nát, đem mặt đất nổ thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm quang thu lại, phi kiếm màu trắng bạc không nhúc nhích tí nào lơ lửng không trùng, hoàn hảo không chút tổn hại. Đỗ Phi Vân phi kiếm lại là rung động không ngừng, thân kiếm che kín lỗ hổng cùng vết dạ. Hạ phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí, trên lệch hai cấp bậc, chất lượng ưu huyết, lập tức phân cao thấp. Đỗ Vân lông mày nhíu chặt, trong lòng lập tức dự cảm không ổn. Nếu như lại giao thủ một lần, phi kiếm của hắn liền có thể có thể bị đánh nát. Sau đó, trừ phi hắn vận dụng át chủ bài Cửu Long đỉnh, nếu không không cách nào gọn gàng mà linh hoạt chém giết Vương Thành. Thế nhưng là, nhiều người ở đây, Cửu Long đỉnh thực tế không thích hợp vận dụng, không đến sống chết trước mắt, hắn không nghĩ bại lộ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhìn rảnh rỗi khe hở, thừa cơ nhất kích tất sát, nếu không hậu hoạn vô tận. Trong lòng nháy mắt hạ quyết tâm, Đỗ Phi vân ánh mắt lập tức biến kiên định. Hắn miệng há ra, một ngụm vô số so tinh thuần nguyên khí phun ra. Hắc Vây đang phi kiếm bên trên, phi kiếm lập tức sáng lên dài một trượng xích hồng kiếm mang, liệt liệt hỏa diễm bốc lên không thôi. Tay phải liên tục kết động kiếm quyết, trước người hắn xích hồng kiếm mang nháy mắt rung động mấy trăm cái, ba ba ba vạch ra mấy trăm đạo xích hồng kiếm ảnh, giống như một mặt tướng bích, hướng Vương Thành bao phụ tới. Vương Thành bình thản tự nhiên không sợ, ánh mắt lộ ra một kia khinh miệt, có mô hình học dạng thao túng phi kiếm rọi tung ra tầng tầng kiếm quang, hướng Đô Phi Vân công tới. Hắn có pháp ý hộ thần, kiếm càng là phẩm chất cực tốt thượng phẩm pháp khí, không sợ chút nào cùng Đỗ Phi Vân mạng. Nhưng mà, ngay tại hai loại nhan sắc khác nhau tầng tầng kiếm quang sắp va chạm một sát na kia, giữa sân lại là dị biến này sinh. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, kiếm tay phải quyết nháy mắt cũng thành kiếm chỉ, xẹt qua hai đường vòng cung, về sau hướng xuống đệ xuống. Mấy trăm đạo kiếm quang đỏ ngầu đột nhiên tụ tập, hợp thành một thể, biến thành dài hai trượng to lớn xích hồng kiếm mang, xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, vòng qua vương thành phi kiếm màu trắng bạc, ra hiện tại hắn đỉnh đầu. A! Vô số người lên tiếng kinh hô. Trừng lớn hai mắt nhìn qua cái này, một biến cố đột nhiên xuất hiện, Vương Thành cũng không ngoại lệ. Luyện khí trung kỳ, đây tuyệt đối là luyện khí trung kỳ thực lực. Chỉ có luyện khí trung kỳ thực lực tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra bén nhọn như vậy khổng lồ kiếm mang. Nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng sinh ra ý nghĩ này, nhìn về phía Đô Phi vân ánh mắt trở nên rung động, tính sợ. Kiếm mang lâm thể trước đó, vô cùng một sát na, Vương Thành kịp phản ứng, tay trái từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ phụ chú. Kia là hắn một chương kim trung hộ thân phù triện, là hắn bảo mệnh át chủ bài. Lúc trước, hắn biểu ca tự tay vì hắn luyện chế, dặn dò hắn sống chết trước mắt có thể dùng để bảo mệnh. Nhưng mà, phụ chú vừa mới lấy ra, lại thì đã trễ. Ầm ầm. Tựa như một mặt tường cao ẩm vang sụp đổ, to lớn xích hồng kiếm mang nháy mắt bổ chúng Vương Thành thân thể, đem hắn bao phủ tại xích hồng trong kiếm mang. Bùi đất bay dương, đất sỏi thạch bắn tung tóe bay ra, vô hình sóng xung kích nháy mắt bộc phát, đem phương Viên trong vòng mấy chục trưởng đệ tử đạo bảo đều thổi phần phần mứa. Thật lâu, đầy trời ánh sáng màu đỏ thắm tán đi, phiêu dương bụi đất rơi xuống. Giữa sân khôi phục thanh tịnh, mọi người ánh mắt đều đọc lại. Mặt đất là một đạo bề sâu chừng 5 thức to lớn hố sâu, chừng 4 thước rộng. Trong hố, một thân màu xám pháp y vương thành sớm đã không thành hình người, thân thể bị đè ép thành một đống thịt mềm, đầu lâu sớm đã vỡ nát, máu thịt be bé bét. Hắn toàn bộ thân hình đều là một mảnh khét lẹt, tản ra mùi hôi thúi khó ngửi. Yên tĩnh, lá dụng có thể nghe, tất cả mọi người ngừng thở, chỉ có thể nghe tới trái tim của mình phanh phanh nhảy lên. Vương thành chết. Vương thành lại bị hắn một kiếm đánh chết. Nơi này là Lưu Vân Tông bên trong sân môn, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, hắn cũng dám trước mặt mọi người một kiếm đánh chết phía sau chỗ rửa Tôn Quý vô cùng vương thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người là rung động trong lòng vô số, so, sắc mặt cứng đờ hóa đá, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn làm sao điên cuồng như vậy? Hắn thật không sợ chết sao? Coi như hắn có luyện khí trung kỳ thực lực, thế nhưng là cũng không thể cuồng vọng như vậy a. Chẳng lẽ hắn không sợ môn quy trách phạt, hắn không e ngại ba hồn hỏa luyện nỗi khổ. Hắn liền không sợ Vương thành chỗ dựa đến báo thủ. Tu tập bốn phía chung quanh xem trên trăm cái ngoại môn đệ tử, im mắng nhìn qua Đỗ Phi Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Đương nhiên, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt thương hại nhìn qua Đỗ Phi Vân. Bởi vì, bọn hắn biết, người này tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ. Vô luận là trong môn chấp pháp trưởng lão, hay là Vương Thành chỗ dựa, đều có thể lật tay ở giữa diệt sắt Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân chậm rãi thu hồi phi kiếm, giữ tại trong tay phải, sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào kia đi theo Vương Thành sáu cái tu sĩ, nghiêm nghị quát hỏi, "Các ngươi đâu?" Ai muốn ra vì vương thành bảo thủ. A. 6 người nguyên bản sắc mặt rung động ngây ngốc nhìn qua vương thành thi thể, lúc này lập tức lấy lại tinh thần, lập tức đồng loạt lên tiếng kinh hô, con chó tung ra thật xa. 6 người đối Đỗ Phi Vân tránh không kịp, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn có tâm tư phản kháng. Bọn hắn mặc dù nịnh bợ nịnh nọt vương thành, thế nhưng lại không đến mức vì đó bán mạng, trước đó vương thành cùng Đỗ Phi Vân chém giết, bọn hắn đều không có dám ra tay. Bởi vì vương thành có chỗ dựa, không sợ trách phạt. Bọn hắn lại là sợi cỏ Không chỗ nương tựa, vạn vừa động thủ về sau, bị xem như hình nhân thế mạng, cầm ra đến giết gà doa khỉ, vậy liền thua thiệt lớn. Lúc này, Vương Thành đều chết rồi, bọn hắn càng thêm sẽ không xảy ra ra tâm tư báo thủ cho hắn. Thậm chí, trong 6 người có hai cái en ngại Đỗ Phi Vân, vội vàng chạy vội rời đi. Một mặt lạnh lùng đỗ Phi Vân, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, người người đều là lặng lẽ lui lại một bước. Giờ này khắc này, hắn trong lòng mọi người đã biến thành khiêu khích môn quy trước mặt mọi người đánh giết đồng môn tên điên cùng nhân ai còn dám nhìn thẳng hắn, vạn nhất chọc giận hắn, cũng bị một kiếm đánh chết, đây chẳng phải là rất ban hoang. Một kiếm chém giết Vương Thành, ở đây các đệ tử đều là trong lòng chân kinh, không thể tin. Cho dù biết rõ làm như vậy có lẽ có ít lô mãng, nhưng là Đỗ Phi Vân không chút nào hối hận. Vương Thành đối với hắn động sát cơ, hắn sao lại cần nhường nhịn? Ai muốn hắn chết, hắn liền nhất định phải để ai chết trước. Nếu không, nuôi hổ gây họa, không chừng ngày nào một không phòng bị liền sẽ bị đối phương thừa cơ giết chết, như thế hắn chẳng phải là tự gây nguyệt. Quân tử không lập vây dưới tường, đem nguy cơ bốc chết tại này sinh trạng thái, đây mới là trí giả gây nên. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên rối loạn tung bừng, có người la lớn, từ chấp sự tới rồi. Quả nhiên, mọi người nhao nhao nghiêng đầu đi, chỉ thấy đại đạo cuối cùng, từ phương chính mang theo hai cái chấp sự chạy như bay đến. Người lai, like, trước đó chém giết tranh đấu bắt đầu, liền có người phát giác không ổn, chuyển tin thông chi từ phương. Làm sao? Đỗ Phi Vân cùng Vương Thành giao thủ thời gian quá ngắn, vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Vương Thành liền bị tại chỗ chém giết đợi đến Tử Phương tới đây, đã mượn. Tại bên trong sơn môn trước mặt mọi người đánh giết đồng môn, này tội đáng tru, tất tay ba hồn hỏa luyện nỗi khổ, hóa thành cho bụi. Đỗ Phi vân tự nhiên biết, bất quá, hắn lại không chút nào lo lắng. Từ Phương mang theo hai trung niên chấp sự, như mũi tên nhanh chóng chạy tới. Nguyên bản Từ Phương sắc mặt tâm trầm thế nhưng là nhìn thấy người trong cuộc vậy mà là Đỗ Phi Vân lúc, lập tức sắc mặt ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhõm rất nhiều, trong lòng ấm buông lỏng hơi. Hắn mang theo hai cái chấp sự đi tới hố to trước, kiểm tra một phen Vương Thành thi thể. Về sau liền hướng Đô Phi Vân đi tới, trên mặt ra vẻ âm trầm nghiêm túc chất vấn Nguyên do chuyện trải qua. Nhưng mà, đang lúc Đỗ Phi Vân chuẩn bị mở miệng trả lời lúc, trong đám người lần nữa chuyển đến rối loạn tương bừng, có người cao giọng hô quát: "Vũ Khuynh Thần, mau nhìn a, Vũ Khuynh Thần đến rồi." Đám người lập tức một mảnh xôn xao, ồn ào nghị luận ẩm ĩ vang lên, người người đều là nghiêng đầu đi, một mặt sùng bái cùng tính sợ nhìn qua hướng phía nam. Chính Nam Vương mấy ngàn trượng bên ngoài, là một ngọn núi, cao chừng 800 trượng. Lúc này, đỉnh núi đầu đang có một nói thân ảnh màu trắng, từ trên ngọn núi nhảy xuống, bay lượn mà tới. Sau giờ ngọ ánh nắng, có ánh loa mắt, tỏa ra đạo thân ảnh kia, hiện ra một mảnh cao quý kim hoàng. Đỗ Phi Vân ánh mắt có chút nheo lại, tâm thần nháy mắt kéo căng, máy liệt cảm giác nguy cơ sinh ra. Bởi vì, hắn nhìn thấy, cái kia đạo cấp tốc bay tới thân ảnh, hai vai mọc lên một đôi dài hơn một trượng cánh chim màu vàng. Kia cánh chim màu vàng rất là rộng lớn, trình hơi mở hình, hiển nhiên là nguyên lực ngưng tụ mà thành. Hai cánh mở rộng ra đến, mỗi một lần đập động Người kia đều biết bay ra mấy chục trượng khoảng cách. Tiên Tiên Kỷ. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong lòng nháy mắt minh ngộ. Bởi vì, chỉ có thực lực đạt tới Tiên Thiên Kỳ tu sĩ mới có thể lấy nguyên lực tại hai vai ngưng kết thành cánh chim, tầng trời thấp bay lượn. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 58, chân truyền 12. Tiên Thiên Kỷ cảnh giới tu sĩ, thực lực mạnh đến mức nào? Không biết, bình thường tu sĩ căn bản không thể nào phỏng đoán, Đỗ Phi Vân cũng mà biết không rõ. Bởi vì Hắn chưa hề cùng Tiên Tiên Kỳ tu sĩ giao thủ qua. Nhưng là, kia một bộ Bạch Bảo Vũ Khuynh Thần, giống như linh hạc từ trên ngọn núi bay xuống, như thiểm điện lướt đến. Hắn hai vai nguyên lực cánh chim đập động ở giữa, cuốn lên mắt trần có thể thấy kinh khí ba động, khiến cho bốn phía núi thạch phi thiên. Vẹn vẹn một mặt này, liền đủ để tỏ rõ Vũ Khuynh Thần thực lực cường hãn đến mức nào. Vây xem tại bốn phía mấy trăm vị ngoại môn đệ tử, đều là trên mặt sùng bái ngắm nhìn Vũ Khuynh Thần, ánh mắt cực nóng. Chân truyền đệ tử, cùng ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử Vô luận là thực lực hay là địa vị, đều có khác nhau một trời một vực. Tại Lưu Vân Tông bên trong, chân truyền đệ tử chính là thực lực cường đại, thân phận tôn quý tiêu chí. Cái kia ngoại môn đệ tử không phải mong nhớ ngày đêm, ngày đêm chờ đợi mình một ngày kia cũng có thể trở thành chân truyền thời gian, tắm rửa vạn trượng vinh quang. Thực lực đạt tới tiên thiên kỳ, liền có thể nguyên lực ngưng kết cánh chim, chèo lên bình độ nước, tầng trời thấp bay lượn, tới lui như gió. Càng có thể luyện chế đan dược, pháp khí, phù triện, sắp xếp trận pháp. Đây mới thực sự là tu sĩ. Chỉ có thực lực đạt tới Tiên Thiên Kỳ, kia mới tính chân chính bước vào tu sĩ cánh cửa. Tới tướng so, luyện khí kỳ cùng luyện thể kỳ tu sĩ, quả thực như là sâu kiến, chỉ bất quá chỉ là có được lực lượng cường đại người bình thường thôi. Chỉ có đạt tới Tiên Thiên Kỳ cảnh giới tu sĩ, mới có thể mở ra con đường tu luyện đại môn, có cơ hội bước vào con đường trường sinh, có được thông thiên triệt địa thần thông. Lưu Vân Tông bên trong, hết thể có 36 vị chân truyền đệ tử, mỗi một cái đều có được Tiên Thiên hậu kỳ thực lực, Vũ Khuynh thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Càng quan trọng chính là Vũ Khuynh Thần tuyệt đỉnh thiên tư cùng như yêu nghiệt tốc độ tu luyện, tại Lưu Vân Tông bên trong sớm đã mọi người đều biết. Hắn đã trở thành chân truyền đệ tử mười mấy năm, bây giờ thực lực khẳng định càng thêm tinh tiến vào. Tại Lưu Vân Tông bên trong, mọi người nhắc lên Vũ Khuynh Thần danh tự, trong lòng đều sẽ hiện ra một cái danh hiệu, kia là hắn tiêu chí. Chân truyền 12. Tên như ý nghĩa, chân truyền đệ tử ở giữa, căn cứ thực lực cảnh giới cao thấp, cũng có xếp hạng. Mà Vũ Khuynh Thần, chính là 36 vị chân truyền đệ tử bên trong người thứ 12. Lúc này, trong đám người tiếng nghị luận liên não. Rất nhiều ngoại môn đệ tử châu đầu kể thai thảo luận Vũ Khuynh Thần rất nhiều quang huy sự tích, mặt mũi tràn đầy hứng phấn cùng sùng bái. Bất quá chỉ là mấy tức thời gian, Vũ Khuynh Thần liền từ mấy ngàn trượng bên ngoài sân phòng, bay đến phụ cận. Hán đầu vai nguyên lực cánh chim dần dần thu nạp, rơi ở trong sân. Vũ Khuynh Thần vừa mới rơi xuống, bốn phía vô số ngoại môn đệ tử, tính cả những cái kia chấp sự, đều là xoay người chắp tay hành lễ. Gặp qua Khuynh Thần sư huynh. Đây chính là chân truyền đệ tử thân phận, tôn quý, được người kính ngưỡng. Tại Lưu Vân Tông bên trong, Trân truyền đệ tử địa vị chỉ thấp cho trưởng môn cùng trưởng lão, liền ngay cả chấp sự nhìn thấy bọn hắn đều muốn cung kính hành lễ. Một bộ Bạch Bảo Vũ Khuynh Thần kia không chút nào để ý hành lễ mọi người, rơi ở trong sân về sau, ánh mắt bén nhọn nhìn Đỗ Phi Vân một chút, sau đó chú ý tới trên mặt đất Hồ Sâu. Vũ Khuynh Thần ánh mắt, băng lãnh thấu xương, vẹn vẹn liếc mắt qua, liền khiến cho Đỗ Phi Vân phía sau lưng phát lạnh, trong lòng sinh ra chớ đại nguy cơ cảm giác. Khi hắn thấy rõ Vũ Khuynh Thần hình dạng lúc, cũng là nhịn không được thầm giận mình, người này quả nhiên là tuấn cực kỳ xinh đẹp. Một thân hợp thể phiêu giật trường bào, không nhiễm trần thế, tuấn tú trắng non gương mặt, sóng mũi cao, một đôi mắt còn như ngôi sao mê ngông. Bất luận kẻ nào liếc nhìn Vũ Khuynh Thần, đều không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là một trọng thế phiên phiên giai công tử, khí tức cấm nu, toàn thân thư quyển khí. Nhưng là, hắn cùng thư sinh yếu đối không có chút nào liên hệ, hắn thân thể nhìn như gầy yếu kia phía dưới, ẩn giấu đi lay nhạc phá núi kinh thiên lực lượng. Vũ Khuynh Thần thân ảnh lướt lên, liền lướt qua vài chục trượng khoảng cách, đi tới hố sâu trước, tối đầu nhìn qua trong hố vương thành kia khét lẹt thi thể. Ánh mắt của hắn lập tức tràn ngập lửa giận, trắng nón gương mặt cũng nháy mắt bao phủ một tầng băng sương, sau đó chậm chậm quay đầu lại, như lợi kiếm nhất lăng lệ sát khí từ ánh mắt bên trong lóe ra, nhìn thẳng Đỗ Phi Vân. Nông đậm đến cực hạn sát cơ khóa chặt Đỗ Phi Vân, khiến cho thân thể của hắn có chút cong lên, bắp thịt cả người căng cứng, vận sức chờ phát động. Vây xem mấy trăm tên ngoại môn đệ tử đều là yên tĩnh lại, từng cái câm như hến, cảm nhận được giữa sân băng lánh bầu không khí, cùng bốn phía sắc đều là trong lòng âm thầm run rẩy. Tiểu tử này chắc Vũ Khuynh Thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ai, quá đáng tiếc. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới luyện khí trung kỳ, như thế tuyệt đỉnh thiên tư, hôm nay lại là nhất định chất yếu. Vô số ngoại môn đệ tử đều là đối Đỗ Phi Vân lộ ra vẻ đồng tình, trong lòng âm thầm thở dài. Đại đa số người đều biết, Vương Thành phía sau chỗ dựa chính là Vũ Khuynh Thần, bằng không mà nói hắn tuyệt đối không dám ở trong tông ngang ngược phách lối. Bây giờ, Vương Thành chết cực kỳ thê thảm, Vũ Khuynh Thần như thế nào lại bỏ qua Đỗ Phi Vân? Tốt, rất tốt. Vũ Khuynh Thần băng lãnh đến cực điểm hai mắt ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, thân bên trên lập tức tuôn ra khí thế bằng bạc, lạnh thấu xương sát khí ngút trời mà lên. Chúng ta Lưu Vân Tông còn chưa hề đi ra giống người như thế rầm rĩ trương cuồng vọng cùng đồ, dám giữa ban ngày sát hại đồng môn. Từ Phương, dựa theo ta Lưu Vân Tông môn quy, kẻ này khi xử trí như thế nào? Vũ Khuynh Thần tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên nghiêm nghị quát hỏi. Sớm tại Vũ Khuynh Thần đến thời khắc, Từ Phương trong lòng sớm biết sự tình phải gặp, lại thình lình Vũ Khuynh Thần lúc này quát hỏi với hắn. Thân là ngoại môn chấp sự, Trước mắt bao người, hắn đành phải tình hình thực tế trả lời, dựa theo môn quy, khi chịu đựng ba hồn hỏa luyện nỗi khổ, hóa thành cho bụi, hình thần câu diệt, gian đe. T. Vô số ngoại môn đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Đô Phi vân ánh mắt tràn ngập thương hại cùng đồng tình, bọn hắn biết, Vũ Khuynh Thần muốn động thủ. Quả nhiên, từ phương vừa dứt lời, liền nghe tới Vũ Khuynh Thần thanh âm truyền khắp phòng trường, xuyên kim liệt thạch vang lên. Cùng Đồ, ngươi phát rồ, tàn nhẫn sát hại đồng môn sư huynh đệ, tội lôi đang chém." Hôm nay ta Vũ Khuynh Thần thân vì chân truyền đệ tử, đã gặp phải việc này, đương nhiên phải theo lẽ công bằng chấp pháp. Ta Lưu Vân tông đường đường huyền môn chính tông, vậy mà xuất hiện như ngươi loại này bại hoại cương đồ, hôm nay ta Vũ Khuynh Thần lợi dụng chân truyền đệ tử thân phận, thay thế Thiên Hình đường đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Gian đe, hiển lộ rõ ràng ta Lưu Vân tông huyền môn chính đạo bản sắc. Nói xong, Vũ Khuynh Thần quanh thân, bóng ánh nguyên khí màu vàng nóng phóng lên tận trời, nháy mắt trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh dài ba thước kim sắc trường kiếm. Cùng lúc đó, hắn quanh thân có sắc bén đến cực điểm sát khí pháp mà ra. Như phong ba giận làn tuân hướng Đỗ Phi Vân. Nặng hơn bạn quân khí thế áp bách pho thiên cái địa vào tới, sắc bén đến cực điểm sát khí đem hắn bao phủ, Đỗ Phi Vân lập tức còng lưng thân thể, run rẩy run rẩy. Hắn huyết khí dâng lên, mặt mũi tràn đầy xung huyết, cắn chặt hàm răng, gắng chống đỡ lấy không bị kia to lớn khí thế ép đến nằm dạp trên mặt đất. Chỉ bất quá, kia như từng đạo hữu hình sát khí, lại là đem hắn lộ ở bên ngoài làn da đều đâm hiện đầy vết thương, máu tươi tuôn ra. Luyện khí kỳ, cùng tiên tiên kỳ có không cách nào vượt qua to lớn hùng cấu. Cả hai thực lực ngày đêm khác biệt. Tại Vũ Khuynh Thần khí thế áp bách giới Đồ Phi Vân căn bản không thể nào chống cự, thân thể bị ép từng khúc của mình, hai chân liền muốn uốn lượn quỷ xuống. Chỉ bất quá, hắn lại dựa vào trong lòng một cỗ trùng tiên không cam lòng lửa giận, cho dù toàn thân xương cốt bị ép kết rung động, nhưng thủy chung không chịu nằm xuống. Vũ Khuynh Thần thân hình lóe lên, chớp mắt liền tới đến Đồ Phi Vân trước người, tay trái thả lòng phía sau, trong tay phải kim sắc trường kiếm giơ lên cao cao, xuất hiện tại Đồ Vân đỉnh đầu, làm bộ muốn bổ. Khuynh Thần sư huynh, còn xin chờ chốc lát. Một tiếng không lớn không nhỏ hô quát ở trong sân vang lên. Nguyên Lai, like, đây là chính dáng chống đỡ lấy vụ Khuynh Thần tạn mát ra sát khí từ phương, thân thể của hắn khẽ run, trên mặt lại cố gắng giữ vững bình tĩnh. Khuynh Thần sư huynh, cho dù kẻ này có tội, cũng còn xin Khuynh Thần sư huynh cho phép ta đem kẻ này giao cho Thiên hình trưởng lão. Sau đó lại từ Thiên hình trưởng lão thẩm vấn trải qua, tiến hành xử phạt, kể từ đó mới có thể hiện lộ rõ ràng ta Lưu Vân tông công chính đại nghĩa. Từ phương đang chống đỡ lấy Vũ Khuynh Thần kia khủng bố đến cực điểm khí thế áp bách, môi lay động, cố gắng đem những lời này nói xong. "Hả?" Vũ Khuynh Thần trong tay động tác đình chỉ, nháy mắt nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Từ Phương. "Ngươi là nói ta lạm dụng tư hình?" Vũ Khuynh Thần lời vừa nói ra, phương viên trong trượng, giữa sân nhiệt độ không khí lần nữa giảm đột ngột 3 phân, nghiêm nghị sát khí bao phủ toàn trượng, mọi người đều là gan chiến tâm kinh, run lẩy bẩy. Từ Phương sắc mặt đại biến, hiện ra một vòng sợ hãi, lập tức túi đầu ngay cả không dám sưng. Lúc này, bị nghiêm nghị sát cơ bao phủ Đỗ Phi Vân có thể thở dốc, dần quát một tiếng. Nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, rốt cục tránh ra vạn quân khí thế áp bách. Hắn hai mắt tức giận trừng mắt Vũ Khuynh Thần, trong miệng khô khốc thanh âm khàn khàn nháy mắt vang lên, nguyên lực kích phát thanh âm chuyển khắp toàn trường. Vũ Quynh Thần, ngươi nhưng từng tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Như thế không phân tốt xấu liền muốn giết người, chẳng lẽ Lưu Vân Tông là nhà ngươi mở? Chẳng lẽ ngươi muốn bao biện làm thay, thay thế Thiên Hình Trưởng lao chấp hành sự phạt? Đỗ Phi Vân phát toàn lực gầm thét ra âm, còn như tiếng sấm cuốn quận, nháy mắt vang vọng toàn trường, truyền ra cách xa mấy dặm. Tư nhìn thấy Vũ Khuynh Thần một khắc kia trở đi, hắn liền minh mạch, người này chính là Vương Thành chỗ dựa, cũng là Vương Thành biểu ca. Cho nên, Vũ Khuynh Thần lấy tông môn đại nghĩa vì lấy cớ, xuất thủ liền muốn đánh chết tại chỗ hắn, hắn không chút nào cảm thấy không ngoài ý muốn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể lựa giận ngập trời, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ tuôn trào ra. Hỗn trướng, lớn vật cuồng đồ không biết hối cải, lại còn hầu luôn loạn ngữ ngậm máu phương người, ta Vũ Khuynh Thần không thể để ngươi sống nữa. Bao biện làm thay mũ, ai dám bị cài lên? Việc này nếu như chuyển đi, trong tông muôn cái khác chân truyền đệ tử thế tất đối vụ Khuynh Thần có nhiều chỉ trích. Là Lấy, nghe tới lời nói về sau, hắn cũng là tình lình biến sắc, sắc khí lập tức tăng vọt, trong tay kim sắc trưởng kiếm nháy mắt hướng Đỗ Phi Vân ngực đâm tới. Trong lòng hắn, Đỗ Phi Vân gan dám giết chết biểu đệ của hắn Vương Thành, hắn tất nhiên sẽ giết chết Đỗ Phi Vân vì Vương Thành báo thủ. Hiện tại, thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện, không có bị chúng người biết được, trước lấy chuột nhũ cái lên, đem Đỗ đánh chết tại chỗ, sau đó lại thông tri Hình trưởng lão. Như thế tiền trạng hậu tấu, sự tình thành kết cục đã định, cho dù trưởng môn cùng thiên hình trưởng lão sau đó biết được, tất nhiên cũng sẽ không vì chỉ là một cái ngoại môn đệ tử trách phạt với hắn. Trong lòng làm như vậy nghĩ, trong tay hắn nguyên lực ngưng tụ kim sắc trường kiếm, lập tức biến thành ám kim sắc, ngưng là thật chết, nháy mắt liền xé rách không khí, đâm đến Dopi vân trước ngực. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 59, 5 năm ước hẹn. Bóng ánh kim sắc kiếm quang nháy mắt tràn ngập bầu trường, sắc bén đến cực điểm kinh khi khiến cho bốn phía ngoại môn đệ tử lập tức mặt hiện kinh hãi, song sáo tránh né. Mặt đất bằng thẳng, mảng lớn cắt đá bùi đất phấp phới mà lên, lại bị lăng lệ kiếm khí vỡ nát. Giữa sân cảnh tượng bị hoàn toàn che đậy, không người có thể thấy rõ, chỉ có một màn kia bóng ánh đến chói mắt kim sắc lưu quang, để người không dám nhìn gần. Ken, Như là cự truy động trung tiếng vang lập tức truyền ra, âm thanh chấn kửu tiêu, đem rất nhiều ngoại môn đệ tử chấn mảng nhị kịch liệt đau nhức, chảy ra máu tươi. Thanh âm xa xa truyền ra mấy trụ bên trong, rõ ràng có thể nghe Giữa sân đầy trời kim quang cùng kiếm khí tán đi, mọi người ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản hai người vị trí chi địa, sớm đã biến thành phạm vi 10 trượng hồ to. Đồng thời, hai người cũng mất đi bóng dáng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, Vũ Khuynh thần chính triển khai cánh chim màu vàng tại tầng trời thấp bay lượn, một tay nắm bắt kiếm quyết, một tay cầm trường kiếm. Tại trước người hắn, ngay phía trước bên ngoài trăm trượng, là một tôn ba thước phương viên hắc sắc tiểu đỉnh, ngay tại cấp tốc lao vùng vụt. Một người một đỉnh, trước sau cách xa nhau trăm trượng lấy tốc độ như tia chớp hướng phía dấu tuyết đỉnh băng lao đi. Ngay lai, like, tại Vũ Khuynh Thần Trường kiếm lâm thể một khắc này, Đỗ Phi Vân tự biết sống chết trước mắt không thể do dự, liền không chút do dự triệu hoán ra cựu Long đỉnh, chui vào. Phòng ngự cường đại, không gì phá nổi Cửu Long đỉnh, lần nữa tại 1 phần trăm sát na cứu vãn Đỗ Phi Vân tính mệnh. Cựu Long đỉnh bị Trường kiếm đâm trúng, phát ra chấn thiên tiếng vang, cũng bị đánh bay ra ngoài trên trăm trượng xa, Đỗ Phi Vân liền thuận thế điều khiển Cửu Long đỉnh hướng dấu tuyết đỉnh băng phương hướng bay đi. Đưa thân vào Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân lòng vẫn còn sợ hãi thở phì phò, thầm nghị trong lòng may mắn mới kịp thời chui tiến vào Cửu Long Đỉnh. Bằng không mà nói, hắn đã sớm bị tại chỗ chém giết. Tiên Thiên Kỳ tu sĩ thực lực, quả nhiên cường đại vô song, Luyện Khí Kỳ tu sĩ hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng, yếu ớt như là con sâu cái kiến, lật tay ở giữa liền có thể trục chết. May mắn có Cửu Long Đỉnh món bảo vật này, hắn hiện tại rốt cục thoát ly hiểm cảnh, cuối cùng an toàn. Vô sĩ bại hoại, người không chỉ sát hại đồng môn đệ tử, lại còn hướng chân truyền đệ tử xuất thủ, quả nhiên là tội không thể tha. Hôm nay ta vụ Khuynh thần thế tất yếu chém giết người lấy cửa trình, gió. Vũ Khuynh thần cầm trong tay kim sắc trường kiếm, bạch bào múa, tốc độ nhanh như thiểm điện, đuổi sát tại cựu Long đỉnh sau lưng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia màu đen cựu Long đỉnh, trong mắt lóe lên một vòng từng nóng, đánh giết Đô Phi Vân Tâm Tư càng thêm mãnh liệt. Dự đỉnh, thân vị tiên thiên kỳ tu sĩ hắn tự nhiên cũng có. Bất quá, đây chẳng qua là Lưu Vân trưởng môn ban thưởng cho hắn một kiện hạ phẩm linh thôi. Mà trước mặt cái này Cửu Long đỉnh, hiển nhiên không phải hạ phẩm khí rất có thể là thượng phẩm linh khí, thậm chí sẽ là cực phẩm linh khí. Bởi vì, mới kêu hội tụ hắn bảy thành thực lực một kiếm, vậy mà không thể tại Cửu Long đỉnh bên trên lưu giữ bất cứ dấu vết gì. Phòng ngự cường đại như thế dự đỉnh, không phải thượng phẩm linh khí lại là cái gì? Hắn lúc này đã lười đi nghĩ Đỗ Phi Vân chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, làm sao lại đạt được linh khí? Hắn chỉ biết, chỉ cần hắn đem Đỗ Phi Vân chém giết ở đây, kia Cửu Long đỉnh chính là vật trong túi của hắn. Đối với Tu sĩ đến nói, bảo vật, công pháp, đạo lực Đạo phù cái này bốn dạng chính là đồ vật quý giá nhất. Hừ, ngươi cho rằng có thượng phẩm linh khí bảo hộ, ta liền không làm gì ngươi được. Ngươi thật là xem thường Tiên thiên Kỳ thủ đoạn của tu sĩ." Vũ Khuynh Thần hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Long Đỉnh, trong lòng âm thầm cười lạnh. Mới, hắn không ngờ tới Đỗ Phi Vân có Cửu Long Đỉnh lá bài tẩy này, cho nên mới để hắn đào tẩu. Hiện tại, hắn muốn một kích diệt sát Đô Phi Vân. Thanh Phong canh kim kiếm. Vũ Khuynh Thần giận quát một tiếng, trong tay kim sắt trường kiếm lập tức hóa thành dài 6, 7 trượng biến thành ám kim sắc thực chất thân kiếm, giống như khai thiên cự phủ hướng phía cựu Long đỉnh đánh xuống. To lớn nóng ánh kiếm ảnh lập tức sáng lên, giơ lên cao cao không trùng, nháy mắt bổ ra mấy chục lần. Sắc bén đến cực hạn kiếm ảnh, đủ để bổ ra một tòa sân mạch. Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử mới có tư cách tu hành thanh phong canh kim kiếm, uy lực tự nhiên không hề tầm thường, chính là nhất là sắc bén bá đạo kiếm thuật một trong, tại Thanh Nguyên quốc bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm người ta kinh ngạc, càng kinh khủng chính là, kia to lớn kiếm ảnh bên trong Vậy mà bao hàm lấy lăng lệ chi cực linh thức công kích. Linh thức công kích, kia là chỉ có tiên thiên kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ cao thâm pháp thuật, vô hình vô ảnh, vô cùng bất nhập. Pháp là có linh tính chi vật, đều không cách nào tránh khỏi linh thức công kích, trừ phi là cực kỳ hiếm thấy linh thức phòng ngự pháp bảo. Sau một khắc, to lớn kiếm ảnh mang theo kia vô hình vô ảnh linh thức công kích, lập tức đánh chúng chính đang bay lượn cựu Long đỉnh. Ầm ẩm, Vang vọng đất trời tiếng nổ vang lên, đem bốn phía sơn đều chấn động đến đất rung núi chuyển, tại dãy núi ở giữa vòng khói động. Cửu Long đỉnh không có chút nào sức chống cự bị đánh trúng, lập tức bị kim sắc cự kiếm lệnh bay ra ngoài, rơi vào số bên ngoài trong trượng, trên mặt đất lăn lột. Kiếm quang tiêu tán đi ra khủng bố kiếm khí, đem mặt đất nổ ra một vài mươi trượng phương viên hô to đến, bùi đất bay dương, cắt thạch phi tiên. Gặp kinh khủng như vậy đả kích, Cửu Long đỉnh vẫn lông tóc không thương. Thế nhưng là, tại Cửu Long đỉnh bên cạnh, một thân màu đen pháp ý đố phi vân, nằm trên đất, không nhúc nhích. Trên người hắn dính đầy bụi đất, thân thể có chút co có quắp, giữa mũi miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hai mắt nhắm nghiền. Như muốn lâm vào hôn mê. Rất hiển nhiên, Vũ Khuynh Thần linh thức công kích phía dưới, Đỗ Phi Vân bị đánh trúng náo hải, tinh thần thụ trọng thương, cũng không còn cách nào khống chế Cửu Long đỉnh, là để rơi xuống ra. Vũ Khuynh Thần treo lơ lửng giữa trời, kim sát hai cánh đập độc lên, nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Đỗ Phi Vân, trên mặt lộ ra một tia âm trầm ý cười. "Bại hoại, đi chết đi." Quát chói hai tiếng vang lên, tựa hồ là cố ý hô cho người khác nghe, để mà hiển lộ rõ ràng chính nghĩa của mình, là tại thanh lý môn hộ mà không phải mưu hại mệnh. To lớn kim sắc kiếm ảnh sáng lên, trong chớp mắt xé rách không khí, hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng đâm tới. Nếu như bị đâm trúng, Đỗ Phi Vân tất nhiên bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, cách đó không xa đột nhiên tuôn ra hóng ánh chói mắt băng làm quang hoa, trên mặt đất nháy mắt có mấy xích hàn băng lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao trùm lên trăm trượng địa vực. Dừng tay. Đây là một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, hô quát cửa ra chính là một cái tuổi trẻ nữ tử, chỉ bất quá, thanh âm lại là lạnh lẽo thấu xương, khiến người e ngại. Một bộ trường bào màu trắng thân ảnh thoắt hiện, phía sau đập động lên băng cánh chim màu xanh lam, trong tay nắm lấy băng trường kiếm màu xanh lam, nháy mắt bay qua trăm trượng khoảng cách, đi tới trước mặt. Theo nàng quát lạnh lối ra, trăm trượng trên mặt đất ba thước hàn băng nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành một khối vô số so dày đặc to lớn tấm thuần, nháy mắt ngăn tại đô phi vân phía trên. Rang rắc. To lớn kim sắc kiếm ảnh nháy mắt bổ chúng màu băng lam tấm thuẫn, kim quang hòa với băng lam sắc quang hoa, lập tức bắn tung tóe ra. Đây trời quang hoa tán đi, kia màu băng lam tẩm thuần cùng kim sắc cực kiếm đều là vỡ nát biến mất. Một bộ bạch bào nữ tử lơ lửng giữa không trùng phía sau băng cánh chim màu xanh lam vỗ nhẹ nhẹ động, trong tay băng trường kiếm màu xanh lam chỉ phía xa lấy Vũ Khuynh Thần. Vũ Khuynh Thần đứng ở trước người nàng cách đó không xa, sắc mặt tâm trầm trong mắt tinh quang chớp động. Là nàng? Nàng không phải là không thể rời đi dấu tuyết đỉnh băng sao? Nàng làm sao lại chạy đến hoành tỏ một chân vào? Nữ tử, tự nhiên là tiếp băng. Mọi người dưới chân chính là dấu tuyết đỉnh băng. Nguyên bản, Vũ Khuynh Thần thế tất đánh giết Đồ Phi Vân lại bị Tiết Băng núng tay ngăn cản, tự nhiên trong lòng tức giận. Thế nhưng là, hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đánh giết một cái ngoại môn đệ tử là chuyện nhỏ, cùng chân truyền đệ tử phát sinh tranh đấu chém giết, kia là Lưu Vân trưởng môn đều sẽ chấn nộ đại sự. Càng quan trọng chính là, Tiết Băng mặc dù gần 10 năm chưa từng rời đi dấu Tuyết đỉnh băng, nhưng là nàng vẫn luôn là chân truyền thứ 6, địa vị chưa hề dao động. Thực lực của nàng so với Vũ Khuynh Thần cao hơn rất nhiều. Tiết Băng, ta chính đang đuổi trong môn bại hoại, mời ngươi tránh ra. Vũ Khuynh thần sắc mặt tâm trầm, thanh âm cực lạnh. Ngay vậy, tiết Băng biểu lộ lạnh lùng như cũ, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn. Nàng chưa từng nói tiếp, xoay tay phải lại, ba thước băng trưởng kiếm màu xanh lam nháy mắt rời khỏi tay, xoay một tiếng cắm trên mặt đất. Chớp động lên băng lam sắc quang hoa trưởng kiếm cắm trên mặt đất nhẹ nhàng rung dậy, Tuyết Băng không nói một lời, quay người hướng Đỗ Phi Vân lao đi. Nàng không nói một câu, thế nhưng lại ý tứ lại là rõ ràng. Muốn động. Nhìn thấy Đỗ Vân nhắm chặt hai mắt, dần dần lâm vào hôn mê, Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt đem hắn đỡ dậy, một cỗ tinh thuần nguyên lực chuyển vận đến trong lòng bàn tay hắn bên trong. Nguyên lực ở trong cơ thể hắn một vận chuyển, Tiết Băng nháy mắt liền tra cha, cha rõ ràng Đỗ Phi Vân thương thế, trong hai con người cũng là hiện lên một tia tấn công. Đỗ Phi Vân thể nội, lang lệ chi cực kim sắc kiếm khí, chính đang nhanh chóng du động, tứ ngược phá hư kinh mạch của hắn cùng thân thể. Nàng lấy tinh thuần nguyên lực đem cản quái kiếm khí bức ra, đem nó thương thế tạm thời ngăn chặn, liên tiếp chuyển vận mấy đạo nguyên khí về sau, Đỗ Phi Vân rốt cục tỉnh dậy. Đỗ Phi Vân rãi mở hai mắt ra, Đối diện nhìn thấy chính là Tiết Băng gương mặt xinh đẹp, thấy mình bị Tiết Băng một tay ôm vào trong ngực, hắn dáng chống đỡ ra mỉm cười, thấp giọng đến một câu đa tạ. Vô số Lưu Vân tông đệ tử nghe nói vang động, đều là chạy tới, rất nhanh vây quanh ở bộ phía. Thời ra Tiết Băng ngẩng, Đỗ Phi Vân một tay che ngực, tay phải lao đi khỏe miệng máu tươi, ngẩn đầu lên, mang trên mặt một tia cười lạnh, hai mắt toán độc mà âm chầm trừng mắt Vũ Khuynh thần. Mặc dù không rõ luôn luôn bất cận nhân tình, không cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc Tiết Băng, tại sao lại giữ gìn Đỗ Phi Vân. Nhưng là Cô tiết băng ở đây, vụ Khuynh Thần đánh giết nguyện vọng của hắn tự nhiên thất bại. Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập ở đây, hắn cũng vô pháp tiếp tục động thủ đánh giết Đô Phi Vân, tâm tư nhất chuyện, liền mở miệng lang lắng nói: "Chư vị sư đệ sư muội, hôm nay mọi người rõ như ban ngày, kẻ này phát dồ đánh giết đồng môn đệ tử, lại tiếp tục đối chân truyền đệ tử đồng thủ, thực tế là tội không thể tha." Ta đã thông tri Thiên Hình trưởng lão, lão nhân ra ông ta lập tức chạy đến, ta tin tưởng Thiên Hình trưởng lão nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, trừng phạt trong môn bại hoại. Hiển nhiên Hắn thấy không cách nào tiền trạm hậu tấu, liền đem một đống lớn tội danh đặt tại Đỗ Phi Vân trên thân, trước đem tội danh của hắn đóng đinh, sau đó lại để thiên hình trưởng lao xử lý. Ha ha. Ha ha ha ha. Một đạo khàn khàn tiếng cuồng tiếu lập tức vang lên, khiến cho tất cả mọi người hơi biến sắc. Đỗ Phi Vân giống như giống cây lao lập tại nguyên chỗ, dáng trống đỡ lấy thể nội kịch liệt đau đớn, ngựa mặt lên trời cười giải, giống như điên cuồng, tiếng cười tràn ngập ý chào phúng. Trước đó mắt thấy chuyện đã xảy ra mấy trăm ngoại môn đệ tử trong nội tâm thở dài, sinh lòng đồng tình. Những cái kia về sau đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Đỗ Phi Vân nổi điên làm gì. Ha ha. Tốt một chương linh răng khéo mồm khéo miệng, đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa. Vũ Khuynh Thần, ta Đỗ Phi Vân hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là vô sỉ chi cực. Sự tính nguyên nhân gây ra trải qua, mọi người rõ như ban ngày, Vương Thành nhục mạ ta trước đây, sau đó động thủ đánh lên ta, ta mới động thủ phản kích. Bây giờ, bị giết ta không thành, ta đem hắn phản sát chi. Ngươi biết được biểu bị giết lại không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn giết ta, còn mặt dày vô sĩ công bố hiển lộ rõ ràng tông môn chính nghĩa, ngươi có muốn hay không mặt. Đỗ Phi Vân thanh âm cực lớn, trong đó hoán độc cùng phẫn nộ càng là tràn ngập tại trong thai mọi người. T. Trong đám người rối loạn tương mừng, rất nhiều về sau đệ tử âm thầm kinh hãi, cái này ngoại môn đệ tử thật sự là cuồng vọng, cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ chân truyền đệ tử, chẳng lẽ không sợ chết ta. Chỉ có những cái kia trước đó liền mắt thấy chuyện đã xảy ra ngoại môn đệ tử, trong lòng âm thầm tỏ ý vui mừng, rất là bội phục Đỗ Vân. Dù sao, bọn hắn cũng không có can đảm kia trước mặt mọi người vạch Trần Vũ Khuynh Thần ghê tởm sắc mặt. Ngươi nhập môn sớm, thời gian tu luyện dài, cho nên thực lực ngươi cao hơn ta vô số lần. Có được thực lực cường đại, ngươi liền có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, đối ta quyển sinh sát trong tay. Giờ này ngày này, ngươi Vũ Khuynh Thần cho ta tất cả vũ nhục cùng tổn thương, ta Đỗ Phi Vân khắc trong tâm khảm, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Dừng một chút, Đỗ Phi Vân hít thở sâu một hơi, chung khí 10 phần mở miệng quát hỏi. Vũ Khuynh Thần, ngươi có dám hay không cho ta thời gian 5 năm? năm? Hả? Thời gian 5 năm, chẳng lẽ ngươi muốn tìm ta báo thủ? Vũ Khuynh thần sắc mặt chỉ trệ, chật lộ ra khinh thường ý cười. Ha ha, ngươi sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết sống chết. Đợi chút nữa Thiên Hình trưởng lao tới đây. Vũ Khuynh thần lời nói còn vì nói xong, Đỗ Phi vân lại là lần nữa quát lớn, ngươi không dám sao? Ngươi sợ sao? Đường đường chân truyền đệ tử vậy mà không dám nhận thụ một cái ngoại môn đệ tử khiêu chiến? Hừ, loại kiến cổ tầm thường, vậy mà cũng dám khẩu xuất cùng ngôn? Đừng nói là 5 năm, coi như ngươi lại tu luyện 50 năm, ta đồng dạng một bàn tay đập chết ngươi. Ta vì sao không dám nhận thụ. Trước mắt bao người, Vũ Khuynh Thần sao chịu yếu thế, tự nhiên là trên mặt khinh thường liếc nhìn Đỗ Phi Vân, tựa như đang nhìn người chết. "Tốt, ta Đỗ Phi Vân lấy ngoại môn đệ tử thân phận, hướng chân truyền đệ tử Vũ Khuynh Thần khởi xướng khiêu chiến, 5 năm về sau, chúng ta quyết chiến sinh tử." Vừa dứt lời, vây xem tại bốn phía mấy ngàn đệ tử liền nhìn thấy, Đỗ Phi Vân hướng phía phía chính bắc phủ một tiếng quỳ trên mặt đất, nhấc tay lập thể. Âm thanh trấn cựu tiêu lớn tiếng nói: "Thương Thiên hậu thổ, Thiên địa trung dám, ta Đỗ Phi Vân hôm nay lập thệ, trong vòng 5 năm tất sẽ thành chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, ta đem cùng Vũ Khuynh thần tại Đoạn Mây Đài quyết nhất tử chiến, Sinh tử tự phụ. Như làm trái này thệ, gọi ta Thiên Chu địa diện, ngũ lôi vành đỉnh, chết không yên lành." Trùng khí mười phần thanh âm ở trong sân vang lên, giống như quần quật sấm rền, tại dãy núi bên trong quần quần. Vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Đỗ Phi Vân thân ảnh, khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn vậy mà lập xuống như thế thể độc. Hắn vậy mà thật lấy ngoại môn đệ tử thân phận, hướng chân truyền đệ tử Vũ Khuynh thần khởi sướng khiêu chiến. Thời gian 5 năm, chỉ là thời gian 5 năm mà thôi, hắn làm sao có thể đạt tới tiên tiên kỳ cảnh giới, tấn thăng làm chân truyền đệ tử? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Lại hoặc là, hắn chỉ là vì kéo dài hơi tàn, sống lâu mấy năm, cho nên mới lập xuống như thế thể độc. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiện ra những ý nghĩ này, nhìn về phía Đô Phi Vân ánh mắt rất là phức tạp. Nói một chút Quyển sách phong cách chính là nhiệt huyết sảng khoái, cũng không phải là ngược chủ hỏa soán suất. Mời chư vị tin tưởng ta, nhất thời kiềm chế cùng khó chịu, chỉ là vì về sau thoải mái hơn. Nhìn chư vị thư hữu đại đại rửa mắt mà đợi, tiếp tục xem tiếp sẽ có kinh hỉ. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 60, Bạch cốt âm lôi. Đây tuyệt đối là Lưu Vân tông bên trong, từ trước tới nay thứ nhất tin tức nặng ký, quả thực là trước nay chưa từng có. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, cũng dám lập xuống thế độc. Ước định 5 năm về sau hướng chân truyền đệ tử khởi xướng sinh tử quyết đấu. Không có người tin tưởng, không ai sẽ cảm thấy hắn có thể thành công. Dù sao, thời gian 5 năm, thực tế là quá ngắn. Cho dù là có được thiên tài tu luyện thiên tử, thời gian 5 năm cũng nhiều nhất từ luyện khí kỳ 6 tầng, tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ thôi. Bước vào tiên thiên kỳ, kia cũng là cơ hội xa vời, huống chi là tấn giai tiên thiên hậu kỳ, thành vì chân truyền đệ tử. Tất cả mọi người không tin Đỗ Phi Vân có thực lực kia cùng tư chất, càng không cho rằng hắn có bài tẩy gì chống hắn thành công. Tiết Băng mặc dù sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên, trong mắt lại là chớp động lên suy tư quằn mang, ánh mắt rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân, trong lòng suy đoán hắn đến cùng có bài tại gì. Kia một tôn tiểu đỉnh, nàng là nhìn thấy. Mặc dù nàng hơi kinh ngạc, Đỗ Phi Vân sao sẽ có được một tôn dược đỉnh, nhưng là nàng cũng không cho rằng một tôn dược đỉnh có thể làm cho hắn thành công thực hiện lợi thể. Bất quá, ở trong lòng, nàng cũng đối Đỗ Phi Vân lau mắt mà nhìn, ám đạo người này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, rất có mưu kế. Quả thật Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần như là đã kết xuống thâm cừu đại hận, như vậy Vũ Khuynh Thần khẳng định sẽ tìm cơ hội giết rơi Đỗ Phi Vân. Bây giờ đã Đỗ Phi Vân trước mặt mọi người là thế, như vậy Vũ Khuynh Thần thân vì chân truyền đệ tử, đương nhiên phải cố kỵ mặt mũi cùng uy tín, chắc chắn sẽ không tại trong vòng 5 năm đối Đỗ Phi Vân độc thủ. Như vậy, liền sẽ có vẻ trong lòng của hắn kiếp đảm, không dám nhận thụ ngoại môn đệ tử khiêu chiến, thủ đoạn càng là hèn hạ vô sỉ. Loại người này, luôn luôn đều bị huyền môn tu sĩ chối xem thường, cho dù tu vi lại cao Tại Lưu Vân Tông bên trong cũng không nhận chào đón. Thời gian 5 năm bên trong, Vũ Khuynh Thần không chỉ không thể đối đối Đỗ Phi Vân động thủ, thậm chí càng cam đoan hắn sẽ không chết bất đắc kỳ tử. Bằng không mà nói, mọi người khẳng định sẽ hoài nghi hắn âm thầm động tay chân. Cho dù hắn hận thấu Đỗ Phi Vân, hận không thể giết về sau nhanh, lại cũng chỉ có thể đợi được 5 năm về sau, cùng Đỗ Phi Vân tại đoạn mây trên đại quyết nhất từ chiến. Một chiêu này, ngược lại là dùng vô cùng tốt, có 5 năm tuyệt đối an toàn thở dốc thời gian, Đỗ Phi Vân có thể an tâm tu luyện, nhất định thực lực đột bay vánh tiến Thậm chí, chỉ cần hắn có đại cơ duyên cùng đại trí tuệ, tăng thực lực lên, tấn giai thành vì tiên tiên kỳ tu sĩ, cũng không phải là không được. Trước đó, Tiết Băng sở dĩ đối Đỗ Phi Vân quan tâm cùng chiếu cố, thu lưu mẫu thân hắn cùng tỷ tỷ, đây đều là tuân theo tiết nhượng ý tứ. Đỗ Phi Vân không biết tiết nhượng cho hắn khối kia ngọc bài có cái gì ngụ ý, thế nhưng là tiết Băng rất rõ ràng. Nguyên bản tiết Băng liền thụ tiết nhượng nhờ vả, muốn đối Đỗ Phi Vân nhiều hơn trong non cùng chỉ điểm. Bây giờ, thấy Đỗ Phi Vân cũng là tâm tư nhạy bén, lại làm việc quả quyết, Tuyết Băng tự nhiên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cái này Đỗ Phi Vân tính cách, cùng hắn năm đó là cỡ nào tương tự, cũng khó trách hắn sẽ đối Đỗ Phi Vân coi trọng như thế. Nghĩ tới đây, Tiết Băng trong lòng đối Đỗ Phi Vân cũng coi trọng rất nhiều, âm thầm quyết định về so đối với hắn nhiều hơn trong nong, chỉ đạo hắn tu luyện. Cùng lúc đó, vây xem tại bốn phía các đệ tử, lại bắt đầu chú ý tới Tuyết Băng, trong lòng đều là âm thầm buồn bực, cái tin đồn này bất cận nhân tình Băng Sơn mỹ nhân, làm sao lại cùng Đỗ Phi Vân dính quan hệ, còn sẽ ra tay cứu hắn? Chẳng lẽ Hai người bọn họ có cái gì đặc thù quan hệ? Lúc này, nơi xa chân trời xẹt qua hai đạo lưu quang, hai cái thân mang màu đen áo choàng bóng người, ngáy mắt xuất hiện tại dấu tuyết đỉnh băng bên trên, ở trong sân rơi xuống. Mọi người cái này mới nhìn rõ, kia là hai trung niên nam tử, cầm đầu thân hình cao lớn khôi ngô, một mặt dâu quai nón, sắc mặt uy nghiêm. Người này chính là Lưu Vân Tông bên trong khiến vô số người nghe mà biến sắc Thiên Hình trưởng lão, nắm giữ lấy hình phạt một quy, quần sinh sát. Tại Thiên Hình trưởng lão bên cạnh, là một cái vóc người thon nam tử trung niên. Một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ, nho nhã bất phàm. Người này chính là Lưu Vân Tông Tam trưởng lão, phụ trách truyền thụ công pháp, được xưng là chuyển công trưởng lão. Hai vị trưởng lão nguyên bản tại Lưu Vân Cung bên trong bế quan tu luyện, thu được Vũ Khuynh Thần Linh phụ chuyển tin về sau, lúc này mới lập tức chạy đến. Hai vị trưởng lão Giang lâm, ở đây các đệ tử đều xoay người chắp tay hành lễ, cung kính la lên, đệ tử bái kiến Thiên Hình trưởng lão, Chuyển công trưởng lão. Thản nhiên tiếp nhận mọi người hành lễ, về sau, hai vị trưởng lão đi tới đỡ vân trước người, thần sâu nhìn hắn một chút. Về sau mở miệng hỏi thăm sự tình nguyên nhân gây ra nguyên do. Vũ Khuynh Thần lần nữa ác nhân cáo trạng trước, dẫn đầu lên án mạnh mẽ Đỗ Phi Vân đủ loại việc ác, như thế nào cũng vọng tâm ngoan thủ lạn. Đỗ Phi Vân chỉ là mặt ngậm cười lạnh nhìn qua hắn, không vội chút nào lấy giải thích, ngược lại để Thiên Hình trưởng lão cùng chuyển Công trưởng lão liên tiếp ghé mắt, trong lòng thầm giật mình với hắn như thế có thể bảo trì bình thản. Vũ Khuynh Thần đau nhức tố hoàn tất về sau, hai vị trưởng lão lại hỏi thăm Đỗ Phi Vân, Đỗ Phi Vân tự nhiên đem chuyện đã xảy ra 1 năm 10 kỳ càng báo cho. Đồng thời thậm chí lúc trước Vương Thành lợi dụng Vũ Khuynh thần thân phận, liên hợp tên kia chủ trì khảo nghiệm chấp sự, tức đoạt hắn khảo thí tư cách sự tình cũng cùng nhau nói ra. Biết được Vương Thành dẫn đầu nhục mạ khiêu khích Đỗ Phi Vân, sau đó xuất động thủ trước sự thật, hai vị trưởng lao bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có quyết đoán. Sau đó, luôn luôn trầm mặc ít nói Tế Bang, cũng là lần đầu tiên mở miệng, đem mình nhìn thấy sự thật giảng thuật một lần, đồng thời ủng hộ Đỗ Phi Vân, làm chứng cho hắn. Luôn luôn bất cận nhân tình Tiết Bang vậy mà cũng mở miệng giữ gìn Vân. Hai vị trưởng lão không khỏi chăm chú nhìn thêm, trong lòng đối Đô Phi Vân cũng càng thêm coi trọng. Nhập môn thời gian nửa năm, liền từ luyện khí tiền kỳ cảnh giới đến luyện khí trung kỳ, thậm chí đã đụng chạm đến bình cảnh, sắp tấn giai đến luyện khí hậu kỳ. Không chỉ tâm tư nhạy bén, tâm chí bình tĩnh cứng cỏi, càng là hào khí ngất trời, trước mặt mọi người lập thể cùng Vũ Khuynh thân ước định phiêu chiến, mà lại cùng tiết băng quan hệ mật thiết. Đây hết thảy đều để hai vị trưởng lão âm thầm nhớ ở trong lòng, đối Đô Phi Vân cũng bắt đầu lưu ý, quyết định bí mật quan sát. Hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra sau khi trải qua, hai vị trưởng lao lại tìm 10 cái đứng ngoài quan sát đệ tử hỏi thăm một phen. Những cái kia ngoại môn đệ tử lúc đầu không dám nói ra chân tướng, sợ đắc tội vũ khuynh thần, thế nhưng là đối mặt thiên hình trưởng lao chất vấn, ai dám giấu diếm. Chứ phi là sống được không kiên nhẫn. Là lấy, bị chất vấn mười mấy người đều là đàng hoàng nói ra tận mắt nhìn thấy chân tướng, cũng bằng chứng đô phi vân lời nói chân thực tính. Chân tướng rõ ràng, hai vị trưởng lao phất tay để rất nhiều đệ tử tán đi Sau đó lại mở lời an ủi Vũ Quynh Thần một phen, phái người đem vương thành thi thể liệm, liền tuyên cáo việc này như vậy chấm dứt. Nhìn thấy hai vị trưởng lão phản ứng, Vũ khuynh Thần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thầm hận không thôi, biết bọn hắn sẽ không xử phạt Đô Phi Vân, rất là ảo não. Đồng thời, hắn cũng đem tiết băng ghi hận ở trong lòng, nếu không phải nàng ngăn cản một chút, Đô Phi Vân hiện tại sớm liền chết. Đô Phi Vân sau khi chết, làm sao bố trí tội danh đều theo tâm ý của hắn, như thế nào lại là hiện ở loại tình huống này Nhạc hết người đi Đỗ Phi Vân nhìn qua Vũ Khuynh Thần không cam lòng rời đi, ánh mắt băng lãnh, kiên định mà chấp nhất. Hắn nhất định phải thực hiện lời thề, hắn nhất định sẽ tại trong vòng 5 năm thành vi chân truyền đệ tử, cùng Vũ Khuynh Thần quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó, hôm nay sở thụ nỗi khổ, hắn chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Trong lòng, đối thực lực khát vọng, giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, đem trái tim toàn bộ tràn ngập. Có được thực lực, mới ủng lời nói có trọng lượng, mới có quyền sinh sát trong tay quyền lợi, mới có thể đem tất cả kẻ muốn giết mình, toàn bộ diệt sát. Trước đó Hắn phát hiện Cửu Long đỉnh thần kỳ hiệu dụng, nhẹ nhõm đem ngũ thải cự mãng săn giết, khiến cho hắn coi là có được Cửu Long đỉnh liền rất an toàn. Mới, bị Vũ Khuynh Thần lấy linh thức công kích, bị thương nặng, mới cho hắn biết, Cửu Long đỉnh cũng không phải là vô địch. Hoặc là nói, thực lực của hắn bây giờ còn hoàn toàn không đủ để phát huy Cửu Long đỉnh toàn bộ hiệu dụng. Hết thảy, vẫn là phải dựa vào thực lực. Có đầy đủ thực lực cương đại, mới có thể ứng phó tất cả địch nhân, cậy vào ngoại vật cuối cùng không đáng tin cậy. Sau đó, đem Đỗ Vân đưa đến dấu đỉnh bang bên trong xuất ra chân quý đan dược cho hắn phục dụng, lại lấy tinh thuần nguyên lực vì hắn trị liệu thể nội thương thế. Tại dấu Tuyết đỉnh băng bên trên, bị Tiết băng tính tâm trị liệu 10 ngày, lại âm thầm dùng qua một giọt thạch trung linh sữa, đỗ phi Vân thương thế rốt cục khỏi hẳn. Đối với Tiết băng lân tình, Đỗ Phi Vân rất là cảm kích, không chỉ có miệng nhiều lần gửi tới lời cảm ơn, trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, về sau như có cơ hội, nhất định sẽ dũng tuyển tương báo. Thương thế khỏi hẳn về sau, Vân lại nghĩ tới mình trước đó ý đồ đến, lúc trước đi thỉnh giáo băng. Chẳng biết tại sao Tiết Băng ngày bình thường đối người bên ngoài rất là lãnh đạo, một bộ người sống chớ gần băng sơn mỹ nhân thái độ. Nhưng là đối với hắn, mặc dù không đến mức nét mặt tươi cười tương đối, nhiệt tình giao lưu, lại cũng chưa từng toát ra phiền chán cùng lãnh đạo ý tứ. Ở trong lòng, Đỗ Phi Vân suy đoán, Tiết Băng chi như vậy chiếu cố hắn, khẳng định là bởi vì tiết lượng nguyên nhân. Trong đầu nhớ tới cái kia một thân thánh bảo, làm việc nói chuyện không chút nào câu nệ thế tục, tùy tiện tiêu giao, chỉ dựa vào bản tâm tiết lượng, Đỗ Phi Vân càng là cảm kích. Đi tới Tiết Băng nơi ở, Khi hắn đem ngũ thải cự mãng thi thể từ cựu Long đỉnh bên trong xuất ra về sau, tiết băng sắc mặt bình tĩnh cũng có một tia biến hóa, không khỏi nhìn Đô Phi Vân mấy mắt, rất là lau mắt mà nhìn. Cái này ngũ thải cự mãng nàng nhận biết, chính là thượng cổ hồng hoang dị chủng, trời sinh thần lực, phòng ngự cường đại, tốc độ tu luyện cực nhanh. Bình thường đến nói, 300 năm thọ nguyên ngũ thải cự mãng, thực lực liền đã có thể so luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Trước mặt đầu này ngũ thải tự mãng, lại nhưng đã có 500 năm lâu đời sinh mệnh, thực lực càng là cùng tiên thiên tiền kỳ tu sĩ tương xứng. Nàng rất hiếu kỳ, Đỗ Phi Vân chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, làm sao đem con cử mãng này cho săn giết? Bất quá, Đỗ Phi Vân không nói, nàng cũng không biết hỏi thăm. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình, đều sẽ không dễ dàng lộ ra. Cũng tỉ như kêu Cựu Long đỉnh, nàng mặc dù biết kia Cựu Long đỉnh khẳng định là linh khí cấp bậc chân quý pháp bảo, cũng rất tò mò Đỗ Phi Vân trải qua như thế nào kỳ ngộ đạt được món pháp bảo này, nhưng là nàng đều đem hiếu kỳ chôn ở trong lòng. Biết được Đỗ Phi Vân muốn phân giải ngũ thải cự mãng, nàng thong khế mà gật đầu đáp ứng. Sau đó lấy nguyên lực ngưng kết thành lợi kiếm, đem kia ngũ thải cự mãng phân giải thành rất nhiều vật liệu. Đầu này ngũ thải cử mãng, thực lực có thể so tiên thiên kỳ 4 tầng tu sĩ, một thân đều là bảo vật. Lân giáp của nó có thể làm thành hộ giáp hoặc là tâm thuẫn, nó cốt tủy cùng huyết dịch, có thể gia tăng nguyên lực tu vi. Xương cốt của nó cùng con mắt, có thể làm thành pháp khí, mật rắn càng là tiền tài địa bảo cấp bậc chân quý dược liệu. Dùng đầu này ngũ thải cự mãng vật liệu, luyện chế gia pháp bảo đến, chí ít cũng là thượng phẩm pháp khí phẩm chất. Tại Đỗ Vân Thỉnh cầu dưới, Tiết Băng lấy một tháng thời gian, dùng cự mãng lân giáp, vì hắn luyện chế ra hai bộ hộ thể nhuyễn giáp. Đồng thời, cự mãng xương cốt cũng bị nàng luyện chế thành mấy chục khóa bạch cốt âm lôi. Hai bộ hộ thể nhuyễn giáp đều là thượng phẩm pháp khí, có thể thiếp người mặc, vì hắn ngăn cản tổn thương, không phải cực phẩm pháp khí không thể phá vỡ phòng ngự. Về phần kia bạch cốt âm lôi, càng là vô cùng lợi hại. Tiết Băng đầu tiên đem cự mãng xương cốt luyện chế thành mấy chục khóa cốt cầu, lại lấy bạo nguyên trận khắc họa tại cốt cầu bên trên, dung hợp tự thân tinh thuần hệ pháp lực, khiến cho bạch cốt âm lôi 10 điểm đạo. Mỗi một viên bạch cốt âm lôi bị dẫn bạo, đều có thể tùy tiện đem luyện khí tiền kỳ tu sĩ nổ tổn thương, nếu là mấy chục quả một khối dẫn bạo, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn bị thương nặng. Đạt được những bảo vật này, Đỗ Phi Vân tự nhiên tâm tình vui vẻ, vì đáp tạ Tiết Băng, liền đem còn lại tất cả vật liệu đều đưa cho nàng. Đương nhiên, mật rắn hắn là lưu lại, chuẩn bị lưu làm về sau luyện chế đan dược. Luyện chế những bảo vật này tốn hao vật liệu, chỉ có một phần tôi, còn lại 2 3 đều đưa cho Tiết Băng, Tiết Băng cũng không giả mồm, thong khoé mà nhận lấy. Đạt được bảo vật về sau, Đỗ Phi Vân liền chuẩn bị cáo tử, dự định về nhà bế quan tu luyện, lĩnh hội cảnh giới. Nào có thể đoán được, Tiết Băng lại là đem hắn lưu lại, nói là có trọng yếu tin tức nói cho hắn. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 61, Đặc thủ thiên phú. Thấy Tiết Băng sắc mặt chỉnh trọng, Đỗ Phi Vân không dám thất lễ, liền lưu lại rửa tai lắng nghe. Sau đó, Tiết Băng liền kỹ càng vì hắn giảng thuật một lần tiên tiên kỳ tu sĩ tình huống. Dù sao Hắn như là đã hạ quyết tâm muốn tại trong vòng 5 năm bước vào Tiên thiên Kỳ, thành vì chân truyền đệ tử, khiêu chiến Vũ Khuynh thần, như vậy nhất định phải đối Tiên thiên Kỳ tu sĩ đầy đủ hiểu rõ. Luyện khí kỳ tu sĩ, thể nội đang điền hạt giống bên ngoài, là nguyên lực ngưng kết mà thành luồng khí xoáy. Khi tu sĩ thực lực đạt tới Luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, liền cần tích lũy đầy đủ nguyên lực, sau đó đem nguyên lực luồng khí xoáy đánh vỡ, đem nguyên lực ngưng tụ thành chất lòng. Chỉ có nguyên lực trong cơ thể luồng khí xoáy hóa thành chất lỏng hình, mới có thể thành công tấn giai làm Tiên Tiên Kỳ tu sĩ. Từ đây mở ra tu sĩ đại môn, chân chính bước vào tu sĩ thế giới. Tiên tiên kỳ cảnh giới trở xuống, nhiều nhất chỉ là có được lực lượng cường đại phàm nhân thôi, chỉ có đạt tới tiên tiên kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng cùng lĩnh ngộ đủ loại thủ đoạn của tu sĩ. Luyện chế đan dược, pháp bảo, phụ triện, bố trí trận pháp, đây đều là tiên tiên kỳ tu sĩ mới có thể hoàn thành. Có được pháp bảo, đan dược, phụ triện những vật này phụ trợ, tu sĩ sức chiến đấu đem bằng tăng mấy lần. Đồng thời, đạt tới tiên tiên kỳ cảnh giới, thể nội nguyên lực đã không còn được xưng là nguyên lực. Mà là tiên thiên cương khí cương khí ngoại phóng có thể hóa hình ngưng kết thành cánh chim tầng trời thấp bay lượn Ngưng kết thành thực chất binh khí tiến hành chiến đấu cương khí trình độ bề mỉ tuyệt đối có thể so pháp khí thậm chí càng thêm linh hoạt đa dạng thuận buồm xôi gió người sinh ra liền muốn dùng ngăn ngũ cốc hoa màu là lấy thể nội tạp chất chấm tích không đủ trong suốt cùng nguyên lực độ phù hợp rất thấp tiên thiên cảnh giới trở xuống đều là thân thể phong thai chưa rèn luyện luyện khí kỳ cảnh giới đến tiên thiên kỳ quá trình bên trong thân thể sẽ bị triệt để cải tạo rèn luyện Từ đây thể chất thông thường óng ánh, cực kỳ thích hợp tu luyện, cùng linh khí phù hợp trình độ càng thêm hoàn mỹ. Đạt tới tiên thiên kỳ tu sĩ, đã không cần ăn cơm uống nước, càng không cần dùng ăn ngũ gốc hoa màu, có thể tích độc. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn, sẽ chỉ làm bẩn thể chất của bọn hắn, đối tu vi có hại hại. Tiên thiên kỳ tu sĩ, chính là cái gọi là thực khí giả thần minh mà thọ. Thiên địa linh khí, chính là bọn hắn sinh tồn lương thực, chính là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, tiên thiên kỳ tu sĩ đều là lấy đan dược vi lương thực. Bọn hắn không ăn nhân gian gianiên Hỏa chỉ ăn đang dược, hấp thu thiên địa linh khí mà lại thực lực đạt tới tiên thiên kỳ, liền siêu thoát phạm người phạm chủ tuổi thọ từ mấy chục năm tăng lên tới 150 năm cái gọi là hóa tận ngày mai thành tiên thiên chính là siêu thoát phạm người phạm chủ thuế hóa phạm nhân thể chất trở thành cùng thiên địa linh khí càng thêm phù hợp tiên thiên thân thể từ đây không còn chỉ là tích lũy nguyên lực phạm nhân tu sĩ mà là cảm ngộ đại đạo lĩnh hội trời cơ lĩnh ngộ cơ duyên tiên thiên tu sĩ Tóm lại tại tiết băng giảng thuật bên trong Tiên Thiên Kỳ tu sĩ chính là siêu thoát phàm người tồn tại, thần thông quảng đại, thọ nguyên kéo dài. Mà Vũ Khuynh Thần, thực lực đã đạt tới Tiên Thiên Kỳ 7 tầng nhiều năm, nghe đồn gần nhất sắp tấn giai Tiên Thiên Kỳ 8 tầng. Mỗi một cái Tiên Thiên Kỳ tu sĩ, chính bọn hắn liền có thể luyện chế pháp khí, cho nên pháp bảo đông đảo. Thậm chí, Vũ Khuynh Thần còn có mấy kiện tông môn tiền bối ban thưởng linh khí cấp pháp bảo, rất là lợi hại. Vũ Khuynh Thần năm nay gần 40 tuổi, tu luyện 30 năm, thành vị chân truyền đệ tử cũng có 11 năm. Hắn có được rất nhiều pháp bảo, tài phú Còn tu luyện lưu vân tông mấy cửa đỉnh cấp pháp thuật, kia thanh phong canh kim kiếm chỉ là trong đó một trong. huống chi, nghe nói trước kia vụ Khuynh Thần bên ngoài du lịch thám hiểm lúc, đã từng mở ra cái nào đó đại tu sĩ động phủ di tích, ở trong đó lấy được đến vô số chỗ tốt. Nghe tới những này liên quan tới tiên tiên kỳ tu sĩ cùng Vũ Khuynh Thần tin tức, Đỗ Phi vân sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng, trong lòng có chút nặng nghề. Trước kia đối tiên tiên kỳ tu sĩ hoàn toàn không biết gì, giờ phút này biết được Vũ Khuynh Thần vậy mà như thế lợi hại, hắn càng phát giác thời gian cấp bách, áp lực to lớn. Bất quá, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nhục chí, càng sẽ không bỏ rơi. Người như nhục ta, ta tất gấp 10 nhục chi. Ai muốn giết ta, ta nhất định phải hắn chết. Đây chính là Đỗ Phi Vân xử sự, sự làm người tín điều, ân oán rõ ràng, có cừu báo cừu, có ân báo ân, khoai y ân cũ. Vũ Khuynh Thần trước mặt mọi người nhục nhã hắn, càng là một lòng đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vũ Khuynh Thần. Có Tiết Băng chỉ đạo hắn tu luyện, có Thạch Trung Linh sửa cải tạo thể chất của hắn, có Cửu Long đỉnh cái này cùng gì bảo, còn có liệt củ khoe điện liên nối bí pháp cùng các loại bảo vận, hắn cũng là xuất thân giàu có, át chủ bài đông đạo. Hắn sợ cái gì? Hắn không sợ chút nào vũ khuynh thần. Từ đạt được Cửu Long đỉnh bắt đầu, đến bây giờ không đủ thời gian một năm, hắn liền từ luyện thể trung kỳ, đạt tới luyện khí trung kỳ, loại này như yêu nghiệt tốc độ, ai có thể sánh bay. Mà lại hắn tin tưởng, về sau hắn con đường tu luyện sẽ càng thêm thông thuận. Thời gian 5 năm, đạt tới Tiên Tiên kỳ, thành vì chân truyền đệ tử, tuyệt đối không phải người si nói ngọng, hắn có lòng tin tuyệt đối thực hiện lời thề của mình. Hắn cần Vẹn vẹn chỉ là thời gian 5 năm tu luyện tích lũy mà thôi. Từ biệt tiếp Băng, rời đi dấu Tuyết đỉnh băng về sau, hắn rất nhanh về đến trong nhà. Đỗ Thị cùng Đỗ Hoản Thanh cơ bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, cả ngày liền sinh hoạt tại trong tiểu viện, cho nên căn bản không biết đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Đã mẫu thân cùng tỷ tỷ không biết được những chuyện này, hắn cũng sẽ không nói ra, miễn cho các nàng lo lắng. Khó khăn lắm bước vào tiểu viện, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy một thân quần áo màu xanh Đỗ Hoản Thanh ngay tại trong vườn hoa, tựa hồ là tại quản lý hoa cỏ dư liệu. Bất quá Hắn nhìn thấy Đỗ Hoản Thành lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất, hai tay trồng tại trên đầu gối, trên mặt vui vẻ ngắm nhìn trước người một gốc tử long hoa. Mà lại, nàng một bên lấy ngón trỏ trái nhẹ nhàng khuấy động lấy gốc kia tử long hoa, đỏ bừng miệng nhỏ còn tại nhẹ nhàng chứa động, thấp giọng nói gì đó. Đỗ Phi Vân bước chân im bặt mà rừng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thần sắc cổ quái nhìn qua Đỗ Hoản Thành bóng lưng, trên mặt có chút giỡ khóc giỡ cười. Bởi vì, lấy hắn siêu cường nhĩ lực, nghe tới Đỗ Hoản đang thấp giọng nói chuyện thiếm, tựa hồ tại tiểu hài tử. Nàng cùng một gốc Tử Long Hoa nói chuyện tiếp. Chuyện này thấy thế nào làm sao cổ quái, Đỗ Phi Vân đương nhiên sắc mặt dị thường, trong lòng thậm chí âm thầm hoài nghi, tỷ tỷ sẽ không phải bởi vì tư bế, quá lâu không một người nói chuyện, cho nên mới cùng Hoa cỏ nói chuyện thêm a. Đỗ Phi Vân ho nhẹ một tiếng, lập tức đem đối hoàn thanh bình tĩnh, nàng nghiêng đầu lại trông thấy Đỗ Phi Vân, lập tức lộ ra mỉm cười, đứng lên chào hỏi. Phi Vân, ngươi nhưng trở về, ngươi ra ngoài làm môn phái nhiệm vụ làm sao còn muốn lâu như vậy? Tại trong tông môn ở lại mấy tháng, trải qua linh khí tới nhuần điều dưỡng, Đỗ Hoản Thanh khí sắc cực dai, trắng non gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ ửng, nguyên bản thân thể gầy yếu cũng thon thả nở nạng rất nhiều, càng thêm tích lệ. "Tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi là đang cùng Hoa Cỏ nói chuyện phiếm." Đỗ Phi Vân không có trở về đáp Đỗ Hoản Thanh vấn đề, ngược lại mang trên mặt một vòng treo chọc ý cười, mỉm cười nhìn qua Đỗ Hoản Thanh. "Ê." Đỗ Hoản Thanh nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ, sững suốt một chút, về sau một đôi trong mắt trong suốt cũng biến thành sáng tỏ, nhảy căng đối Đỗ nói, "Ngươi cũng nghe được cả nhà." "Phi Vân, nói cho ngươi cái bí mật." Ta tháng trước chợt phát hiện, ta có thể cùng Hoa có nói chuyện giao lưu. Đỗ Hoản Thanh này bình thường rất là ôn trọng, lời nói cũng không nhiều, lúc này lại cũng như tiểu nữ hài mừng rỡ nhảy cẫng. Hiển nhiên, phát phát hiện mình có được cái này thần kỳ năng lực, nàng rất là hưng phấn. Cái này? Đỗ Phi Vân bản nàng coi là Đỗ Hoản Thanh đang nói đùa, thế nhưng là thấy được nàng biểu tình kia tựa hồ không giống như là giả. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không là nói thật a? A, Phi Vân, tỷ tỷ lúc nào lừa qua ngươi? Thấy Đỗ Phi Vân không tin, Đỗ Thanh kia đỏ bừng miệng nhỏ hét lên. Sau đó lôi kéo hắn đi tới vườn hoa trước, chỉ vào những cái cây hoa cỏ nói: "Phi Vân, chính ngươi nhìn, những này hoa cỏ dược liệu có phải là so trước kia tươi tốt nhiều rồi?" Đỗ Phi Vân nửa tin nửa ngờ nhìn qua đi, ánh mắt rơi vào những cái cây hoa cỏ dược liệu bên trên, lập tức hai mắt trừng lớn, một bộ không thể tin biểu lộ. "Không, không phải đâu. Hơn hai tháng trước, hắn rời đi Lưu Vân Tông ra ngoài làm nhẹ vụ lúc, trong vườn hoa những này hoa cỏ dược liệu, phần lớn đều chẳng qua cao nửa thước thôi. Thậm chí, thật nhiều hoa cỏ hay là vừa gieo xuống." ngay tại nảy mầm. Nhưng mà, hiện tại cái này trong vườn hoa, đại đa số hoa cỏ dược liệu đều đã dài đến cao hơn một thước, sinh trưởng xanh đúng tươi tốt, rất là tươi tốt. Liền ngay cả những cái kia hai tháng trước mới nảy sinh dự liệu, lúc này đều có cao hơn nửa thước. Nắn ngủi gần 2 tháng, những này hoa cỏ dự liệu, thật giống như sinh trưởng nửa năm đồng dạng, đã tiếp cận thành thục kết quả. Đỗ Phi Vân không thể tin nhìn qua vườn hoa, sau đó ánh mắt rơi vào Đỗ Hoàn Thành trên thân, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tỷ tỷ ngươi thật có thể cùng những này hoa cỏ giao thông?" Vậy ngươi làm sao để bọn chúng bộ dạng như thế nhanh? Thấy Đỗ Phi Vân rốt cục tin tưởng, Đỗ Hoản Thanh hé miệng cười khẽ, sau đó hướng hắn giải thích nguyên do. Vạn vật đều có linh, chỉ là chủng loại khác biệt cho nên không cách nào câu thông, nhưng là một khi giống Đỗ Hoản Thanh dạng này có thể cùng hoa cỏ câu thông về sau, liền có thể hiểu hoa cỏ dược liệu có nhu cầu gì, cần muốn như thế nào hoàn cảnh cùng điều kiện, mới có thể càng khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên bản tông môn bên trong linh khí liền rất là nồng đậm, Đỗ Hoản lại biết được hoa cỏ dược liệu sinh trưởng tập tính, dựa theo nhu cầu của bọn nó tỉ mỉ chăm sóc quản lý tự nhiên là làm ít công to, cho nên mới có trước mắt một mặt này. Biết đây hết thể về sau, Đỗ Phi vân mặt bên trên lập tức tuân ra mừng như điên biểu lộ, cao hứng thẳng khen Đỗ Hoản Thanh lợi hại. Hoa cỏ dược liệu sinh trưởng đều cần tuân theo quá trình tiến lên tuần tự, duy có thành thục về sau, mới có thể vào thuốc làm vật liệu luyện chế đăng ăn dược. Mà bây giờ, Đỗ Hoản Thanh lại có được dạng này một cái thần kỳ thiên phú, có thể đem hoa cỏ dược liệu sinh thời gian dài rút ngắn 2 đến 3 lần, đây là cỡ nào cường đại. Nếu để cho Lưu Vân Tông bên trong ti trước quản lý vườn hoa dược điển chấp sự cùng các trưởng lão biết được đây hết thảy, chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi ra đến, khẳng định sẽ cung kính đem Đỗ Hoản Thanh mời về đi cùng bái. Dù sao, có thể cùng hoa cỏ câu thông, đây là cường đại cỡ nào thiên phú. Có cái thiên phú này, bồi dưỡng trồng dược liệu hoa cỏ liền trở nên vô so nhẹ nhõm, mà lại tốc độ hiệu suất tăng lên mấy lần, đối với môn phái bên trong dược liệu tích lũy, có thể nói là to lớn tăng lên. Mà lại, Đỗ Phi Vân hơi một suy nghĩ, liền có thể nghĩ đến Cái thiên phú này mang tới chỗ tốt tuyệt đối không chỉ những thứ này. Thúc đẩy sinh trưởng dược liệu sinh trưởng tốc độ chỉ là nó bên trong một cái hiệu dụng thôi, có thể cùng hoa cỏ dược liệu câu thông. Vậy thì tương đương với tất cả hoa cỏ dược liệu đều thành bằng hữu của nàng, con mắt của nàng. Mà lại, nàng còn có thể hiểu được rất nhiều dược lý, khỏi phải đếm thử cũng có thể biết một loại nào đó chân quý dược liệu tác dụng cùng phẩm chất. Đối với bồi dưỡng dược liệu luyện chế đan dược tu sĩ đến nói, loại thiên phú này quả thực là nghịch thiên năng lực. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân Phảng Phật đã thấy Trong tiểu viện khắp nơi đều là chân quý dược liệu bộ dáng. Đến lúc đó, hắn luyện chế đan dược gì cũng sẽ không khuyết thiếu vật liệu. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 62: Bối quan khổ tu. Biết được Đỗ Hoản Thanh vậy mà có được cái này cùng thần kỳ thiên phú, Đỗ Phi Vân tự nhiên tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Cửu Long đỉnh bên trong có thật nhiều hắn thu thập đảo móc đến dược thảo, còn có một số chân quý dược liệu hạt giống. Hắn đem những dược thảo này cùng hạt giống đều giao cho Đỗ Hoản Thanh để nàng đến trồng thực bổ dưỡng. Biết Đỗ Phi Vân tu luyện rất cần tài nguyên, Đỗ Hoản Thanh tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, cam đoan sẽ không để cho Đỗ Phi Vân thất vọng. Tại Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ thị trong lòng, Đỗ Phi Vân hiện tại đã là nhất gia chi chủ, hắn chính là cái gia đình này trụ cột. Các nàng hai người là tay trói gà không chặt nhược nữ tử, không cách nào trợ giúp Đỗ Phi Vân tu luyện giết địch, chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình, tận lực giúp hắn giải quyết một chút việc vạn, khiến cho hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Đỗ thị thân thể vẫn như cũ suy nhược, bất quá, cũng may lưu Vân Tông bên trong sơn môn linh khí xuống tốt, Lại tại linh lương tầm bộ dưới, khí sắc chuyển biến tốt đẹp, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Mỗi lần vừa nghĩ tới đô thị bệnh tình, biết nàng còn có nhiều nhất không đến 3 năm sinh mệnh, đô Phi Vân trong lòng liền chịu nặng. Góp đủ 36 loại vật liệu, luyện chế ra xích Vân đan, vì mẫu thân làm dịu bệnh tình, kéo dài tuổi thọ, thế không dùng chậm. Không chỉ là chuyện này, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn vùi đầu khổ tu, tăng thực lực lên, sớm ngày đạt tới tiên tiên cảnh giới. Luyện chế xích Vân đan vì mẫu thân chữa bệnh, thành vị chân truyền đệ tử tìm Vũ Khuynh thần báo thủ. Hai chuyện này chính là dưới mắt quan trọng nhất. Mục tiêu minh xác, trong lòng rất là kiên định đỗ Phi Vân, càng phát giác thời gian cấp bách, không chút nào chịu sóng tốn thời gian. Về đến trong nhà, cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ trò chuyện trong chốc lát, dạn do các nàng hào hào tính dưỡng, Đỗ Phi Vân liền bắt đầu bế quan tu luyện. Liên tại trước đó chiến đấu bên trong, hắn đã ẩn ẩn đụng chạm đến bình cảnh, cảm giác mình sắp đột phá luyện khí trung kỳ cảnh giới, tiến vào luyện khí hậu kỳ. Hắn hạ quyết tâm, lần bế quan này tu luyện, nhất định phải đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới mới xuất quan. Mỗi cái ngoại môn đệ tử ở lại trong tiểu viện đều có một gian chuyên cung cấp bế quan tu luyện mật thất, dễ dàng cho đệ tử tinh tu. Lúc này, Đỗ Phi Vân đưa thân vào trong mật thất, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Trong lòng, hắn lại đọc thầm lấy Thanh Phong Huyền Công khẩu quyết, thể nội nguyên lực bàng bạc vận chuyển lên tới. Hắn đã sớm minh bạch, cái này Thanh Phong Huyền Công, tuyệt đối bình thường công pháp, chính là một môn vô thượng tuyệt học. Mấy lần cùng luyện khí kỳ tu sĩ giao thủ, khiến cho hắn phát hiện, nguyên lực của mình tinh thuần trình độ So với cùng cảnh giới tu sĩ, cao hơn ra không chỉ một lần. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy một kiếm đánh chết Vương Thành, thực tế là bởi vì trong cơ thể hắn nguyên lực quá mức hùng hồn bằng bạc. Hắn tu luyện Thanh Phong Huyền Công môn tuyệt học này, thực lực so với cùng cảnh giới tu sĩ cao hơn ra gấp đôi, đồng thời, tăng lên cảnh giới độ khó, cũng muốn cao hơn không chỉ một lần. Chính vì vậy, lúc trước hắn phục dụng Thạch Trung Linh sữa về sau, mới có thể chỉ tấn dai đến luyện khí 6 tầng. Nếu là phổ thông luyện khí tu sĩ phục dụng lời nói rất có thể trực tiếp tấn dai đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ, đụng chạm đến luyện khí hậu kỳ bình cảnh, hắn lại cần hại lượng nguyên lực tích lũy, muốn tích lũy mấy lần tại phổ thông tu sĩ mới khí, mới có thể thành công tấn dai. Tại trước người hắn, là một đống nhỏ linh thạch, còn có mấy chục quả về nguyên đan, đây đều là hắn nhập môn số tháng nên được môn phái phúc lợi. Hắn dự định khắc khổ tu luyện, tích lũy đầy đủ nguyên lực, sau đó tại xung kích bình cảnh quan khẩu, lấy những linh thạch này cùng về nguyên đan làm phụ trợ, nhìn xem phải chăng có thể thành công tấn giai. U ám trong mắt Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Đỗ Phi Vân không nhúc nhích tí nào ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, quanh thân nguyên khí lở lở. Hắn đang toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành nguyên lực tổn trữ ở đan điền bên trong, chỉ đợi nguyên lực tích xúc tràn đầy, chính là xung kích bình cảnh thời điểm. Mười ngày, thoáng một cái đã qua, khi Đỗ Phi Vân quanh thân bắt đầu khói động lên lúc hơi gió, trong cơ thể hắn tích xúc nguyên lực đã đạt đến đỉnh phong. Hắn đã có thể rõ ràng mà cảm ứng được, mình đang đứng tại bình cảnh trước mặt, đưa tay liền có thể độ chạm đến tầng kia ngăn trở. Đem tầng kia giống như thai màng ngăn trở xuyên phá, hắn liền có thể thành công tấn giai luyện khí hậu kỳ. Thể nội 12 đại chủ mạch bên trong, nguyên lực quần quần chảy xiết, giống như nước sông quần quận, ẩn ẩn phát ra trận trận khoé động thanh âm. Vô tận lực lượng tiềm ẩn ở thể nội, tựa như lúc nào cũng sẽ bị dẫn bạo, buộc phát ra huy lực cường đại. Trong thân thể có 12 đại chủ mạch, còn có 108 chi mạch. 12 đại chủ mạch thông suốt không trở ngại, tích lũy đầy đủ nguyên lực, kia liền có thể trở thành luyện thể kỳ tu sĩ. Xung kích mở ra đầu thứ nhất chi mạch, liền có thể đột phá luyện thể kỳ bình cảnh, tấn giai làm luyện khí kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ, chí ít có thể mở ra 6 đầu chi mạch. Khi luyện khí kỳ tu sĩ mở ra 18 đầu chi mạch về sau, mới có thể tấn giai làm tiên thiên kỳ. Hiện tại, Đỗ Phi Vân thể nội đã mở ra 12 đầu chi mạch. Hắn đang lấy tâm thần vận chuyển thể nội nguyên lực, hướng phía thứ 13 đầu chi mạch chạy tới, chỉ cần đem 13 đầu chi mạch trùng kích ra, liền có thể thành công tấn giai luyện khí hậu kỳ. Sôi trào mãnh nguyên lực, tựa như quần quật nước sông, Lao nhanh không thôi chạy vào thứ 13 đường kinh mạch, lại bị một tầng thật dày thai màng ngăn trở, không cách nào tiếp tiến vào. Đỗ Phi Vân sắc mặt dần dần ngưng trọng, ngưng tụ tâm thần, điều động thể nội tất cả nguyên lực, bắt đầu hướng tầng kia thai màng phát động xung kích. Đỏ nguyên lực màu đỏ, giống như sóng lớn, cậy mạnh đánh thẳng vào tầng kia thai màng. Thai màng nhận nguyên lực xung kích, lập tức liền có kịch liệt đau đớn chuyển đến, Đỗ Phi Vân lập tức lông mày nhíu lên, cơ bắp cùng gần xanh run nhẹ nhẹ, cắn chặt hàm răng không hừ ra âm thanh. Theo hắn thao túng nguyên lực không ngừng va chạm tầng kia trở ngại, Từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn không ngừng chuyển vào não hải, khiến cho hắn toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, trên mặt gân xanh của loạn. Loại kia đau đớn, giống như vô số đau nhọn tại cắt kinh mạch cùng xương cốt, khiến lòng người run dậy, tâm thấy sợ hãi. Quá nhiều tu sĩ, chính là bởi vì chịu không được loại này đau khổ kinh liệt, cho nên không cách nào sống phá bình cảnh, không thể tấn giai. Đỗ Phi vốn lại chưa từng e ngại, càng không nghĩ tới từ bỏ. Cứ việc kia một từng trận đau nhức khiến cho hắn khó mà chịu đựng, nhưng là, trong lòng vô cùng kiên định tín niệm nói cho hắn, không thể từ bỏ. Nếu không mãi mãi cũng sẽ dừng bước không tiến. Con đường tu luyện vốn là không ngừng khiêu chiến bản thân quá trình, không có ương ngạnh ý chí lực, không cách nào chiến thắng mình người, vĩnh viễn cũng không có khả năng bước vào trường sinh đại đạo. Ta Đỗ Phi vẫn khổ gì chưa ăn qua? Cái gì đau đớn không có chịu qua. Chẳng lẽ điểm này đau đớn liền muốn để ta bắt đầu sinh thoái? Ý? Không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta muốn tăng thực lực lên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đỗ Phi Vân trong lòng giống giận, vô cùng kiên định tín niệm, khiến cho hắn sinh ra ý chí kiên cường lực. Kiên trì không ngừng lấy nguyên lực đánh thẳng vào tầng kia trở ngại. Một lần, hai lần, ba lần. Ròng rã một khắc đồng hồ bên trong, Đỗ Phi Vân chí ít lấy nguyên lực xung kích trở ngại hơn trăm lần, mỗi một lần xung kích đều sẽ khiến cho hắn mi tâm bạo khiêu, tích liệt đau nhức khó nhịp. Bất quá, hắn đều kiên trì nổi, thậm chí cắn răng không rên một tiếng. Công phu không phụ lòng người, trải qua hơn trăm lần cố gắng, tầng kia giày đặc tai màng rốt cục bung lỏng ra một lỗ hổng, đột phá khả năng bị lớn. Vân nhận cổ vũ, tiếp tục cố nén kịch liệt đau nhức lấy nguyên lực đánh thẳng vào thai màng. Nhưng mà, đúng lúc này, nhưng trong lòng của hắn là trầm xuống. Bởi vì, hắn hiện tại nguyên lực đã tích xúc đến đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước, chỉ dựa vào những này nguyên lực còn xa xa không đủ sông mở trở ngại. Không hề nghi ngờ, Đỗ Phi Vân liền muốn nhờ ngoại vật lực lượng tăng cường tự thân nguyên lực để mà xung kích bình cảnh. Hai tay của hắn như thiểm điện đem trước mặt trưng bày linh thạch nắm lên, nắm trong lòng bàn tay, hấp thu trong đó nguyên lực. Nán ngồi nửa canh giờ, 30 dư khóa linh thạch bên trong nguyên lực liền bị hắn hấp thu không còn biến thành phấn kết thúc tiêu tán. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên lực lần nữa tăng trưởng bà phân, trở nên cực kỳ bằng bạc, tuyệt đối có thể so luyện khí hậu kỳ tu sĩ nguyên lực trình độ. Thế nhưng là, cái này còn chưa đủ, còn là chưa đủ lấy sông mở trở ngại, đột phá bình cảnh. Đỗ Phi vân lại một bả nhấc lên trước mặt mười mấy quả về nguyên đan, nhét vào trong miệng về sau liền nuốt xuống đi, tiêu hóa hấp thu đan dược bên trong nguyên lực. Lập tức, hắn nguyên lực càng thêm bàng bạc, tăng cường năm thành. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên lực đã đạt tới cực kỳ cường hành trình độ. So với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều muốn hùng hồn bá phân. Chỉ bất quá, hắn tu luyện Thanh Phong Huyền Công, thể chất kinh mạch lại bị Thạch Trung Linh sữa cải tạo qua, cho nên bình cảnh so tu sĩ tầm thường cũng gian nan mấy lần. Trong cơ thể hắn nguyên lực, còn là chưa đủ lấy xông phá bình cảnh. Cứ việc tầng kia thai màng càng thêm muống lòng, đột phá khả năng càng lớn, thế nhưng là, hay là thiếu khuyết một phần lực lượng. Đỗ Phi Vân tâm tư nhanh chóng chuyển động, chợt liền nghĩ đến Cửu Long đỉnh bên trong Ngũ Thải cự mãng mật dẫn. Mật kia chính là thiên tài địa bảo cấp bậc chân quý dược liệu chứa trong đó cực kỳ bảng bạc linh khí, là muốn hắn đem viên này mật rắn bên trong linh khí hấp thu luyện hóa, tất nhiên có thể xông mở bình cảnh. Không chút do dự, hắn đem mật rắn lấy ra ngoài, nắm trong lòng bàn tay, toàn lực hấp thu linh khí trong đó. Tinh khiết mà linh khí nồng nặc, cấp tốc bị hắn hút nhập thể nội, chuyển hóa thành nguyên lực, vì hắn xung kích quan khẩu cung cấp mạnh hơn trợ lực. Rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, khi trong cơ thể hắn nguyên lực tràn đầy đến cơ hồ nổ tung lúc, hắn rốt cục đình chỉ hấp thu. Nếu như tiếp tục hấp thu mật rắn bên trong linh khí, Chỉ sợ hắn liền muốn bị quá hùng hồn nguyên lực cho chống đỡ bạo thể mà chết. Cuồn cuộn giống như sấm rền bàng bạc nguyên lực ở trong kinh mạch du tẩu, hội tụ, khí thế như hồng phóng tới thứ 13 đầu chi mạch. Ầm ẩm. Kia giống như dòng lũ mê lực hung hăng đụng vào tầng kia thai màng bên trên, lập tức liền chuyển ra đâm tâm khoan xương kịch liệt đau nhức, khiến cho Đô Phi Vân nhịn không được đeo lên một tiếng đau đớn. Cả hai chạm vào nhau, mặc dù vô thanh vô tức, thế nhưng là kia giống như tiếng sấm bạo hưởng thanh âm, hay là rõ ràng chiếu vào Đô Phi Vân trong đầu. Vạn hành chính là Tại kia to lớn như tiếng sấm tiếng vang tuân gia đồng thời, kia trùng trùng điệp điệp nguyên lực rốt cục thành công đem thai mảng cho trùng kích ra đến, hướng 13 chi mạch tuân ra đi vào. Từ đó, nguyên lực vận hành thông suốt không trở ngại, một đường chạy qua 13 chi mạch, lần nữa trở lại 12 chủ mạch bên trong. Rốt cục xông quan thành công, thực lực của hắn như vậy tấn dai làm luyện khí bảy tầng, trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đỗ Phi Vân thở dài ra một hơi, trong lòng lúc này mới trầm tĩnh lại, từ trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra, phất tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 63: Bạch Hoa Du Long. Khi Đỗ Phi Vân tử trong mật tất đi tới, Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ Thị trông thấy hắn lúc, đều là ánh mắt lộ ra vui mừng ý cười. Bởi vì, ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Đỗ Phi Vân khí chất liền phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Hắn hiện tại, so với 10 ngày trước càng thêm khí vũ hiên ngang, trong lúc hành tàu ẩn ẩn có phong lôi chi thành, khí thế mạnh mẽ trong lúc lơ đãng liền toát ra tới. Đỗ Thị cùng Đỗ Hoàng Thanh mặc dù chưa từng bước vào con đường tu luyện, nhưng là Cấm nàng cũng có thể nhìn ra, Đỗ Phi Vân hiển nhiên thực lực tinh tiến vào, có đột phá. Sự thật đúng là như thế, Đỗ Phi Vân thành công tấn giai đến luyện khí 7 tầng, trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thực lực lần nữa đã tăng mấy lần. Hắn lúc này, nguyên lực trong cơ thể rào rào đến cực điểm, cực kỳ hùng hồn bằng bạc, dơ tay nhấc chân đều có lực lượng kinh khủng tràn ra. Hắn hôm nay, vẹn vẹn lấy nguyên lực cường độ cùng bằng bạc trình độ mà nói, so với phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều mạnh mẽ hơn nhiều. Dựa mặt một phen về sau, Vân lập tức thần thanh khí sáng, Đi tới trong tiểu viện, bắt đầu tập luyện chiêu thức. Thực lực tinh tiến bảo, còn cần phối hợp tinh diệu pháp thuật chiêu thức mới có thể phát huy ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Thanh Phong Huyền Công, không giờ khắc nào không tại bị hắn vận chuyển, sớm đã tu luyện thuần thục vô so. Mà liệt núi uy pháp bên trong một môn khác tuyệt kỹ, đi du lịch tám pháp, hắn lại còn chưa tu luyện thuần thục. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, hắn thuần thục nắm giữ tuyệt kỹ, chỉ có đi du lịch tám pháp bộ thứ nhất, Hành Vân nước chảy. Về phần bộ hai Bạch Hoa du lòng, hắn lại chưa từng tu luyện thuần thục, chỉ là sơ bộ nắm giữ thôi. Bộ hai bí ký, Bạch Hoa Du Long, chính là một bộ trưởng pháp cùng một bộ kiếm pháp. Trường pháp tên là Bạch Hoa Trưởng. Kiếm pháp tên là Du Long kiếm. Bộ hai bí ký thích hợp luyện khí tiền kỳ cảnh giới tu sĩ tu luyện, sớm khi tiến vào Lưu Vân tông lúc, hắn liền từng tu luyện qua bộ này bí ký. Chỉ bất quá, khi đó mới tu luyện ngắn ngủi nửa tháng thời gian, chỉ là sơ bộ nắm giữ, còn không tính thành thạo thôi, cho nên rất ít thi triển. Ngay hôm nay, hắn xem giết Vương Thành lúc một kiếm kia, trên thực tế chính là Du Long kiếm pháp. Cũng chỉ có Du Long kiếm pháp mới có như vậy uy lực tương đại, một kiếm đem Vương Thành đánh chết. Lưu Vân Tông Thanh Phong Phật Vân kiếm quyết, Đỗ Phi Vân đã từng tu luyện, chỉ bất quá mới tu luyện ba thức mà thôi, mà lại, hắn cũng không có ý định tiếp tục tu luyện. Bởi vì, Thanh Phong Phật Vân kiếm chỉ là phàm phẩm pháp bảo thôi, xa còn lâu mới được xưng là tuyệt kỹ, cùng du long kiếm pháp tướng so, càng là đồ rắc rưởi. Cũng không phải là Lưu Vân Tông pháp thuật quá kém, mà là loại này cho mới nhập môn ngoại môn đệ tử tu luyện kiếm quyết, căn bản chính là Lưu Vân Tông bên trong bình thường nhất pháp thuật. Chỉ cần Đỗ Phi Vân thanh du long kiếm pháp tu luyện thành thạo, so với kia thanh phong phật vân kia đến, ít nhất phải cường đại gấp 10. Hắn du long kiếm pháp còn chưa tu luyện thuần thục, vẻn vẹn lần thứ nhất sử dụng, liền thu được kỳ hiệu, đem Vương Thành chém giết tại chỗ, quả nhiên là lợi hại vô so. Cái này cũng càng thêm tăng cường hắn lòng tin, quyết định nhất thiết phải thành du long kiếm pháp tu luyện thành thạo. Trong tiểu viện, một thân trường bảo màu đen Đỗ Phi Vân đứng trang nghiêm tại nguyên chỗ, mí thở ngưng thần, điều chỉnh tâm cảnh. Tay trái của hắn, nắm lấy một thanh hỏa hồng sắc pháp kiếm, tay phải nắm bắt kiếm quyết, Trong lòng độc thẩm du long kiếm pháp khẩu quyết, ngưng thần cảm ngộ trong đó ý cảnh. Du long kiếm pháp nổi bật nhất đặc điểm chính là, như du lịch long nhất phiu trận, tiêu sái, đồng thời lại thế như lôi đình uy lực mạnh mẽ, linh động cùng bão bạo, chính là bộ kiếm pháp kia đại danh tử. Muốn để kiếm pháp đạt tới loại này đẳng tính, có loại khí chất này, nhất định phải cảm ngộ trong đó tâm cảnh, lĩnh ngộ nó ý cảnh. Đỗ Phi Vân trầm mặc không nói gì lập tại nguyên chỗ hồi lâu, mỹ mắt túi thấp xuống, trong lòng yên lặng cảm ngộ kiếm quyết bên trong ý cảnh. Đương nhiên, hắn động Chỉ thấy một vòng hồng quang đột nhiên nở rộ, một đạo xích hồng kiếm mang nháy mắt chặt nghiêng mà ra, tuôn ra cực kỳ cuồng bạo kiếm khí. Mười trượng bên ngoài, tiểu viện tường viện bên trên, dày một thước bản đá xanh, lập tức bị kiếm khí cắt ra một đạo lô hồng tới. Đỗ Phi Vân thân hình cũng nháy mắt phát động, mang theo một dải màu đen tăng ảnh, dưới chân đạp trên hành vân bộ, tay phải xích hồng trên pháp kiếm dưới tung bay. Cùng long khốn trô nước cạn, lại tiếp tục bay vào trời, thuận gió du lịch tứ hải, lại lần nữa chui vào huyên. Kiếm quang đột nhiên nở rộng, cuồng bạo vô song, nhưng lại nháy mắt thu lại. Xuất quỷ bất ý xuất hiện tại một bên khác. Xích Hồng kiếm khí đột nhiên bạo phát, bao phủ bốn phương tám hướng, ngay sau đó, lại lại biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Xuất quỷ nhập thần, phiêu giật linh động, nhanh hơn tiềm điện. Không động thì thôi, động thì thế như lôi đỉnh và quân, cuốn bạo vô song. Trong tiểu viện, lập tức nhắc lên đầy trời quần phòng, lang lệ chi cực kiếm khí xuất quỷ nhập thần bắn trụm, bộc phát, đâm ra. Đỗ Phi Vân thân ảnh toàn trường vũ tẩu, còn như quỷ mị, may bắt giữ không đến quy tắc. Bước tiến của hắn huyền ảo mà tùy tâm sử dụng. Căn bản là không có cách lấy mắt thường nhìn ra bước kế tiếp hướng đi, tựa hồ tùy thời đều lưu có vô số biến chiêu. Hành văn bộ bị hắn tu luyện vô số so thuần thủ, sớm đã đạt tới tùy tâm sử dụng cảnh giới. Phiêu giật linh động như quỷ mị bộ pháp, lại phối hợp xuất quỷ nhập thần kiếm pháp, khiến cho Đỗ Phi Vân sức chiến đấu lần nữa tiêu thăng một bậc lớn. Lúc đầu, hai loại tuyệt kỹ phối hợp sử dụng còn chưa đủ mượt mà, hơi có vẻ không lưu loát cùng cứng rắn. Dần dần, khi Đỗ Vân chậm rãi thể ngộ đến kiếm quyết bên trong ý cảnh, trong lòng sinh ra một tia minh ngộ thời điểm, Hai loại tuyệt kỹ phối hợp cũng từ từ hòa hợp. Ròng rã 3 canh giờ, Đỗ Phi Vân không ngừng nghỉ chút nào tại trong tiểu viện Du Đẩu, bốn phía thoáng hiện, trong tay trên pháp kiếm dưới tung bay, huyền như du long độ như biển, tiêu sái mã linh động. Sau ba canh giờ, khi hắn đem thể nội cuối cùng một tia nguyên lực cũng hao hết, rốt cục dừng lại, thu kiếm lập ở trong sân, nhắm hai mắt, tinh tế hồi tưởng vừa rồi thể ngộ, làm sâu sắc mình đối tuyệt kỹ càng ngộ. Đồng thời, hắn cũng tại phản tư thiếu sót của mình, tự hỏi mới phạm sai lầm, cân nhắc như thế nào làm sẽ tốt hơn. Một phen rèn luyện về sau, cái này hai bộ tuyệt kỹ bị hắn sử dụng, đã là sơ thấy hiệu quả, sức chiến đấu trình bội số tăng lên. Hắn tin tưởng, giờ phút này nếu là lại để cho hắn đối mặt Vương Thành loại tiên luyện khí tiền kỳ tu sĩ, tuyệt đối có thể một kiếm liền tại đối phương không có chút nào phòng bị phía dưới, lấy đi nó tính mệnh. Thậm chí, hắn có lòng tin tuyệt đối, liền xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào tại dưới tay hắn đi qua ba chiêu. Thật lâu, đem mọi tất cả cảm ngộ khắc trong tâm khảm bên trong, Đỗ Vân hài lòng trở lại trong mắt đất. Lần nữa bắt đầu tu luyện, nguyên lực trong cơ thể tích xúc tràn đầy về sau, hắn lại không ngừng nghỉ chút nào ở trong viện thi triển Du Long kiếm pháp cùng hành vân bộ, rèn luyện hai loại tuyệt kỹ. Trong giá thời gian nửa tháng bên trong, Đỗ Phi Vân một mực tại tái diễn tu luyện tích lũy nguyên lực, rèn luyện hai loại tuyệt kỹ. Vô luận Bạch Thiên hấp dạ, chỉ cần nguyên lực khôi phục sung túc, hắn đều sẽ lập tức bắt đầu tôi luyện chiêu thức, cảm ngộ trong đó ý cảnh. Như lúc này khổ tiềm tu, mang tới hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng, Vân rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân đang lặng lẽ tăng lên. Sức chiến đấu càng là không ngừng để cao. Hắn gần nhất mới bước vào luyện khí hậu kỳ, cái này một tháng thời gian bên trong, một phen khổ tu về sau, cuối cùng đem cảnh giới vững chắc, thực lực ổn bên trong có thăng. Đồng thời, trải qua nửa tháng rèn luyện, hai loại tuyệt kỹ cũng bị hắn tập luyện thuần thục vô so, phối hợp lại cũng là hoàn mỹ khác ít. Từ đó, hắn du long kiếm pháp đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, mới lộ đường kiếm. Đương nhiên, muốn đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới cảnh giới đại thành, còn cần phải năm này tháng nọ khổ tu, cùng thực chiến vận dụng mới được. Sau đó, Hắn lại bắt đầu tinh nghiên Bạch Hoa Trưởng, tập luyện môn tuyệt kỹ này trừ pháp. Nước chạy trưởng thích hợp luyện thể kỳ tu sĩ tu luyện, bây giờ hắn đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, tiếp tục sử dụng bộ trưởng pháp này, uy lực đã giảm yếu rất nhiều. Trước mắt mà nói, Bạch Hoa Trưởng chính là thích hợp hắn nhất tu luyện trừ pháp. Bạch Hoa Trưởng pháp, nó tính chất là đi ngoài mềm trong cứng đường đi, nhìn như mềm mại mượt mà, kỳ thực nội kình mười phần, lực bộc phát rất mạnh. Đem Bạch Hoa Trưởng pháp khẩu quyết nhớ ở trong lòng, phản phục thể ngộ hồi lâu, khi Đỗ Vân cảm ngộ đến cái này Bạch Hoa Trưởng đặc tính về sau, trong lòng không khỏi ám đạo, cái này Bạch Hoa trưởng ngược lại là cùng trong thế giới kia thái cực quyền có mấy phần giống nhau. Cả hai đều là nhìn như mềm mại, tá lực đả lực, kỳ thực cương kình cuồng bạo, lực buộc phát siêu cường, chính là cao thâm tuyệt học. Nước chạy trưởng nó đặc tính là liên miên bất tuyệt, mà lại rất âm nhu, cùng Bách Hoa nắm giữ mấy phần phù hợp. Hắn đã xem nước chạy trưởng tu luyện thuần thục, bây giờ tại nước chạy trưởng cơ sở bên trên tu luyện Bạch Hoa trưởng, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền nắm giữ trong đó ý cảnh. Lại là nửa tháng trôi qua, Hắn vẫn như cũng là không biết ngày đêm khổ tu, rốt cục cũng đem Bách Hoa trưởng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Đem đi du lịch tám pháp bộ hai Bách Hoa du long tu luyện thuần thục về sau, Đỗ Phi Vân liền quyết định đi ra ngoài một chuyến, đến đoạn mây trên đài đi đón một chút nhiệm vụ, tốt đổi lấy môn phái điểm cống hiến. Đồng thời, hắn còn dự định đi xem một chút, luyện chế xích vân đang cần thiết hơn 30 loại vật liệu, có thể hay không lấy môn phái điểm cống hiến đổi được. Dù sao, những dược liệu kia mặc dù cực kỳ trân quý, Nhưng là Lưu Vân Tông dù sao cũng là chuyển thừa ngàn nam đại tông phái, nội tình thâm hậu, khẳng định sẽ có rất nhiều bảo vật, trong đó nói không chừng liền có hắn dược liệu cần thiết. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, nếu như có thể lấy môn phái điểm cống hiến đổi lấy đến hắn cần thiết dược liệu, như vậy hắn sẽ tại trong những ngày kế tiếp, toàn tâm toàn lực hoàn thành môn phái nhiệm vụ, mau chóng góp đủ vật liệu, luyện chế xích vân đan. Đem cần thiết hết thể bảo vật cùng vật liệu đều cất giữ trong Cửu Long đỉnh bên trong, chỉnh lý sau khi chuẩn bị xong, Đỗ Phi Vân liền rời nhà, chuẩn bị tiến về Đoạn Mây Đài xác nhận nhiệm vụ chị bất quá, khi hắn mới vừa đi ra ra một lúc, lại nhìn thấy cách đó không xa có một nói kim sắc quang mang lướt đến, bay đến trước người hắn dừng lại. Đây là một con hạt giấy, bay đến trước mặt hắn về sau, liền bốc cháy lên, hiện ra 10 cái kim sắc chữ lớn tới. Tất cả ngoại môn đệ tử, nếu không phải bế quan bên trong, toàn bộ đến đoạn mây đài tập hợp. Đỗ Phi vẫn biết, đây là trong môn trưởng lão lấy linh hạc truyền tin, thông chi tất cả ngoại môn đệ tử tập hợp. Vừa văn hắn cũng chuẩn bị đi đoạn mây đài, là lấy chiếm được tin tức này về sau, liền một đường hướng phía đoạn mây đài chạy đi. Trên đường đi, có thật nhiều ngoại môn đệ tử, top 5 top 3 kết bạn mà đi, đều là nhanh chóng hướng đoạn mây đài tiến đến. Rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn thấy Đỗ Phi Vân xuất hiện, đều là ánh mắt phức tạp, ở phía xa vụng trộm nhìn qua hắn, lại không người dám tại tiếp cận. Nhìn thấy mọi người bộ dáng này, Đỗ Phi Vân tự nhiên minh bạch, hắn hiện tại, danh tự sớm đã truyền khắp Lưu Vân tông, trở thành nổi danh nhân vật. Chỉ bất quá, hắn tin tưởng, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều đem hắn xem như không biết trời cao đất rộng cường vọng tiểu tử, cho nên không muốn cùng hắn liên hệ. Bất quá Những này hắn cũng không đáng kể, không có quan hệ gì với hắn người, đối với hắn là ý tưởng gì cùng cái nhìn, hắn cùng vốn không quan tâm. Hắn chỉ cần quan tâm mình hẳn là quan tâm người, căn bản không cần để ý tới người bên ngoài ánh mắt cùng ý nghĩ. Rất nhanh, hắn liền tới đến đoạn mây giới đại, phát hiện bốn phía sớm đã tụ tập mấy ngàn tên ngoại môn đệ tử. Chắc hẳn, trừ những cái kia bên ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là đang lúc bế quan tu luyện ngoại môn đệ tử, tất cả mọi người cơ hồ đều tụ tập tại đoạn mây giới đại. Đoạn mây trên này, phương viên mấy trăm trượng trên quảng trường, cũng là tụ tập mấy trăm tên nội môn đệ tử, chính đang nhỏ giọng bàn luận. Xem ra, thu được truyền tin thông báo, không chỉ là ngoại môn đệ tử, còn có mấy trăm vị nội môn đệ tử. Mọi người ở đây ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, một nói thanh sắc lưu quang từ nơi xa thoáng hiện, trong chớp mắt liền xuất hiện tại đoạn mây trên đại không. Mọi người ngưng thần nhìn lại, liền thấy rõ kia là một cái vóc người thon gầy râu tóc bạc trắng nam tử, Tu Cipher, chính là trong môn nhiệm vụ trưởng lão. Chẳng lẽ, lại có cái gì cỡ lớn tuyên bố nhiệm vụ, cần chúng ta đi hoàn thành? Nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lao xuất hiện một khắc này, rất nhiều nhập môn hơi sớm các đệ tử đều là ở trong lòng âm thầm phòng đoán. Đề cử một bản rất không tệ huyền huyễn tiểu thuyết. Giết quái có thể thăng cấp, giết người như thường thăng cấp, tại trong mắt người khác cao không thể chạm, uy phong bát diện tông chủ, trong mắt hắn lại là kìm quang lóng lánh đại buốt. Ta có thể thăng cấp, ta sợ ai, khi cái gọi là thiên tài gặp được bình cảnh không được đột phá lúc, ta bất quá chỉ cần giết nhiều mấy con yêu thú mà thôi. Đương nhiên môn chủ, tông chủ, giới chủ. Liền tốt hơn rồi. Vì ta thành thần đại đạo. Kính dâng ra tính mạng của các người đi. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 64: xác minh bản tâm. Các vị đạo hữu, còn xin xem ở tiểu sao như thế chăm chỉ phân thượng, thu trốn một chút, ném hai tấm phiếu để cử đi. Nhiệm vụ trưởng lão vừa mới xuất hiện tại đoạn mây trên này, giữa sân mấy ngàn tên đệ tử lập tức án niến tĩnh, đều nhìn chăm chú lên hắn. Gần đây đệ tử bản môn dò tin tức, Nam Vân Sơn phụ cận lại có ma tộc quái phá, tàn sát Nam Vân thành bắt tính. Hành tung bại lộ về sau, Ngay tại hướng lòng đất vượt sâu tụ tập. Ta Lưu Vân tông thân là Huyền môn chính tông, Bạch Xuyên Linh tứ đại đạo môn tông phái một trong, Trảm Yêu trừ ma, hộ vệ Bạch Xuyên Linh chính là Vũ Vân. Kim nhật mở cửa ban bố tông môn nhiệm vụ, triệu tập môn hạ đệ tử tiến về Nam Vân Sơn tiêu diệt ma tộc yêu nghiệt, các ngươi tự hành kết thành đội ngũ, tiến đến Trảm Yêu trừ ma. Lưu Vân trưởng môn có dụ, farm là chém giết 10 đầu ma tướng ngoại môn đệ tử, sẽ thu hoạch được thượng phẩm pháp khí một kiện, linh thạch trung phẩm 10 Chém giết 10 đầu ma vương nội môn đệ tử, sẽ thu hoạch được hạ phẩm khí một kiện. Thanh Vân Tố Nguyên Đan một viên. Nhiệm vụ trưởng lão lời vừa nói ra, dưới đại mấy ngàn đệ tử lập tức xôn xao, người người đều là hưng phấn mà kinh ngạc tốt lên lối ra, châu đầu kề thai thảo luận cái này cực kỳ phần thưởng phong phú. Đối với phổ thông ngoại môn đệ tử đến nói, một kiện trung phẩm pháp khí liền đã là toàn bộ thân gia, có được thượng phẩm pháp khí người ít càng thêm ít. Về phần kia hạ phẩm linh khí, càng là chân quý đến cực điểm, ngoại môn đệ tử căn bản không dám hi vọng xa vời. Dù sao, cho dù là tiên thiên kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể luyện chế ra pháp khí thôi. Linh khí loại bảo vật này, tại Lưu Vân Tông bên trong, chỉ có có ít mấy cái chân truyền đệ tử, cùng những cái kia thực lực thâm bất khả chắc các trưởng lão mới có thực lực luyện chế. Có một kiện linh khí, bất kỳ cái gì một cái ngoại môn đệ tử đều đủ để lực gáp quần hùng, trở thành 10 hạng đầu tồn tại, tấn thăng nội môn đệ tử quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, nhất làm cho người độc tâm, nhất là bảo vật chân quý, lại là kia thanh vân tố nguyên đan. Nghe nói, đan dược này chính là Lưu Vân Tông nội luyện thuốc trưởng lao độc môn bí Phương Hàng năm luyện chế ra Thanh Vân Tố Nguyên Đan bất quá chỉ là mấy chục khóa thôi. Đan dược này chân quý đến cực điểm, hiệu quả càng là không phải tầm thường, phục dụng về sau liền có thể gia tăng một giáp tu vi, quả nhiên là công hiệu nghịch tiên. Bất kỳ một cái nào luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nếu là có thể nuốt vào một viên Thanh Vân Tố Nguyên Đan, 89 phần 10 có thể xông phá bình cảnh, lập tức tấn thăng đến tiên thiên kỳ. Cái này Thanh Vân Tố Nguyên Đan, tại Lưu Vân Tông bên trong, thế nhưng là ngay cả chân truyền đệ tử đều 10 điểm thèm nhỏ dãi bảo vật. Không nghĩ tới Giờ phút này lại là bị Lưu Vân trưởng môn lấy ra làm nhiệm vụ ban thượng, để mà khích lệ môn hạ đệ tử. Nhiệm vụ trưởng lão lơ lửng tại đoạn mây trên đại không, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua dưới chân ma quyền sát trưởng kích động các đệ tử, trên mặt lộ ra một kia vui mừng ý cười, nói: "Đương nhiên, ma tộc khát máu hung tàn, cái này nhiệm vụ trình độ hung hiểm các ngươi cũng tất nhiên biết được. Tông môn sẽ không cưỡng cầu, các ngươi có tự do quyền lựa chọn, có thể xác nhận cũng có thể từ bỏ." Nguyện ý chấp hành nhiệm vụ, liền la khắc cách mở sân môn, kết bạn tiến về Nam Vân Sơn đi. Nhiệm vụ trưởng lao nói xong lời nói này về sau, chính là thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua biến mất tại đoạn mây trên đài, không thấy tâm hơi. Trong đám người lập tức xôn trào, đông đảo đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một mặt ước mơ bộ dáng, lẫn nhau thảo luận kia khiến người động tâm phong phú ban thường. Thậm chí, rất nhiều người đã liên hệ hảo bằng hữu cùng sư huynh đệ, kết bạn mà đi rời đi kết thúc mây đài. Quả thật, ai cũng biết ma tổ hung tàn khát máu so với yêu thú càng là lợi hại, chuyến này tất nhiên có lớn lao hung hiểm. Thế nhưng là, không có người lùi bước cùng e ngại. Điện đại đa số đều là nhiệt Tỉnh tăng vọt, sĩ khí như hồng rời đi Lưu Vân Tông, tiến về Nam Vân Sơn. Bởi vì, con đường tu luyện vốn là tràn ngập lớn lao hung hiểm, cho tới bây giờ đều là siêu việt bản thân, đột phá cực hạn, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh quá trình. Nghĩ muốn tăng thực lực lên, muốn trường sinh bất tử, có được quảng đại thần thông, đều cần trả giá gian khổ cố gắng, thậm chí là sinh mệnh. E ngại không tiến, ham an nhàn không muốn mạo hiểm tu sĩ, mãi mãi cũng không cách nào đột phá cực hạn, siêu việt bản thân, càng không nói đến là ứng chứng đại đạo. Hỏi nói trưởng sinh, thân là tu sĩ, tất nhiên phải có một viên vượt khó tiến lên, không sợ hung hiểm tâm, nhất định phải là phong mang tất lộ, có can đảm khiêu chiến bản thân. Gặp được hung hiểm, tao ngộ ngăn trở, liền sinh lòng thoái ý, hoặc là nhường nhịn lùi bước người, có lẽ sẽ sống lâu dài hơn, lại vĩnh viễn chỉ có thể là phản phu tục tử. Bất kỳ tu sĩ nào đều hiểu đạo lý này, cho nên không có người bởi vì e ngại hung hiểm mà từ bỏ nhiệm vụ. Hung chi, kia khiến người tim đập thình thịch phong phú ban thượng phía trước, ai không muốn ra sức đánh cược một lần? Đỗ Phi Vân cũng minh bạch những đạo lý này, thậm chí so đại đa số tu sĩ đều hiểu càng thêm thấu triệt, hắn làm người hai đời lịch duyệt cùng cảm ngộ là một mặt, một phương diện khác cũng tới từ cái này liệt núi du ký bên trong ghi chép cùng tâm đắc. Cho nên, hắn cũng quyết định tiến về Nam Vân Sơn, kinh lịch gian nguy gặp chắc trở, tại trong nguy cấp tìm kiếm đột phá, siêu việt bản thân, tăng thực lực lên. Gặp chuyện không quyết, không quả quyết, nhường nhịn lùi bước, kia là không dám nhìn thẳng bản thân, không dám siêu việt từ biểu hiện của ta. Không dám nhìn thẳng gian nan hiểm trở cùng nguy cơ sinh tử lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm vào hiệp hoặc là trốn tránh người, vĩnh viễn chỉ có thể là hèn nhát, kẻ yếu, không cách nào ứng chứng đại đạo. Truy cầu đại đạo chính là xác minh bản tâm, siêu việt bản thân quá trình. Chính như là ngày đó tại dấu tuyết đỉnh băng giới gặp phải Vương Thành lúc như vậy, vậy,ưu nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt, không dám nhìn thẳng nội tâm phẫn nộ cùng cừ hận, e ngại cùng Vương Thành rằng co, đó chính là biểu hiện của người yếu. Hắn nguyên bản vẫn chưa nghĩ tới đánh giết Vương Thành, bị hắn cướp đi khảo thí danh bạch, tối đa cũng chính là tìm cơ hội sẽ giáo huấn hắn một phen, chút cơn giận thôi. Thế nhưng là, hắn không muốn khiêu khích đối phương, lại không nghĩ rằng Vương Thành ngang ngược tới cơ điểm, vậy mà ở trước mặt trêu chọc vũ lục với hắn, càng là ác luôn lối ra. Nếu là đi tới thế giới này trước đó Đô Phi Vân, nhân sinh của hắn lịch duyệt cùng kinh nghiệm nói cho hắn, hắn cần nhường nhịn, hắn không thể cùng đối phương cứng đối cứng, như thế chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế nhưng là, một thế này, hắn đạp lên con đường tu luyện, hắn muốn truy cầu trường sinh đại đạo, hắn muốn siêu việt bản thân. Cho nên, không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn, hắn tự nhiên sẽ trực diện bản tâm sẽ không lùi bước sẽ không nhượng nhịn, thản nhiên mở miệng phản kích. Thế nhưng là Vương Thành vậy mà thẹn quá hóa giận, trước mặt mọi người xuất thủ trước công kích hắn, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu, y muốn đánh giết hắn. Mệnh ta do ta không do trời, càng không nói đến là cựu nhân, đã đối phương muốn giết hắn, vậy hắn cũng không cần nhượng nhịn, không cần lùi bước, tự nhiên là thừa cơ đem đối phương chém giết, đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Mặc dù như thế làm trái một quy, khẳng định lại nhận trách phạt, nhưng là ở đây có rất nhiều đệ tử tận mắt nhìn thấy Vương Thành xuất thủ trước công kích Hắn chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Cho nên, cho dù sau đó trong môn tiên hình đường truy cứu, cũng sẽ không đối với hắn trọng phạt. Trong lòng có tầng này năm chắc, hắn mới dám đánh chết tại chỗ Vương Thành, cái này tuyệt không phải là hành sự lỗ mãng, mà là đã tính trước. Kết quả vượt quá hắn dự liệu, Vũ Khuynh Thần chạy đến ý muốn chém giết hắn vì Vương Thành báo thủ, hắn biết rõ không địch lại Vũ Khuynh Thần, tự nhiên là nghĩ biện pháp vận dụng át chủ bài đào tẩu. Có kiểu long đỉnh cái này cùng dị bảo nơi tay, hắn tự giác an nguy không ngại. Chỉ bất quá Bởi vì đối tiên thiên tu sĩ năng lực không đủ hiểu rõ, hắn không nghĩ tới vụ khuynh thần vậy mà có thể phát động linh tức công kích, đây chỉ là một ngoài ý mỡn. huống chi, dù vậy, hắn cũng biết, chỉ cần hắn chạy trốn tới dấu tuyết đỉnh băng bên trong, tiết băng tất nhiên sẽ ra tay cứu hắn, cho nên hắn không có có nỗi lo về sau. Bởi vì, lúc ấy rời đi thiên giang thành lúc, tiết ngưỡng đã từng nói cho hắn, chỉ có tiến về Lưu Vân tông tìm tới tiết băng, đem ngọc bài giao cho nàng, mới có thể bảo chứng hắn thuận lợi gia nhập mây trôi. Mà lại, hắn cùng người nhà đều sẽ từ tiết bảo hộ. Tiết Nượng từng trịnh trọng nói cho hắn, đối tiết băng có thể hoàn toàn yên tâm phó thác, tiết băng tất nhiên sẽ dốc lòng trợ giúp hắn. Chính vì vậy, lúc trước Đỗ Phi Vân mới một mực rất nghi hoặc, vì sao Tiết Nượng sẽ chắc chắn như thế tiết băng sẽ hết sức giúp hắn, trong lòng nghi hoặc Tiết Nhượng cùng Tiết Băng đến cùng là quan hệ như thế nào. Cũng may, sự tình tổng tính quá khứ, Thiên Hình trưởng lão cũng đích thật là theo lẽ công bằng trực đoạn, tại chỗ liền tra rõ ràng chân tướng sự tình. Đồng thời, tựa hồ là xem ở Tiết Băng trên mặt mũi, vẫn chưa trách phạt Đỗ Vân, việc này như vậy không giải quyết được gì. Đỗ Phi Vân trong lòng, đối tiết nhượng cùng Tiết Bang rất là cảm kích, mặc dù không biết Tiết nhượng tại sao lại như thế trợ giúp mình, nhưng là, phần ân tình này hắn khắc trong tâm khảm, về sau tất nhiên sẽ gấp trăm lần báo đáp. Đồng thời, thực lực này vi tôn tu sĩ thế giới, càng làm cho hắn nhìn thấu triệt, đối thực lực khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ có có được thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể thu được tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc, hỏi nói trưởng sinh. Bây giờ, tốt như vậy một cái lịch luyện cơ hội đặt ở trước mắt, đã có thể tại trong nguy cấp tôi luyện ý chí, còn có kết sù ba thượng. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Bất quá, hắn không có bằng hữu, Lưu Vân Tông đệ tử phần lớn đều kính sợ hoặc là e ngại hắn, tạm thời không người dám cùng hắn thân cận. Cho nên, hắn chỉ có một thân một mình tiến đến Nam Vân Sơn. Một người chỉ có một người đi, một mình đối mặt khiêu chiến, mặc dù nguy hiểm, lại càng thêm tôi luyện ý chí. Mà lại, có chỗ thu hoạch, cũng tất cả đều là mình, không cần cùng người phân phối, như thế cũng tốt. Đỗ Phi Vân trong lòng hiện lên một ý niệm, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, rời đi đoạn mây bài, hướng về tông môn đi ra ngoài. Đúng lúc này, sau lưng đống nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy êm thai tiếng hô hoán, nghe được có người hô tên của mình, Đỗ Phi Vân vội vàng dừng lại, xoay người lại, liền nhìn thấy Linh Tuyết Vi mang theo năm cái thân mang vàng nhạt đạo bảo nữ đệ tử đi tới. Phi Vân sư đệ, còn xin dừng bước. Nhìn thấy là tiết băng trước mặt thân tín Ninh Tuyết Vi, Đỗ Phi Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng đối nàng có chút thân cận cảm giác. Tuyết Vi sư tỉ, không biết có gì chỉ giáo. Đỗ Phi Vân xa xa hướng Ninh Tuyết Vi thở dài hành lễ mặt mỉm cười chào hỏi Linh Tuyết Vi cùng 5 người nữ đệ tử đi tới Đỗ Phi Vân thân dừng đứng lại, cũng là chắp tay hoàn lễ, nói: "Phi Vân sư đệ nói đùa, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là thay băng sư tỷ truyền mấy câu mà thôi." Lời nói ở giữa, luôn luôn nghiêm túc thật trọng, thần sắc băng lánh Linh Tuyết Vi, vậy mà hiếm thấy đối Đỗ Phi Vân hé miệng lộ ra mỉm cười, sắc mặt rất là hòa ái, ngược lại để Đỗ Phi Vân trong lòng có xúc động. Tuyết Vi sư tỷ thỉnh giảng. "Băng sư tỷ để ta cho ngươi biết, ngươi có thể yên tâm đi Nam Vân Sơn thám hiểm luyện, ngươi giao phó cho nàng Kim Quan chứng đại bảng." Đã nhanh nợ thành công. Đợi đến ngươi từ Nam Vân Sơn trở về, liền có thể nhìn thấy một con tiểu kim con điêu. Mà lại, băng sư tỉ biết ngươi khẳng định sẽ một mình tiến về Nam Vân Sơn, cho nên để chúng ta đến tìm ngươi, cùng một chỗ kết bạn tiến về, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, băng sư tỉ nói, nếu như ngươi không nguyện ý, cũng sẽ không cơ cầu. Nghe tới Ninh Tuyết Vi lời nói này, Đỗ Phi Vân trong lòng tuần ra một kia ấm áp, trong đầu hiện ra tiết băng kêu luôn luôn thanh lánh bộ dáng, có chút cảm động chính là như thế một cái đối với người nào đều thần sắc lãnh đạm nữ tử, vậy mà lại vì hắn cân nhắc như thế chu toàn, cái này cùng quan tâm, hắn có thể nào không sinh lòng cảm động. Tuyết Vi sư tỷ nói đùa, có thể cùng chư vị sư tỷ kết bạn mà đi, phi vân cao hứng còn không kịp, như thế nào lại cự tuyệt đâu. huống hồ, chư vị sư tỷ đều là như thế quốc sắc thiên hương, phong thái hiểu điệu, tính lễ động lòng người. Có thể cùng chư vị sư tỷ kết bạn mà đi, đệ tử khác chỉ sợ đối ta hao ước đấu Kigen, ta như thế nào cự tuyệt các sư tỷ hảo ý đâu? Đỗ Phi Vân mang trên mặt mỉm cười, thần sắc nghiêm túc nói ra những lời ấy, lập tức trêu đến mấy cái kia nguyên bản nghiêm túc thận trọng nữ đệ tử, hé miệng nhẹ cười lên, đối với hắn cũng không còn lãnh đạm, dần dần sinh ra một tia hào cảm tới. Đặt mua đọc gọi phơ Liễn trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 65: Thế giới dưới lòng đất. Chư vị nữ đệ tử đều có thiên tư thông minh, tâm tư linh lung hạ người, tự nhiên nghe được đây là vớt mông ngựa. Thế nhưng là, cho dù là vớt mông ngựa lời nói, lại có thể thần sắc thản nhiên mà nghiêm túc Không nhường chút nào lòng người sinh phản cảm, cái này cũng đích xác rất có thể hiện ra Đô Phi Vân vì người nói chuyện công lực tới. Ninh Tuyết Vi cũng không nghĩ tới một mực trầm mặc ít nói Đô Phi Vân, vậy mà cũng sẽ có trêu chọc nói đùa thời điểm, không khỏi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chận nhìn Đô Phi Vân một chút, về sau vừa cười vừa nói, Phi Vân sư đệ, chớ có miệng lươi chân trù, học kêu hoàn khố đệ tử tự dưng cử chỉ.